Cung điện kia đối với các ngươi tới nói rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất nhanh lên tìm tới cũng giải quyết hết nó." Nói xong Bạch Khải tay lại rũa ra đến, lôi kéo Ngô Dụng. Không đợi Ngô Dụng kịp phản ứng, sau một khắc hắn liền xuất hiện tại một doanh ở trong. Cái này, chưa thấy qua loại thủ đoạn này, Ngô Dụng bị chấn nhức rồi, trong chớp mắt vượt qua hơn 1000 dặm khoảng cách, thủ đoạn này giống như so trong truyền thuyết thuần di còn muốn trâu bò. Đồng thời cũng làm cho Ngô Dụng đối Bạch Khải kiêng kỵ cao hơn một bậc thang. Ngay tại lúc đó, một doanh bên này Lô Dụng cùng Bạch Khải đột nhiên xuất hiện đưa tới một doanh cùng hoàng. Trước đó Bạch Khải vẫn là tại một doanh hệ thống phòng ngự bên ngoài, hiện tại trực tiếp xuyên qua hệ thống phòng ngự tiến vào nơi chủ quân, cái này khiến một doanh bên này làm sao không cùng hoàng. Đặc biệt là làm buổi võ phong hiểu rõ đến Lô Dụng cùng với Bạch Khải về sau, hắn bất an trình độ lại lên một bậc thang. Nhưng mà không đợi một doanh áp dụng cái gì biện pháp đâu, Bạch Khải quay người lại biến mất, lưu lại một mặt ngậm bực Lô Dụng, còn có đồng dạng bị hắn chiêu này làm nốc một doanh. Tình huống như thế nào đây là? Hắn người đại lão này ra tới một chuyến chính là đến tặng người tới. Mà Ngô Dụng bên này, hắn tại hai chân sau khi rơi xuống đất, thông minh trí thông minh lần nữa chiếm lĩnh cao điểm, đoán được Bạch Khải dụng ý. Đơn giản liền hai tầng ý tứ. Một cái là lấy lòng, một cái là thị uy. Đem ta đưa tới, biểu thị đối ngữ linh kiểm tra không có ác ý. Trực tiếp rơi xuống một danh, lại hiện ra hắn thực lực. Từ trước mắt tình huống này đến xem Hắn tựa hồ là thật không muốn cùng Ngự Linh Kiểm tra lên xung đột chính diện a. Nô Dụng lúc này có chút tin tưởng đối phương. Bất quá vấn đề này không phải hắn một cái nho nhỏ cấp 2 Ngự Linh Kiểm tra làm chủ. Hắn chỉ là một cái ống loa mà thôi. Nếu là ống loa, Nô Dụng liền trung thực làm tốt ống loa bạn chức công việc. Vừa vặn lúc này Bùi Võ Phong đã qua đến muốn hiểu tình huống, Nô Dụng liền đem chính mình là thế nào gặp được Bạch Hải, giữa bọn hắn đối thoại, cùng hắn ghi chép lại đồ vật giao cho Bùi Võ Phong. Xong Ngô Dụng lại đem đồng dạng tư liệu sửa sang lại một phần, bao quát tiểu hoa sự tình, bao quát huyết sắc hỏa diễm huyết sắc cung điện sự tình một mạch toàn bộ đóng gói cho lão đầu tử đưa qua. Làm xong cái này, Ngô Dụng ống loa công việc liền xem như hoàn thành. Sau đó, rảnh rỗi Ngô Dụng liền bận rộn từ bản thân sự tình tới. Hiện tại trường bình chạy một vòng đánh một trận, mặc dù độ thuần thục điểm thiên phú không thu hoạch nhiều ít, thậm chí còn đem tiểu hoa làm mất rồi, nhưng ở tu vi bên trên vẫn có chút thu hoạch. Chỉ cần điều chỉnh một chút Đơn giản tu luyện một chút, đột phá ngũ giai hẳn là không có vấn đề gì. Vừa vận hắn lại gặp Bạch Hải, đem hắn tà tu thất giai thực lực giống như vượt qua chính mình cái thứ nhất đối lý giang hà về sau có chút ít bành trướng tâm thái cho đâm rách. Cho nên hắn quyết định tức giận phân đấu, trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên lại nói. Lô dụng bên này cũng là nhẹ nhõm, làm xong ống loa công việc, chính mình hướng một doanh khu tu luyện vừa chui liền bắt đầu đột phá. Người khác liền không thể nhẹ nhàng như vậy. Mặc kệ là một doanh bên này, vẫn là lão đầu bên kia, Tại thu được Ngô Dụng đưa lên tình báo về sau, tâm tình đều vô cùng nặng nề. Bọn hắn nắm giữ tình báo đều so Ngô Dụng nhiều, biết đến cũng đều so Ngô Dụng nhiều. Thu được Ngô Dụng đưa qua tình huống, tận mắt thấy Bạch Khải thông suốt tiến vào một doanh về sau, bọn hắn liền đối Bạch Khải thực lực. Cùng cũng phía sau một con kia Tần Quân thực lực có một thứ đại khái hiểu rõ. Lấy bọn hắn biểu hiện ra thực lực, sợ là thật như Bạch Khải nói tới đồng dạng. Bọn hắn thật muốn động thủ diệt đi Trường Bình Cấm Địa Ngự Linh kiểm tra, thật không uổng phí công phu gì. Duy nhất coi là tương đối tốt tin tức là đối phương hiện tại biểu lộ ra thái độ còn tính là tốt, không có muốn cùng Ngự Linh kiểm tra xung đột chính diện ý tứ, điểm ấy so với trước đó Triệu Quân vừa xuất hiện trực tiếp giết ra cấm địa muốn tốt rất nhiều. Nhưng cái này Tần Quân dù sao cũng là một đầu mãnh hổ, làm sao đi theo mãnh hổ tiếp xúc, tiếp xuống làm sao cùng cái này một đầu mãnh hổ ở chung đồng dạng là một cái không nhỏ nan đề. Mà tại Ngự Linh kiểm tra bên này nghiên cứu làm sao đối mặt Tần Quân cái vấn đề này đồng thời. Hoa quốc ngoại cảnh Nơi nào đó giữa núi non, ngay tại làm nhiệm vụ Triệu Lôi nhìn xem trước mặt mình một cái bản tay ánh màu đỏ ngòm lớn nhỏ cung điện có chút ngợp bức. Nhà ai độ chơi đây lạ? Chương 274, công hun hồi đoái. 272 công hun hồi đoái. Ngô Dụng bế quan đột phá ngũ giai đến không hao phí bao nhiêu công phu. Mặc dù từ tốc độ tu luyện đi lên dạng, nữ linh giả hệ thống so tà tu hệ thống muốn chậm rất nhiều. Nhưng Ngô Dụng dù sao cũng là bật học tồn tại. Hắn mặc dù chỉ là tứ giai có thể hắn không chỉ có đã đa thức tỉnh ba cái cụ hiện vật năng lực hoặc là nói là thiên phú, đồng thời tất cả thiên phú đều tăng lên tới cấp 3. Loại này nội tỉnh so cái khác lục giai ngữ linh giả khủng bố hơn rất nhiều. Dù sao thiên phú không chỉ có là chiến đấu kỹ năng, đồng thời cũng là ngữ linh giả sở tu cụ hiện, lĩnh ngộ cùng tăng lên thiên phú đối với người tu luyện tới nói là có ích lợi rất lớn. Lại thêm đoàn tử bên kia dự trữ chức năng lượng. Duy nhất trở ngại ngô dụng tiến lên chỉ có linh lực độ tinh khiết cùng kinh mạch cường độ cùng cụ hiện vật cường hóa trình độ. Mặc dù nhìn xem không ít, nhưng kỳ thật giải quyết vẫn là rất dễ dàng. Đặc biệt là tại Ngô Dụng tu luyện Ngụy Thần Thông cấp bậc Hỗn Nguyên nhất khí kiếm. Về sau, kiếm thai ngưng tụ, thể nội linh lực không ngừng đạt được kiếm thai chiết xuất, Ngô Dụng thực lực tăng trưởng biểu rất nhanh. Mà lại càng là chiến đấu, tăng lên liền càng nhanh. Tại cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng từ huyết sắc cung điện trở về vẹn vẹn bế quan 2 ngày. Thực lực của hắn liền rất thuận lợi đột phá đến Ngũ giai. Càng quan trọng hơn là căn cơ kiên cố, không có chút nào nửa điểm phù phiếm. Chỉ là sau khi đột phá, nô dụng cảm ứng một chút chính mình Ngũ giai thực lực trình độ, ít nhiều có chút thất vọng. Cảm giác, Ngũ giai cùng Tứ giai cũng không có gì khác biệt nha, sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu tăng lên a. Gia Hỏa này lúc nói lời này cũng không nghĩ một chút, hắn hiện tại sức chiến đấu, trên cơ bản đã đứng tại Thất giai phía dưới trạng thái đỉnh cao nhất. Lấy thực lực của hắn Liền xem như cường đại tới đâu lục giai tuyển thủ, Ngô Dụng muốn dây lời nói, tám thành đều có thể dây mất. Đối với dạng này Ngô Dụng tới nói, tứ giai đến ngũ giai, tại chiến đấu lực bên trên thể hiện cũng chỉ là nhiều một chút bay liên tục, mà vừa lúc phương diện này đoàn tử lại có thể thỏa mãn, cho nên Ngô Dụng mới có một loại tứ giai cùng ngũ giai có vẻ như cũng không có kém ảo giác. Trên thực tế, tứ ngũ giai đột phá là có tăng lên, thiên phú và kỹ năng uy lực đều lớn hơn. Chỉ là còn không có đột phá một cái kia cực hạn mà thôi. Chẳng qua nếu như Ngô Dụng lại đột phá một tầng, đạt tới lục giai lời nói, thực lực liền có thể có tăng lên trên diện rộng, trực diện thất giai cũng không phải không có khả năng. Hoàn thành sau khi đột phá, Ngô Dụng không có lập tức xuất quan, mà là trước tu luyện một chút. Đại khái tính ra một chút chính mình ngũ giai đến lục giai cần thời gian, đồng thời cũng làm quen một chút chính mình ngũ giai về sau trạng thái. Điều chỉnh đến không sai biệt lắm, mới mặc vào áo choàng, điều chỉnh ra tà tu trạng thái khí tức mô phỏng kết thúc bế quan. Mà Ngô Dụng cái này từ khi khu tu luyện ra, lập tức liền bị tình huống trước mắt cho kinh trụ. Toàn bộ một doanh bên trong, khắp nơi cũng là các loại thiên công người máy cùng những cái kia nhìn xem bản vẽ tại thi công kiến thiết nhân viên, bận biểu chính là khí thế ngất trời. Tình huống như thế nào đây là? Đây là thăng cấp thành phòng hệ thống, dù sao cũng là chúng ta nơi chủ quân, cũng không thể cùng người ta hậu hoa viên giống như, mặc người ta tùy ý ra vào a. Bên cạnh có người trả lời Ngô Dụng vấn đề, Ngô Dụng quay đầu nhìn sang, "Ân" là một cái xa lạ người. Bất Quá nhìn một chút trước ngực hắn Huy Trường, nô dụng trước tiên hành lễ. Chào thủ trưởng. Đối phương đáp lễ đồng thời, cũng gật báng, đối ta cái này trại phó vẫn rất lễ phép, bất quá ta làm sao không thấy ngươi đối với chúng ta doanh trưởng như thế có lễ phép. Nô dụng lúng túng gãi gãi đầu, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Cho cái này một cái trại phó cũng không có ở cái đề tài này bên trên cùng nô dụng vương hữu, mà là đưa cho nô dụng một cái tấm phản tới. Đây là một doanh công hơn bảng hối đoái. Ngô Dụng có chút ngậm, cho hắn cái này làm gì? Trại phó không có trả lời Ngô Dụng vấn đề, mà là đem thoại để gần ngoạt, "Tại ngươi bế quan hai ngày này, bộ môn đã cùng Tần quân người tiếp xúc qua, đồng thời đã đạt thành hiệp nghị." Nhanh như vậy? Đối phương rất tốt thương lượng, chí ít nhìn qua rất tốt thương lượng. Song phương đạt thành hiệp nghị là cái gì? Ngô Dụng đối cái này cực kỳ hiếu kỳ. Nội dung cụ thể không tiện lộ ra. Tóm lại, Ngự Linh kiểm tra bên này đáp ứng triệt tiêu ngoại trừ một doanh bên ngoài tất cả nơi chú quân, đem Trường Bình Cấm Địa giao cho bọn hắn. Chỉ để lại một doanh làm xong phương câu thông cầu nối. Trại phó nói đến đây cái thời điểm, trên mặt biểu lộ ít nhiều có chút mờ mịt cùng cô đơn. Hiện tại Trường Bình Cấm Địa chiến đấu mấy chục năm, suất đợi lớn nhất tâm nguyện chính là tiêu diệt Tà Linh Quân, đem Trường Bình biến thành tổ quốc lãnh thổ. Kết quả hiện tại hết thảy cũng thay đổi. Triệu Quân bên kia Triệu Vô Cực còn có mấy cái kia thất giai cường giả bị Ngô Dụng giết, thậm chí ngay cả toàn bộ Triệu Quân đều bị Ngô Dụng diệt đi không nửa. Mà Triệu Quân thống soái bị Tần Quân cầm, còn lại Triệu Quân tàn quân nếu không liền bị giết, nếu không liền trốn ở Trường Bình Cấm Điệu chỗ sâu. Đột nhiên, địch nhân của bọn hắn nói không có liền không có. Mà cái này một mảnh bọn hắn chuẩn bị hiến cho tổ quốc lãnh thổ, cũng bởi vì Tần Quân xuất hiện mà biến thành địa bàn của người ta, vẫn là bọn hắn tự tay hứa hẹn đi ra. Ngự Linh kiểm tra bên này thậm chí càng rút khỏi 26 cái nơi chu quân. Mặc dù hắn có thể lý giải bộ môn làm như thế nguyên nhân, cũng biết bộ môn khó xử, nhưng trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Thật giống như mấy chục năm mục tiêu đột nhiên liền bị phủ quyết, trong lòng vắng vẻ. Bất quá trại phó rất nhanh liền đem cái này một loại tâm tính điều chỉnh xong, đem thoại để một lần nữa đặt ở trước mặt cái này một cái bảng hối đoán bên trên. Các ngươi 27 doanh không phải muốn giải tán sao? Giải tán trước đó, có chút công hơn cần phân phối một chút. Nhưng tình huống của ngươi tương đối là thủ. Ngoại trừ 27 doanh nguyên bản công hơn bên ngoài, người đánh giết Triệu vô cực đánh tan Triệu quân công hơn, còn có Bạch Khải tình báo công hơn cái này, một số lớn tại 27 doanh bên kia bảng hối đoán đổi không là cái gì đồ vật, cho nên chúng ta liền đem chiến công của ngươi chuyển đến một doanh bên này. Phía trên công hơn đều là ngươi, ngươi xem một chút có cái gì muốn đổi a, xác định rõ, ngươi giao cho bộ hậu cần là được, ta còn có chút sự tình phải bận rộn ta liền đi trước. Nói xong trại phó vỗ vỗ Ngô Dụng bả vai quay người đang muốn đi, bước chân lại tại quay người lúc dừng lại. "Còn có một chuyện, ngươi còn nhớ rõ ngươi từ Triệu Quân mang ra những chiến hưu kia ở trong có một cái chương vị a. Hắn có nguyện vọng là nếu như chết trận, hy vọng đem cho cốt đưa về nhà đi, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi." Ngô Dụng sững sờ, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Trại phó vỗ vỗ Ngô Dụng bả vai, sau đó nhanh chân rời đi. Trại phó sau khi đi, Ngô Dụng nhìn một chút trong tay mình tấm phảng bên trên công văn. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia là một bút to lớn đến Ngô Dụng bình thường khó có thể tưởng tượng mức. Đột nhiên đạt được như thế một khoản tiền lớn, Ngô Dụng có chút trống mặt, bất quá cái này một khoản tiền lớn cũng là tới rất kịp thời. Vừa vặn Ngô Dụng vừa mới đột phá đến đệ ngũ giai, đang chuẩn bị làm điểm công pháp. Bưng lấy tấm phảng, Ngô Dụng tìm một cái góc, ngồi xổm mấy giờ, đổi mấy thứ đồ. Mộc Linh Điểm Hóa, Tinh Tuần Trung Cấp Chân Pháp, Trang Thứ Ba Ngự Linh Giả Tâm Pháp Toàn Thiên, Linh Lực Bí Pháp, Âm Dương Đồng. Phong Lôi kiếm. Ngô Dụng ngồi xổm mấy giờ, liên đổi cái này năm dạng đồ vật. Từ giá trị đi lên dạng, cái này năm dạng đồ vật hoàn toàn chính xác thực là có giá trị không nhỏ, nhưng Ngô Dụng hối đoán những vật này tiêu hao điểm công lao lại cũng không nhiều, vẫn chưa tới hắn công hơn 1 phần 10. Mà Ngô Dụng cũng không có chuẩn bị tiếp tục thay đổi đi ý tứ. Còn lại Công Hân, hắn cũng không chuẩn bị muốn. Mà có hối đoán sau khi quyết định, Ngô Dụng cũng không có nghe trại phó đem bảng hối đoán đưa ra đến bộ hậu cần. Mà lã thế giới đem bảng hối đoái phát đến lão đầu kia bên kia, cũng đồng thời có liên lạc lão đầu. Lão đầu, ta vừa mới cho ngươi phát kia một phần bảng hối đoái ngươi thấy được a. Thấy được, liền đem đồ vật cho ta là được, đi cái gì con đường chính ngươi muốn. Mà khác, còn trả lại những cái kia công hần, ngươi giúp ta phân cho mấy chục năm qua chiến tử tại Trường Bình Cấm Địa chiến hữu, coi như là ta một điểm tâm ý đi. Nói xong, Lô Dụng giống như là sợ chính hắn hối hận giống như, trực tiếp dập máy cùng lão đầu bên kia thông tin. Lao đầu bên này, đang nghe ngô dụng lời này thời điểm ngần người, lập tức sắc mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt đến, hiển nhiên là đối ngô dụng làm ra một cái kia quyết định thật cao hứng, bất quá lại không chuẩn bị mớn. Đứa nhỏ này à, trong đầu đang suy nghĩ gì đấy, bố môn còn có thể muốn chiến công của ngươi đi chợ cấp những cái kia liệt sĩ không thành. Bất quá ngươi tất nhiên không quan tâm ta trước hết giúp ngươi thù, chờ ngươi thất dài ta cho ngươi thêm một kinh hỷ. Lao đầu càng nói, khoe miệng biên độ càng lớn. Hắn hiện tại là càng ngày càng cảm thấy. Nô dụng là cái hảo hải tử. Bất quá Lao Đầu nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng vị. Nô dụng tốt như vậy hải tử, trước đó vì sao lại biểu hiện được như vậy bảnh chướng như vậy ra đâu? Ân, Lý Giang Hà, đối khẳng định là Lý Giang Hà rồi. Tốt như vậy một đứa bé, kém chút liền để Lý Giang Hà cho mang về đi. Lao Đầu tử càng nghĩ càng giận, không nói hai lời cầm điện thoại lên. "Uy, là ta, có kinh hỉ, mau tới." Hoa Quốc cảnh nội Nơi nào đó Úy Thần lui tới núi sâu ở trong đứng thẳng một cái miếu hoang. Cái này một cái miếu thờ ở trong ở một người, một cái tóc trắng phơ thanh niên. Thanh niên này chính đọc sách, lông mày đột nhiên dương lên, quyển sách trên tay thu vào. "Nha, khách quý ít gặp a, tìm ta có chuyện gì?" Miếu thờ bên trong không có người hiện thân, nhưng lại một giọng nói vang lên. "Ta nhớ được ngươi tại hỗn loạn chi địa bên kia giống như có chút quan hệ." Thanh niên tóc trắng giang tay ra, ngậy, "Trước đó đúng là có, nhưng ta hứa nàng một thanh." Nàng hiện tại vẫn để ý không để ý tới ta rất khó nói. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ta cảm ứng được có cái gì tại hỗn loạn chi địa xuất hiện, ngươi đi qua nhìn xem. Đến, đối phương rõ ràng không có đem tóc trắng nói ngay vào. May mà chính là, tóc trắng đối với cái này cũng đã quen. Thứ gì? Thù Lao đây. Tóc trắng vừa dứt lời, một chiếc nhận chống rông xuất hiện. Thù Lao ở bên trong, mà đồ vật là một kiện có huyết sắc hỏa diễm đồ đằng đồ vật, ngoài ra bên trong có một tấm huyết sắc phù văn. Nó tại kia một kiện đồ vật một giằm bên trong sẽ có cảm ứng. Nó đối với chúng ta rất hữu dụng, mau chóng tìm tới nó. Nói xong lời này, thanh âm kia liền biến mất không thấy. Tóc trắng nhíu mày, nhếch miệng, "Lúc này đi rồi, ngươi còn không có nói với ta đồ chơi kia có gì hữu dụng đâu. Liên điểm ấy manh mối ta làm sao tìm được đồ vật?" Lại nói, "Trong điều như vậy, ngươi làm sao không tự mình đi tìm để lấy?" Vừa nói, tóc trắng một bên mở ra kia chiếc nhẫn, khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong về sau, Da hỏa này sắc mặt lập tức liền thay đổi, trước tiên móc ra điện thoại di động đến, "Uy, ứng mị nữ sao? Là ta." Chương 275: Ly biệt. 273 ly biệt. Lô Dụng hối đoán xong đồ vật về sau, đi một chuyến 27 doanh. Một cái là đi đem Hạ Chi Thu mang về, còn có một cái là đi cùng 27 doanh tiểu đồng bọn chào từ biệt dù sao 27 doanh liền muốn giải tán. Lô Dụng đến 27 doanh thời điểm, 27 doanh bên này đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Còn kém đem hạ chi thu đưa tiễn, còn có chờ Ngô Dụng thảo mục linh bồi dưỡng ruộng thu hoạch liền có thể đi. Mà tại 27 doanh sắp tập hợp và phân tán thời khắc, nam tại bệnh viện Lao Chu cũng nhận được tin tức chạy về, lần này 27 doanh xem như nên đón, có thể là một lần cuối cùng đại đoàn viên. Ngô Dụng nguyên bản còn tưởng rằng, cái này một loại hùm dưới, liền Lao Chu kia hùng dạng đoán chừng khóc nhẹ. Dù sao, gia hỏa này một mực là có muốn đem 27 doanh phát triển thành trường bình lớn nhất nơi chú quân dạ tâm. Đặc biệt là tại Ngô Dụng đến về sau, gia hỏa này ôm lấy đuổi một đường báo đáp, tâm tính càng ngày càng bệnh trướng. Hiện tại đột nhiên muốn rút khỏi đi, Ngô Dụng cảm thấy hắn hẳn là sẽ không dễ chịu. Nhưng mà thật nhìn thấy Lão Chu về sau, Ngô Dụng phát hiện sự tình cùng hắn tưởng tượng bề ngoài như có chút chính lệnh. Lão Chu tâm tính tốt, nụ cười trên mặt muốn ngăn cũng không nổi. Tại Ngô Dụng cùng Lão Chu nói đến dỡ chạy sự tình lúc, Lão Chu càng là vô mức nói, hắn chính là tổ chức một viên lãnh, nơi đó cần liền hướng nơi đó chuyện. Tuyệt đối phục tùng tổ chức căn bài, kiên quyết hoàn thành tổ chức nhiệm vụ. Giọng nói kia, kia quyết tâm, nghe được ngô dụng sướng sốt một chút. Lúc nào ra hỏa này rác ngội như thế cao. Mà chân tướng cũng rất nhanh liền nhảy ra ngoài, ơn, là bởi vì. Là ngô dụng nhìn xem láo chu lôi kéo trung thiết y tay, một mặt đắc y xuất hiện ở trước mặt mình lúc, ngô dụng đột nhiên có loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Nói thật, láo chu có thể đổi tới trung thiết y đi hề, ngô dụng là mừng thay cho hắn. Chính là hắn lôi kéo chung thiết y đứng ở trước mặt mình lúc, trên mặt biểu, đồng hồ, nô dụng ít nhiều có chút quen thuộc. Là, kia biểu, đồng hồ, hắn tại triệu lôi trên mặt cũng nhìn qua, đó là một loại muốn vung thức ăn cho chó, cực kỳ phát dồ biểu. Quả nhiên, Lao Chu lôi kéo chung thiết y đi lên, không nói hai lời bưng lấy thức ăn cho chó vẫn lệnh lùng hướng nô dụng trong miệng nhét. Cái này tờ mờ là người làm sự tình sao. Nô dụng cố ý chạy tới cùng 27 doanh tiểu đồng bọn cáo biệt, Chu An liền cho hắn ăn ăn cái này lại nói, Chu An cùng Trung Thiết Ý có thể thành sự, còn không phải hắn Ngô Thánh Thiên dùng dẻ thật tốt. Hiện tại dạy cho đồ đệ đến nhét sư phụ thức ăn cho chó rồi. Ngô Dụng trong lòng cái kia tức giận, càng bất đắc dĩ là hắn còn phải bảo trì mỉm cười. Duy trì được làm lão sư cuối cùng tôn nghiêm. Con tốt, nhét thức ăn cho chó cuối cùng đều không có gì kết cục tốt, lão chu cũng thế. Hắn chiếu cô lấy nhét thức ăn cho chó, cùng Ngô Dụng khoe khoang là trung thiết ý cùng hắn tỏ tình hoàn toàn không có chú ý tới bên trên muội tử đã đem thiết chùy móc ra. Ân, phía sau hình tượng có chút hạn chế cấp, có chút huyết tinh. Ăn xong lão chu thức ăn cho chó, xem hết lão chu bị truy về sau, nô dụng trước sau lại cùng 27 doanh tiểu đồng bọn từng cái nói tạm biệt. Bùi Minh tâm đầu chọc hòa thượng xong mấy cái trò chơi, lảm nhảm một hồi gặm. Cùng Lưu lão căn triệu thiết chủ hai cái này nhanh thất nghiệp bảo tiêu đánh hai thanh đấu địa chủ, sau đó lại bị Trương Linh vận thần thần bí bí kêu ra ngoài. Trương Linh vận lúc ấy gọi hắn thời điểm Nô Dụng lông mày cũng bay lên. Cái này muội tử muốn làm gì? Có phải hay không bởi vì 27 doanh muốn giải tán, đại gia hỏa muốn phân biệt, nàng quyết định không còn kiềm chế chính mình cảm giác muốn tỏ tình. Ai, nam nhân ưu tú chính là như vậy, độc đều là cái kia đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực. Đang lúc Nô Dụng do dự, chính mình đợi chút nữa cái này dùng cái gì ngữ khí mới có thể tại không thương tổn đến Trương Linh vận tâm hướng hạ cự tuyệt nàng là, cái này muội tử đưa cho hắn một thanh tiểu kiếm. Đây là cái gì? Cái này. Đây là Đây là ta ngẫu nhiên đạt được một thanh linh khí, bên trong giống như có một phần kiếm pháp, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem?" Trương Linh Vân có chút câu nệ có chút nhăn nhó nói. Lô Dung Nham nuốt tiểu kiếm ít nhiều có chút thất vọng, làm nửa ngày không phải muốn tỏ tình a. Đã nói xong không chỗ sắp đặt mị lực đâu. Mặc dù không định đáp ứng, nhưng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi cũng không thể quang làm cái này a. Liên chuyện này. Ừm ân, liền. Liên chuyện này. Bất quá khả năng có chút khó, nếu không ngươi trở về lại nhìn, vừa vặn ra trước theo giúp ta đi một chút, dù sao sau ngày hôm nay chúng ta khả năng liền rốt cuộc sẽ không trở lại 27 doanh. Trương Linh Vân lúc nói lời này trên mặt có khó nén chờ mong. Tại nơi chú quân phía bên kia, mấy một chuyện tốt chi đồ góc một hồi, trong đó có bao quát vừa mới bị lệnh cho một trận, hiện tại còn sưng mặt sưng mũi lao tru. Bọn hắn đều chờ mong, có thể tại 27 doanh giải tán thời khắc, có thể đang tỏa ra một đóa đóa hoa. Nhìn xem nhân gia Đi lên chính là một cái thằng cậu, hiện tại liền nhìn Ngô Dụng làm sao đáp lại. Một đám tiểu đồng bọn đặc biệt chờ mong tới. Mà Ngô Dụng bên này, nghe được Trương Linh vận lời này, lông mày lúc ấy liền nhăn lại tới. Có chút độ khó. Xem thường ai đây? Không cần, bao lớn chút chuyện, ta trong giây phút liền có thể giải quyết. Nói đến đây gia hỏa nâng lên kia một thanh tiểu kiếm phân tích lên công pháp bên trong tới. A. Làm sao lại như vậy? Bên trong giống như không có cái gì công pháp a. Ngô Dụng chân mày nhíu chặt hơn, còn giống như thật có điểm độ khó. Trương Linh vận Tiếu Dung có chút miễn cưỡng, "Là, đúng a, nếu không ngươi lấy về lại nghiên cứu, chúng ta đi trước đi." "Không được, ta Ngô Dụng hôm nay nhất định phải đem đồ vật bên trong biết rõ, ta còn thực sự cũng không tin cái này tà." Ngô Dụng ôm tiểu kiếm này điên cuồng nghiên cứu, một màn này đem những cái kia vây xem bắt quái đảng đều thấy choáng. Đặc biệt là lão Chu, giờ khắc này Ngô Thánh Thiên dùng hình tượng ầm vang sụp đổ. Hắn hồi tưởng chính mình trước đó tìm Ngô Dụng làm luyến trưng cầu ý kiến, đột nhiên cảm giác có điểm tâm cơ tắc nghẽn. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không có Ngô Dụng lời nói, hắn cùng Chung Thiết ý khả năng đã sớm tốt hơn. Ngô Dụng cuối cùng vẫn không có nghiên cứu ra kia một thanh tiểu kiếm bên trong có cái gì công pháp, cái này khiến Ngô Dụng rất cảm thấy mất mặt. Vì vãn hồi tôn nghiêm của mình, Ngô Dụng lén lén tại kia một thanh tiểu kiếm bên trong đốt một đạo Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm. Kiếm khí. Sau đó giả bộ như đột nhiên phát hiện Nói với Trương Linh vận bên trong căn bản là không có công pháp gì, chỉ có một đạo kiếm khí tới, bất quá mấu chốt thời điểm ném ra hẳn là có thể ôm lấy nàng một mạng. Trương Linh vận tiếp về tiểu kiếm thời điểm, nụ cười trên mặt đặc biệt miễn cưỡng. Cái này phá ngoạn ý thứ gì, lão nương không biết a. Cuối cùng Trương Linh vận ôm tiểu kiếm, tại Ngô Dụng không hiểu thấu ánh mắt ở trong gấp chạy. Ngô Dụng một mặt ngộp bức, thế nào? Không có công pháp để nàng thương tâm như vậy sao? Nàng có phải hay không có cái gì đại thủ không có báo tới? Lúc này, vây xem lão Chu đi tới, đưa tay vỗ vung Ngô Dụng bả vai không nói lời gì. Nhưng hắn kia một tấm xanh một miếng tím một khối sắt mặt, rõ ràng viết đầy cảm giác ưu việt cùng cao ngạo, cùng kia một loại nạ bây giờ đối đơn cho đối sắt thép thẳng nam xem thường. Sau đó, sau đó lão Chu lại bị đánh, Ngô Dụng mặc dù không biết giá hỏa vì sao bành trướng, nhưng hắn chính là khống chế không nổi hai tay của mình. Đang đánh đùa giỡn náo ở giữa, 27 doanh nên đón thảo mục linh bội dưỡng ruộng cuối cùng một nhóm thảo mục linh thành thủ. Lam Thảo Mộc Linh thành thuộc mùi thơm tràn ngập toàn bộ 27 doanh thời điểm, đua rộn đám tiểu đồng bạn đều trầm mặc lại. Bởi vì bọn hắn đều biết, lúc chia tay sắp đến. Sinh hoạt chính là như vậy, luôn có nhạc hết người đi lúc. Chỉ là tại hiện tại cái này một cái tin tức phát đạt, giao thông tiện lợi niên đại, Ngự Linh kiểm tra phân biệt muốn so người bình thường càng thêm nặng nghề một điểm. Ai cũng không biết, 27 doanh một giải tán, bọn hắn muốn bị điểm hướng địa phương nào, cả đời này còn có hay không cơ hội tại nhìn thấy. Khả năng cái này một mặt, chính là bọn hắn đời này một lần cuối cùng gặp mặt cũng khó nói. Sắp chia tay thời khắc, 27 doanh tại thu hoạch song thảo một linh về sau, cử hành một lần nho nhỏ tiệc tối hoặc là nói là liên hoan. Liên mươi sáu người tham gia, ngoại trừ 27 doanh 14 cái lao nhân bên ngoài, nhiều hai cái một cái là ngô dụng tiểu lao đệ lý cẩm, còn có một cái là ăn nhờ ở đầu hạ chi thu. Ngô dụng thừa dịp liên hoan công phu, lần lượt hướng những này tiểu đồng bọn ôm. Đương nhiên, liên ôm nam. Nữ nô Dụng không có ý tứ, lão Chu cũng không để hắn ôm. Trương Linh vận cuối cùng cũng là đặc biệt lớn vươn trái lại ôm hắn một chút, cũng ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm một câu cái gì, chỉ là hắn lúc ấy vội vàng không có cẩn thận nghe. Nô Dụng tại ôm lão Chu thời điểm cũng là nghe được lão Chu nói lời, kia là lão Chu mượn tiểu Kình khóc nói ra sự thật. Hòa tự liên sự tình cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi dẫn bọn hắn về nhà. Nô Dụng không có đáp lại, chung điệp đập mấy lần lão Chu phía sau lưng. Cứ như vậy, 27 doanh nên đón giải tán. Sáng sớm hôm sau, Lô Dụng lên tồi điểm, toàn bộ nơi chú quân chỉ còn lại hắn còn có Hạ Chi Thu. Nhìn trước mắt cái này, một cái không có một hai nơi chú quân, Lô Dụng trầm mặc rất lâu, tự mình một người đem nơi chú quân đi một vòng, bay đến nơi chú quân hậu phương trên vách đá đập một tấm 27 doanh toàn cảnh ảnh chụp, sau đó mang theo Hạ Chi Thu, bưng lấy 3 cây cầy ghép, dùng Hạ Chi Thu gầm ra hột trồng ra tới hóa linh quả. Rời đi 27 doanh. Mãi cho đến rời đi 27 doanh, Lô Dụng đầu góc mới đột nhiên quay tới. Như ở trong ngộng mới tỉnh. Cái kia. Hỏi ngươi chuyện gì à? Trương Linh vẫn có phải hay không thích ta à? Không phải. Không có. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bên trên hạ chi thu một cái phủ nhận tam liên một lần nữa đem nô dụng đập choáng. Thật không có sao. Thật không có. Tốt à. Không có liền không có đi. Nô dụng cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua 27 doanh. Nhanh chân rời đi. Trương 276. Triệu lôi muốn bể nhà. 274 triệu lôi muốn bể nhà. Ngoại cảnh, hỗn loạn chi địa, nào đó núi sâu ở trong. Lại là cái đồ chơi này. Nó làm sao lại lại nơi này tới. Triệu lôi lại một lần nhìn thấy một cái kêu huyết sắc cung điện. Hắn lần trước nhìn thấy, tựa như là tại mấy chục giảm bên ngoài vùng núi. Lúc ấy hắn cảm giác có chút hiếu kỳ, nhưng vì bận rộn nhiệm vụ không có vào tay tới. Không nghĩ tới thời gian qua đi hai ngày, hắn lại tại mấy chục giảm bên ngoài nơi này nhìn thấy này huyết sắc cung điện. À, cái đồ chơi này có phải hay không trưởng thành một điểm. Lần này, huyết sắc cung điện thành công gây nên triệu lôi lưng thú, ngồi xuống điểm một cái cái đồ chơi này, nhưng không có lập tức vào tay. Triệu Lôi không phải kia một loại nhớ ăn không nhớ đánh người. Nhớ kỹ lần trước hắn tại ven đường nhặt được một cái tà linh khí trở về, kết quả không bao lâu liền gặp phải đến tự sinh sống đứa thứ nhất đánh đập. Tại lão bà trên giường đều bị người chói đi. Từ đó về sau, Triệu Lôi đối loại này không rõ lai lịch đồ vật liền có bao nhiêu một chút như vậy cảnh giác, cũng không dám lại tùy tiện vào tay kết lần này tới lần khác trên một điểm này, huyết sắc cung điện vị kia cũng không biết rõ. Bất quá liền xem như biết rõ, nó cũng không được lựa chọn. Trong cung điện vị kia, trước đó cùng tiểu hoa dung hợp, cưỡng ép chiếm cứ quyền chủ động, đồng thời mang theo tiểu hoa khu động huyết sắc cung điện đạo tẩu. Cái này nhất hệ loại thao tác, đem nó bản nguyên tiêu hao hết chín thành không ngừng, hiện tại còn thừa lại chỉ có một điểm nhỏ xíu bản nguyên, nó nếu là lại không cố gắng một đợt, tiếp xuống nó sơ ý một chút khả năng liền bị tiểu hoa nuốt chửng lấy. Cho nên Trước mắt Triệu Lôi, là nó duy nhất tự cứu lựa chọn. Vì tự cứu, Triệu Lôi vừa chạm vào đụng huyết sắc cung điện, nó lập tức liền đem chính mình một điểm cuối cùng bản nguyên chi lực cho dùng. Đưa một đạo tin tức, một cái phù văn đến Triệu Lôi đầu bên trong. Đưa xong cái này, đồ chơi kia rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Thứ độ gì? Vật kia cũng là an ổn. Ngã đầu liền ngủ, Triệu Lôi bên này có thể bị dọa phát sợ. Hắn vốn là đối loại này ven đường nhặt đồ chơi tràn ngập cảnh giác. Hắn đây này lúc này mới vừa mới đụng đâu, lập tức liền có lòng tin có phù văn xuất hiện ở trong đầu hắn. Đây là cái gì? Ký ngộ sao? Không, đối với nó no bụng trải qua xã hội đánh đập triệu lôi tới nói, trên trời tuyệt đối không có rớt địa bánh chuyệt tốt, cái này mẹ nó khẳng định là một cái hồ to. Cho nên triệu lôi không nói hai lời, từ nhận chữ vật của mình bên trong, tìm một thanh tà linh khí ra, nhìn cũng không nhìn trong đầu kia một đạo tin tức, trực tiếp đem kia một đạo tin tức cùng kia một đạo tử huyết sắc cung điện bên trong một cái kia bản nguyên ngưng tụ ra phù văn truyền rời đến cầm tà linh khí bên trên. Làm xong cái này, Triệu Lôi còn có chút không an lòng, lại đào một cái hố, đem huyết sắc cung điện còn có kia một thanh linh khí đều chôn. Làm xong những này, Triệu Lôi mới thở dài nhẹ nhõm. Đồng thời vì chính mình cơ trí tránh thoát một lần hố chơi điểm tán. Lúc này, Triệu Lôi trong túi điện thoại vang lên, hắn cầm lên xem xét, ân, Hường Thắng Nam đánh tới. Uy, đại tỷ đầu, chuyện gì a? Nie Vũ, ta nhiệm vụ hoàn thành, đang chuẩn bị đi về giao nhiệm vụ đầu. Ngạch, đừng trở về. Có cái nhiệm vụ mới. Tìm đồ. Ngươi đã đem đồ vật hình ảnh phát tới sao? Được được được, ta nhất định hết sức. Đông Bộ dãy núi bên này ta Triệu Lôi liền bao hết. Cục điện thoại, Triệu Lôi ấn mở điện thoại di động xem xét, thấy được ứng thắng nam phát tới một tấm hình ảnh, ân, một cái huyết sắc hỏa diễm đồ đằng. Cái đồ chơi này ta giống như gặp qua ở nơi nào, khá quen tới, chờ một chút. Cái đồ chơi này không phải liền là ta vừa mới chôn xuống vật kia sao? Ta ở phía trên nhìn thấy có cái này đồ ăn tới, đại tỷ đầu muốn cái đồ chơi này. Chính Triệu Lôi đều có chút ngậm, trùng hợp như vậy sao? Cái này vừa vội vào đi, nhiệm vụ liền đến, đây không phải cho hắn đưa hiệu suất sao? Triệu Lôi đang chuẩn bị đem huyết sắc cung điện móc ra giao nhiệm vụ đâu, lại tại động thủ trước đó, cái kia một viên thông minh đầu chuyển động bắt đầu. Chờ một chút, ta giống như thấy được cơ hội a. Đại tỷ đầu giao cái này, một cái nhiệm vụ tựa như là không có thời hạn, nói cách khác, ta cũng không cần gấp gáp như vậy đem nhiệm vụ cho hoàn thành a. Ta hoàn toàn có thể kéo mấy ngày lại làm nhiệm vụ này nha. Nói đến đây cái, Triệu Lôi con mắt lập tức phát sáng lên. Ta đã ra hơn mấy tháng, hơn mấy tháng đều không có nhìn thấy lão bà, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nếu không thừa cơ hội này trở về nhìn xem. Cái này một cái ý nghĩ vừa ra tới, vậy liền tại cũng ức chế không nổi. Triệu Lôi trong mấy tháng này là rất cố gắng đang khống chế chính mình, không để cho mình có phương diện này ý nghĩ. Thứ nhất là không có cơ hội trở về, thứ hai là sợ liên lụy lão bà, đem nàng cuốn vào nguy hiểm ở trong. Mà bây giờ tình huống không đồng dạng. Hiện tại hắn thực lực tại trong tổ chức là số 1 số 2 tồn tại, mà lại hắn âm thầm còn nắm giữ một cái át chủ bài. Một cái không nói có thể là tung, chí ít có thể dao động toàn bộ tổ chức các chủ bài. Có thực lực có át chủ bài, sống lưng cũng liền cứng rắn. Một chút trước kia không dám nghĩ chuyện không dám làm, lúc này không chỉ có cảm tưởng còn chuẩn bị làm một lần. Đúng vậy, nhất định phải trở về nhìn một chút. Nghĩ biện pháp cùng với nàng báo cái bình an, bằng không nàng nếu là cho là ta chết tại giá, ta khóc đều không có chỗ để khóc. Triệu Lôi vừa nghĩ tới, lão bà của mình chạy theo người khác, con của mình cùng người khác họ, kia muốn về nhà suy nghĩ càng là muốn ngăn cũng không nổi. Không được, nhất định trở về. Không thể để cho người cưới vợ của hắn đánh hắn em bé. Dù sao cái đồ chơi này ta đã ẩn nấp cho kỹ, phiến khu vực này ta đã bao xuống tới, đại tỷ đầu cũng không sẽ phái người tới bên này, hẳn là không ai có thể tìm tới nó, ta trước hết về một chuyến, trở về lại đem cái đồ chơi này móc ra giao nhiệm vụ. Triệu Lôi cắn răng một cái, một khi quyết tâm, liền bắt đầu bận rộn, vì hắn về nhà thăm lão bà làm chuẩn bị. Triệu Lôi không biết là, ngay tại hắn rời đi đi làm về nhà chuẩn bị không lâu về sau, hắn chôn xuống một cái kia huyết sắc cung điện bên trong. Có một cái nho nhỏ người chui ra. Tiểu Hoa sau khi ra ngoài mờ mịt nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, cảm ứng một chút chính mình cùng Ngô Dụng liên hệ, oa một tiếng khóc lên. Ngô Dụng lại không thấy, Tiểu Hoa lại muốn tìm Ngô Dụng, Tiểu Hoa không muốn tìm Ngô Dụng, tìm Ngô Dụng thật là đau. Một lần kia đào hang kinh lịch để Tiểu Hoa ký ức vẫn còn mới mẻ, để nàng đặc biệt sợ hãi Ngô Dụng không gặp tới. Nhưng tiểu gia hỏa này đặc biệt kiên cường, sợ hãi thì sợ hãi, nhưng Ngô Dụng vẫn là phải tìm. Khóc một hồi về sau, Tiểu gia hỏa này lau lau nước mắt, nước nợ cho mình động viên nói, "Tiểu Hoa sẽ tìm được nô dụng, Tiểu Hoa sẽ không lại để Ngô dụng không thấy." Nói xong, Tiểu Hoa đem huyết sắc cung điện cùng một cái kia tà linh khí móc ra. Hai tên này, một cái là trả lại nàng đem Ngô dụng cho ném đi thủ phạm, một cái có nàng rất đáng ghét khí tức. Vừa vặn Tiểu Hoa lúc này tâm tình thật không tốt, liền đem tất cả cơn giận đều trút lên hai món đồ này lên. Ôm lả lại nện lại cắn, nhưng đánh nửa ngày, không có đem hai món đồ này thế nào. Cuối cùng Tiểu Hoa đem hai món đồ này qua ra, quay người chui vào rừng sâu núi thẳm, bắt đầu lại một lần tìm kiếm Ngô dụng hành trình. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này Tiểu Hoa bên người không có Lục Tể làm bạn, để Tiểu Hoa càng thêm cô độc một điểm. Mặt khác, bởi vì cùng huyết sắc hỏa diễm dung hợp nguyên nhân, tính tình của nàng thay đổi đặc biệt táo bạo, một đường thấy cái gì yêu linh liền hỏi có thấy hay không nô dụng. Nếu là trả lời không thấy được, kia lập tức chính là một trận đánh cho tên người. Nếu là thấy được, ân, cũng là đánh một trận. Lắc lư ai đây? Thiều Hoa có thể thông minh. Ngay tại lúc đó, Trương Bình cấm địa bên này. Lô Dụng từ 27 doanh trở lại một doanh về sau, đã chuẩn bị lập tức mang theo Trương Vĩ cho cốt về ứng thành. Chỉ là hắn trở lại một doanh về sau, liền nhận được một cái thông tri, phía trên để hắn chờ một chút, có người cần hắn mang một vụng. Lô Dụng ngay từ đầu không chút để ý, mang liền mang đem, bao lớn chút chuyện. Nhưng rất nhanh, Lô Dụng liền phát hiện vấn đề này rất không thích hợp. Một doanh tới bên này hai nhóm người, một đội là nghiên cứu khoa học viện người, lão hạ dẫn đội, một cái khác sóng là Ngô Dụng không quen biết lão già họ Mi tử. Nhìn thấy cái này hai nhóm người đến, Ngô Dụng liền mơ hồ đoán được chính mình có thể muốn mang người là ai. Quả nhiên, không bao lâu Bạch Khải cũng tới. Nhìn thấy Bạch Khải thời điểm, cứ việc có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng Ngô Dụng vẫn là có câu nắm thảo nhịn không được muốn phun ra ngoài. Bộ môn tình huống như thế nào đây là? Thế mà thật đồng ý để cái này đại lão đi ra xem một chút. Hơn nữa còn là để hắn mang Đây là được nhiều để mắt hắn nô dụng. Cái này nếu là sau khi ra ngoài, cái này đại lao thu tính đại phát, lấy nô dụng điểm này thực lực còn không phải đắc nhiệm người cho rằng muốn vị. Bất quá rất nhanh, nô dụng tâm liền để xuống tới. Bộ môn bên này cũng không phải là chuẩn bị để bạch khai bản tôn ra ngoài, hắn bản tôn thực lực quá mức kinh khủng một điểm. Mặc kệ hắn thái độ như thế nào, bộ môn cũng không dám tùy tiện để hắn rời đi trường bình. Dù sao, tại hiện tại cái này một thời đại, Bạch Khải cái này một loại cường giả chính là hành tẩu đầu đạn hạt nhân, ai dám thả hắn ở địa bàn của mình loan lạc. Mà Bạch Khải cũng không chuẩn bị bản tôn ra ngoài, hắn cùng bộ môn nói, là từ bộ môn cung cấp một bộ thân thể để hắn làm phân thân, lấy phân thân hình thức rời đi Trường Bình đi ra bên ngoài thế giới nhìn xem. Cuối cùng, bộ môn tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau đồng ý. Kết quả là, nô dụng ngày thứ 3 rời đi Trường Bình cấm địa thời điểm, trong ngực bưng lấy chương vị cho cốt mang theo một cái không có gì tổn tại cảm hạ chi thu, còn đi theo một cái bạch sắc mèo con. Đúng, ngươi không nhìn lầm, chính là một cái bạch sắc mèo con. Mèo con này chính là Bạch Khải phân thân tới. Đây không phải Ngự Linh kiểm tra bên này cố ý nhục nhã cái này một vị đại lão. Không có cách. Ra ngoài các loại phương diện cân nhắc, bộ môn không có khả năng cho Bạch Khải cung cấp nhân loại thân thể làm phân thân. Cho nên bọn hắn có thể cho Bạch Khải cung cấp thân thể, nhiều nhất cũng chỉ có động vật mà thôi. Cái này đại lão cũng là dễ nói chuyện, tùy tiện nhìn một vòng, liền lựa chọn cái này, một cái bạch sắc vừa dứt sữa mèo con làm phân thân của mình. Đến mức, Lô Dụng bây giờ thấy bên cạnh mình, cực kỳ hiếu kỳ, nhảy nhảy nhót nhót đánh giá xung quanh hết thảy sự vật nhỏ con, tâm tình của hắn đặc biệt vi diệu, tìm đường chết tâm ngo ngoe muốn động, có thể đem đại lão làm mèo lột cơ hội không nhiều a, cái kia, ta muốn hay không thử dịp hiện tại vào tay thử một chút. Đương nhiên, Lô Dụng cũng liền ngấp lại, cái này đại lão khủng bố đến mức nào hắn nên cũng biết thật vào tay lột, chính hắn không tại trường bình cấm địa khả năng không có chuyện gì, có thể vạn nhất nếu là hắn báo nổi, chịu khổ vẫn là trường bình những chiến hữu kia. Cho nên tiếp xuống đoạn đường này, Lô Dụng đều là rất cố gắng khắc chế lột mèo xúc động. Rất là tận chức tận trách, làm tốt chính mình hướng dẫn du lịch thân phận. Chương 277: Gặp phải. 275 gặp phải. Lô Dụng một đoàn người là ngồi chuyên cơ đến ứng thành. Trên đường đi, ngoại trừ muốn ứng phó đối các loại dụng cụ điện tử lòng hiếu kỳ bạo dạ Bạch Khải bên ngoài, Ngô Dụng không có gặp được vấn đề gì, rất thuận lợi liền trở về xa cách mấy tháng ứng thành. Bất quá đột nhiên từ cấm địa kia một loại địa phương trở lại ứng thành dạng này hiện đại trong thành thị. Ngô Dụng lúc rơi xuống đất đợi tâm tình thật là có như vậy một chút phức tạp, rất có một điểm phảng phất cách một thế hệ cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn liền bao phủ tại Bạch Khải cái này một con mèo nhỏ meo đại lão các loại hiếu kỳ vấn đề ở trong. Cái này mới vừa từ hốc núi trong khe ra, chưa thấy qua cái gì việc đời đại lão với bên ngoài thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Chính là một cái biển quảng cáo, cũng có thể để nó cuốn lấy Ngô Dụng hỏi nửa ngày. Không có cách, Ngô Dụng chỉ có thể là nhẫn nhịn tính tình đi thỏa mãn cái này một vị đại lão lòng hiếu kỳ. Cái này một thỏa mãn, để Ngô Dụng ở sân bay đợi gần nửa ngày thời gian. Cuối cùng vẫn là Ngô Dụng thực sự chịu không được, mời lấy cái này một vị lòng hiếu kỳ bạo dạ đại lão rời đi sân bay. Từ sân bay sau khi đi ra, ấn đạo lý Ngô Dụng này lại hẳn là đi tìm lão lý. Bất quá hắn mang theo Trương Vĩ, như thế đi lão lý ra ít nhiều có chút không thích hợp. Cho nên từ sân bay sau khi đi ra, Ngô Dụng đánh trước xe đi bà bà hoặc là nói là Trương Vĩ nhà, chuẩn bị trước tiên đem Trương Vĩ an trí tại trong nhà hắn, tiếp xuống đang cùng Ngự Linh kiểm tra bên này thương lượng tương quan công việc. Chỉ là để Ngô Dụng không có nghĩ tới là hắn đến Trương Vĩ nhà về sau, phát hiện Trương Vĩ nhà thế mà đã có người ở hạ. Cái này khiến Ngô Dụng ít nhiều có chút kinh ngạc. Tìm đến tiểu khu công nghiệp quản lý Vương Đức Phát hỏi một chút, Ngô Dụng mới hiểu rõ là một cái gì tình huống. Nhà mẹ chồng, liên nàng cùng Trương Vĩ hai người. Hiện tại hai người, một cái chiến tử tại Trường Bình Cấm Địa, một cái khác cũng đã trăm năm, trong nhà không ai, một chút di sản tự nhiên cũng là muốn phân phát. Nhà bọn hắn một bộ này phòng ở, liên bị bà bà mấy cái thân thích kế thừa qua thứ. Mà tại kế thừa trôi qua về sau, mấy cái kia vừa thương lượng liền đem một bộ này phòng ở bán đi. Ngô Dụng ngay từ đầu nghe được cái này, sắc mặt trầm xuống. Ba ba phòng ở, nàng đám kia thân thích nói thế nào bán liền bán rồi. Nhưng về sau Ngô Dụng hiểu rõ đến, ba ba mấy cái kia thân thích mặc dù đem phòng bán, nhưng tiền bọn hắn cũng không có điểm, mà là xuất ra một bộ phận dùng để trợ giúp ba ba một cái họ hàng xa hài tử chữa bệnh, còn lại bọn hắn cũng đều góp. Hiểu rõ đến tình huống này, Ngô Dụng lập tức cũng không có gì tính khí. Mặc dù trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Cảm thấy Trương Vĩ vì bộ môn, vì quốc gia vào sinh ra tử, kết quả phút cuối cùng trở về nhà cũng không có, có chút thê lương. Có thể vấn đề này mặc kệ từ phương diện gì tới nói, Ngô Dụng đều không có địa phương trách tội người. Nhân ra cái này một loại phương thức xử lý, có lẽ mới là tốt nhất. Làm sao bây giờ? Tới trước bộ môn đi sao? Không, ta nói qua muốn đưa hắn về nhà. Ngô Dụng lắc đầu về sau, hắn không muốn để cho Trương Vĩ liền dừng ở cửa nhà. Cho nên hắn trực tiếp tìm được mua xuống ba ba bộ này phòng chủ xí nghiệp, đưa ra muốn tràn giá 50% một lần nữa đem cái này một cái phòng ở mua lại. Ngay từ đầu kia chủ xí nghiệp bị ngày này bên trên đột nhiên đến rơi xuống nhân bánh lệnh đến có chút chóng mặt. Dù sao đây chính là mấy chục vạn tiền a, nói đập tới liền đập tới, phổ thông bác tính ai có thể không choáng. Bất quá, kia chủ xí nghiệp có chút miệng tiện, không lập tức giao dịch, thuận miệng hỏi một câu nguyên nhân. Nội dụng cũng không có giàu diễm đem nguyên nhân cùng đối phương nói một lần. Đối phương khi hiểu được, Ngô Dụng nguyện ý trả giá 50% mua cái này một cái nhà nguyên nhân về sau, hắn đột nhiên liền lật lọng. "Phòng này ta không bán." "Không bán rồi." "Đúng, không bán, không thể bán." "Ngài mua phòng ốc là vì để Ngự Linh kiểm tra anh linh về nhà ở mấy ngày đi, loại chuyện này là chuyện nhỏ, ngài không cần thiết tốn kém. Ta mấy ngày nay vừa vặn muốn đi ra ngoài du lịch, ngài để hắn vào ở đến chính là." "Mặc khác, ngài yên tâm." Cái này một cái phòng ở ta mới vừa vặn tới tay, phòng ở trang trí còn không có cải biến qua. Đây hay là hắn nhà hơn vị? Chủ sĩ nghiệp nhìn xem Ngô Dụng trong ngực trương vị nói, chỉ là Ngô Dụng nhìn ra được, chủ sĩ nghiệp vẫn có chút đau lòng kia bay đi mấy chục vạn. Cho nên, Ngô Dụng cũng không tính chiêm cái này tiện nghi, ngài tâm ý ta nhận, nhưng phòng này, chúng ta vẫn là. Đừng, mời tuyệt đối đừng nói loại lời này. Mặc dù ta đặc biệt trông mà thèm cái này mấy chục vạn Nhưng ta đã từng bị ngự linh kiểm tra đã cứ vậy. Nếu để cho người biết ta là bởi vì đem một cái anh hùng ngăn tại cửa nhà mới kiếm lời kia mấy chục vạn, vậy ta đây đợi đều không ngẩng đầu được lên. Không có người sẽ biết. Chúng ta sẽ biết. Cả một đời cũng sẽ không quên, ta dùng cái gì phương thức kiếm lời như thế một khoản tiền. Ta không muốn cả một đời hối hận, cho nên cái này tiền ta lại trông mà thèm cũng không cần. Còn nữa, ta cũng không thể nhìn xem một cái anh hùng, ngay cả về nhà mình đều không được. Nhìn trước mắt cái này, một người trung niên khàn cả giọng hô lên đoạn văn này thời điểm, Nô Dụng ngẩn người. Trên thực tế, Nô Dụng tại cùng cái này một cái chủ xí nghiệp tiếp xúc trước đó, đã hiểu qua hắn tình huống. Kinh tế của hắn tình huống cũng không khả lắm, liền ngay cả phòng này cũng là tiền vay mua. Cho nên, Nô Dụng vì có thể mau chóng cầm xuống cái này một cái phòng ở, mới có thể đưa ra trả giá 50% đến mua cái phòng này. Lại không nghĩ rằng sẽ là hiện tại tình huống này. Nhìn xem người trung niên này, Nô dụng trầm mặc thật lâu, sờ lên cái mũi. "Tô đa, thật có lỗi, xin hỏi ngài phòng này có thể cho ta mượn mấy ngày sao?" Trung niên nhân này trên mặt tươi cười, vinh hạnh đã đến. Trung niên nhân Tiêu Dung không thể nói có bao nhiêu thoải mái, nhưng lại đặc biệt có sức cuốn hút. Giờ khắc này, nô dụng trợ hồ đột nhiên minh bạch. Cũng chính bởi vì Hoa Quốc có đông đảo cái này một loại người, mới có nhiều như vậy ngự linh kiểm tra nguyện ý vì bộ môn, vì quốc gia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Trung niên nhân kia chủ trì nghiệp động tác rất nhanh, Đơn giản thu thập một chút, liền mang theo một bao quần áo rời đi, nói là lữ hành đi, cái chìa khóa giao cho Ngô Dụng. Ngô Dụng bên này, đang nhìn đưa đối phương rời đi về sau, đem chương vị an trí xuống tới. Sau đó mới mang theo Hạ Chi Thu đi một chuyến bộ môn, đi cùng bộ môn hòa đảm chương vị tương quan công việc. Làm xong cái này, Ngô Dụng đang chuẩn bị mua chút lễ vật, chạy đến Lao Lý Gia An nhờ ở đầu, thuận tiện nhìn xem chính mình một cái kia còn chưa ra đời nàng dâu thế nào. Nhưng mà Ngô Dụng không nghĩ tới chính là ại hắn đi ra ngoài chuẩn bị mua lễ vật thời điểm, hắn thấy được một cái có chút quen thuộc thân hình. Ngay tại lúc đó, Triệu Lôi bên này, hắn tại làm các loại chuẩn bị về sau, sai một chút thời gian, rốt cục lén lút về tới Hoa Quốc, về tới ứng thành bên này. Bất quá hắn về là trở về, nhưng lại không dám công khai đi gặp vợ hắn. Dù sao thân phận của hắn bây giờ đã tụ đột nhiên xuất hiện, không cẩn thận gây nên Ngự Linh kiểm tra chú ý lời nói, sẽ cho hắn cùng Ngự Linh kiểm tra đều mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên, Triệu Lôi vì trở về là làm xong tầng tầng nguy trang. Hắn đối với mình nguy trang, nhiều ít vẫn là có chút lòng tin. Dạ này nguy trang phía dưới, hẳn không có người có thể nhận được ta tới. Vừa dứt lời, "A, đây không phải Triệu Lôi sao? Ngươi đang làm gì tới?" Chương 278, Cẩu huyết kỳ ngộ. 276 cẩu huyết kỳ ngộ. Ngoại cảnh, hỗn loạn chi địa. Ưng thắng nam dưới trướng một cái kia tổ chức, tại gần nhất toàn lực vận chuyển lại. Phân công minh sát Tổ chức nghiêm mật đối toàn bộ hỗn loạn chi địa xung quanh tiến hành tra xét. Bọn hắn cái này một tổ chức không nhỏ, lực lượng không yếu, theo đạo lý toàn lực tra xét tình hình, dưới, bọn hắn muốn tìm được cái gì, độ khó hẳn là không đại tài đúng. Có thể tổ chức này mạnh hơn, phân công lại minh xác, tổ chức lại nghiêm mật cũng không chịu nổi trong tổ chức có người xấu a. Hoặc là phải nói, cũng là bởi vì phân công quá rõ ràng, tổ chức quá nghiêm mật, bọn hắn mới có thể tìm vài ngày đều không tìm được một cái kia huyết sắc cung điện. Đương nhiên, Đến trước mắt, ứng thắng nam bên này còn không biết vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Mấy ngày nay tìm không thấy huyết sắc cung điện, nàng tưởng rằng nàng phân công nhân thủ không đủ, điều tra phạm vi không đủ, hoặc là dứt khoát chính là một cái kia tóc trắng cung cấp tình báo có vấn đề. Nàng căn bản không có, cũng sẽ không nghĩ tới, kỳ thật đồ chơi kia ngay từ đầu liền bị chính mình rèn luyện hơn mấy tháng đào tìm được. Càng không có nghĩ tới, Triệu Lôi không chỉ có không có đem cung điện mang về, còn nhận đầu một nhóm núi rừng chạy về nhà nhìn lão bà đi. Cho nên Hững thắng nam điều tra cường độ lại lớn một điểm. Nang động tĩnh này một lớn, nghĩ ẩn nấp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên rất nhanh, hỗn loạn chi địa liền có tin tức truyền ra ngoài, nói là tại hỗn loạn chi địa phụ cận núi rừng có bảo vật xuất hiện. Có tổ chức lớn ngay tại tìm đâu? Cái tin này vừa ra, nguyên bản không coi là là cỡ nào bình tĩnh hỗn loạn chi địa, lập tức tựa như là một nồi bị đốt lên nước sôi vọt lên. Tổ chức, cá nhân đều đang vì cái tin này mà động. Tại cái này một loại hoàn cảnh lớn dưới, Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi cũng đi ra hỗn loạn chi điệu thành thị, mang theo đầy ngập bi phẫn, cùng một tia hy vọng xa vời đi vào đông bộ giữa núi non. Người trẻ tuổi này gọi Hà Sạn, là một cái hỗn loạn chi điệu dân bản địa. Hắn vừa mới kinh lịch nhân sinh bên trong một trận đặc biệt cầu huyết đặc kích. Ngay tại trước mấy ngày, hắn phát hiện hắn Thanh Mai trúc mã lập tức liền muốn dính hôn người yêu cho hắn mang theo một đỉnh tha thứ mũ. Hơn nữa còn là bị hắn tại chỗ bắt được. Kết quả đầy ngập lửa giận hắn đặt được chính là một trận bị giẫm tại dưới lòng bàn chân đánh cho tê người. Cái kia một cái người yêu cũng cùng người ta chạy. Cái này một loại thể xác tinh thần song trọng đã kích để hạ sản như muốn điên cuồng, có thể điên cuồng thì sao? Hắn chỉ là kẻ yếu, liền xem như lại điên cuồng, lấy thực lực của hắn hắn cũng là ôm không được thủ. Cho nên hắn liền đem hy vọng đặt ở hỗn loạn chi địa mấy ngày nay nào đến xôn xao bạo vật bên trên. Hắn hy vọng xa vời, hắn có thể tìm tới kia một kiện bảo vật. Nương tựa theo kia một kiện bảo vật một bước lên trời, để hắn thu hoạch được trả thù kia một đôi cậu nam nữ tứ bản. Ân, cậu huyết kinh lịch, cậu huyết cửu hận. Nhưng có đôi khi vận mệnh cái đồ chơi này chính là như vậy, trên người ngươi nếu là không có hai cân cậu huyết, rất nhiều chuyện căn bản là không có phần của ngươi. Giống hạ sản cái này một loại mang theo cậu huyết lên núi tầm bảo người, hắn tại hàng bắt đầu bên trên liền đã thắng một mạng lớn. Không phải sao, tiểu tử này lúc này mới mới vừa tiến vào đông bộ dãy núi không bao lâu. Ngay tại hắn săn bắt động vật nhét đầy cái bao tử thời điểm, từ một cái thỏ trong bụng đảo ra một viên chiếc nhẫn màu đỏ ngầm tới. Ân Hạ Sạn trên người cẩu huyết kinh lịch, tại hắn chạm đến kia một chiếc nhẫn thời điểm đạt được thăng hoa. Đương nhiên, Hạ Sạn đạt được một kiện tà linh khí. Một kiện ẩn chứa một đạo tin tức, một cái phù văn, có thể cải biến Hạ Sạn nhân sinh quý tích tà linh khí. Hoa Quốc, ứng thành. Hỗn loạn chi địa bên kia phát sinh cái gì ngô dụng không biết tới. Hắn lúc này chính một mặt hiếu kỳ khoác lên làm tầng tầng nguy trang triệu lôi trên bờ bay. Triệu Lôi ngươi làm sao cái này bức cách tân mặc? Đây là chuẩn bị muốn làm gì a đây là? Ngay tại lúc đó, Triệu Lôi bên này. Giờ này khắc này hắn, đầu ông ông. Hắn là thật không nghĩ tới, hắn lúc này mới vừa mới trở lại ứng thành, lão bà đều không gặp bên trên trước gặp đến Ngô Dung. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn đều đã làm tầng tầng nguy trang, đừng nói mẹ hắn chính là hắn chính triệu lôi soi vào gương cũng chưa chắc có thể nhận ra mình, kết quả Ngô Dụng chỉ xem hắn một cái bóng lưng đem hắn cho nhận ra. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì? Bởi vì yêu sao? Tốt a, Triệu Lôi này lại đã không có tâm tình nói giỡn. Hắn hiện tại đầu điên cuồng tại vận chuyển, giờ này khắc này, bị phát hiện hắn làm như thế nào đi ứng đối. Hắn lần này trở về là vụng trộm trở về, cho nên trước mắt đây đối với hắn tới nói là một cái đại nguy cơ. Nếu như ứng phó không tốt Hắn về nhà sự tình bại lộ, không cẩn thận có thể sẽ để lão bà hắn Lâm vào nguy hiểm ở trong. Cho nên trước mắt bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai lựa chọn. Một cái là giết người diệt khẩu, đem nhìn thấy hắn trở về Ngô dụng tiêu diệt, hoặc là nghĩ biện pháp trói hắn. Biện pháp này là nhất đỡ tốn thời gian công sức một cái biện pháp. Chỉ cần hắn có thể giải quyết Ngô dụng, liền không có người nhìn thấy hắn trở về. Không ai nhìn thấy hắn Triệu Lôi trở về, hắn Triệu Lôi cũng liền không có trở lại qua, lão bà hắn cũng vẫn là an toàn. Có thể cái này Triệu Lôi không ổn. Nguyên nhân có rất nhiều, trong đó lớn nhất một cái ở chỗ Triệu Lôi trong tính cách. Hắn mặc dù là bị ứng thắng nam điều giáo mấy tháng, có thể hắn thực chất bên trong vẫn là cái kia Triệu Lôi. Để hắn một chút không hợp trực tiếp vào tay giết Ngô Dụng, hoặc là đem Ngô Dụng chối lại, vấn đề này hắn Triệu Lôi thật đúng là làm không được, không, có một cái kia quyết đoán đi làm. Cho nên, cái này lựa chọn thứ nhất, Triệu Lôi rất nhanh liền phụ quyết đi. Kết quả là Đề Ngô Dụng nghẹn họng nhìn chân trối một màn ở trước mặt hắn bên trên mắt. Ngô Dụng cũng chỉ là tới đập vỡ Triệu Lôi bả vai mà thôi, Triệu Lôi sững sốt kêu ba giây đồng hồ, sau đó hai tay một lần nước mắt đầm đìa, ta thảng thắn, ta tự thú, ta có lời muốn nói, ta vì tổ chức lập qua công, ta vì quần chúng chạy qua máu. Ngô Dụng lúc ấy đều chấn váng, tình huống như thế nào đây là? Triệu Lôi chứng động kinh rồi. Nói là cái gì mê sảng? Lúc này, bị bên cạnh Hạ Chi Thu ôm vào trong ngực Bạch Khải nói chuyện. Tiểu tử, trên người hắn có đồ chơi kia khí tức. Hẳn là trong thời gian ngắn tiếp xúc qua nó. Lam Đại lão, Bạch Khải cái này một bộ phân thân mặc dù không có một điểm sức chiến đấu, nhưng cảm giác vẫn phải có, có rất ít đồ vật có thể che giấu nó. Triệu Lôi khẽ rửa gần, nó liền phát hiện huyết sắc cung điện khí tức. Chỉ là Ngô Dụng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái gì đồ chơi khí tức? Tình huống như thế nào đây là? Ngô Dụng đầu cũng không phải rất xấu. Rất nhanh kịp phản ứng, người nói là Đúng, chính là ngươi một con kia tiểu sủng vật khí tức trên thân." Ngô Dụng sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Lúc này, hắn cũng mặc kệ Triệu Lôi là chuyện gì xảy ra, không nói hai lời, lôi kéo Triệu Lôi liền hướng Ngự Linh kiểm tra chạy. Triệu Lôi bên này, hắn xem xét Ngô Dụng lôi kéo hắn hướng Ngự Linh kiểm tra chạy, nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi. Có chút do dự muốn hay không đi, kết quả Ngô Dụng kéo một phát, Triệu Lôi liền trung thực. Một khắc này, hắn có thể cảm giác được, Ngô Dụng thể nội lực lượng kinh khủng kêu một cú lực lượng một khi bạ phát, liền hắn hiện tại chút thực lực ấy đoán chừng đều không đủ nhân ra một chút đập. Kết quả là, vừa mới trở lại hướng thành Triệu Lôi, lão bà còn không có gặp đâu, cứ như vậy bị Ngô Dụng kéo vào bộ môn đi. Chương 279, họa từ miệng mà ra. 277 họa từ miệng mà ra. Triệu Lôi mặc dù là không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng dù sao cũng là bị hứng thắng nam điều giáo mấy tháng, độ vật vẫn là nhiều ít học được một điểm. Ngô Dụng một thanh hắn kéo vào bộ môn, Triệu Lôi liền khóc Ôm nô dụng kia là gào khóc ga, khóc đến nước mắt nước muối đều xuống tới. Nô dụng đặc biệt ghét bỏ, muốn đem hắn đa văng. Có thể ra hỏa này một bên khóc một bên bán thảm, từ mấy tháng trước bị ứng thắng nam bắt đi nói về, đem chính mình mấy tháng này kinh lịch đại khái đều nói ra. Mặc dù không phải cái gì đều nói, nhưng cơ bản đem nên nói đều nói rồi. Từ hắn là thế nào bị bắt? Người bắt hắn là thế nào tặng hắn xuất ngoại? Ở nước ngoài hắn kinh lịch dạng gì sinh hoạt, bị làm qua cái gì thí nghiệm, hoàn thành qua dạng gì nhiệm v Thậm chí ngay cả về nhà trước đó nhìn thấy huyết sắc cung điện, vì trở về nhìn lão bà đem huyết sắc cung điện tùy tiện đảo cái dấu đi vấn đề này đều cùng lỗ dụng, còn có bị Ngô dụng kéo tới Lý Giang Hà cùng ứng thành phân bộ phó bộ trưởng Trương Triều lòng nói. Gia hỏa này như vậy dứt khoát liền bán đi ứng thắng nam, ngoại trừ là Triệu Lôi bản thân nguyên nhân bên ngoài. Còn có một điểm chính là, Triệu Lôi gia hỏa này dù sao cũng là Ngự Linh kiểm tra xuất thân. Mặc dù chỉ là một cái hỗ trợ kiểm tra, nhưng đối Ngự Linh kiểm tra tổ chức tán đồng cảm giác vẫn còn rất cao. Lời này, tại Triệu Lôi khóc lóc kể lể bên trong, hắn cũng không chỉ một lần nói qua. Hắn là thân ở Tào Doanh lòng đang hắn a. Hắn mấy tháng này, tiêm phục tại một cái kia tổ chức, chính là vì về sau giúp tổ chức rút ra rơi một viên đú á tính, một ngày kia bằng này công trở lại ngự linh kiểm tra đội ngũ ở trong đến. Ân, điểm trọng yếu nhất là, chính hắn cũng là rõ ràng. Nếu là hắn không đem tổ chức lật ngược, hắn về sau là rất khó có cơ hội trở về cùng hắn lão bà qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Ta lần này trở về, cũng là bởi vì ta đã nắm giữ một cái kia phạm tội tập đoàn chứng cứ phạm tội, muốn trở về mời tổ chức bên trên xuất lực, đem cái này một cái ta ác phạm tội tập đoàn diện trừ. Triệu Lôi bôi hai mắt đẫm lệ, chém đinh chặt sắt, một bộ không biết sợ biểu lộ. Ngô Dũng khóe miệng nhịn không được co quắp một trận, ngươi vừa mới không phải nói ngươi trở về nhìn lão bà ngươi sao? Cá nhân việc nhỏ, xã hội yên ổn chuyện lớn, vì tiêu diệt cái này một loại quốc tế phạm tội tổ chức Ta Triệu Lôi muộn một chút gặp lão bà cũng không có chuyện gì. Dù sao chờ một cái kia tà ác tổ chức bị tiêu diệt, ta liền có thể về nhà mỗi ngày bồi lão bà mang hài tử. Triệu Lôi bơi trong mắt một mặt chính khí biểu trung tâm, thuận tiện dựng lên một cái phớ lệ. Nô Dung lúc này thật cũng không ngạc nhiên, phớ lệ nha, Triệu Lôi cũng không phải không có lập qua, cái này không phải là sống được thật tốt sao. Nô Dung hiện tại lực chú ý đều tại Triệu Lôi vừa mới trong miệng một cái kia huyết sắc cung điện bên trên. Đến nỗi kia cái gì nước ngoài phạm tội tổ chức cái gì, không chỉ có là lỗ dụng, liền ngay cả Lý Giang Hà Trương Triều Long bọn hắn cũng không có nhiều hứng thú. Dù sao Ngự Linh kiểm tra là Ngự Linh kiểm tra, không phải cái gì quốc tế hình. Cảnh tổ chức. Đối với nước ngoài cái gì, ta ác tổ chức cái gì, chỉ cần bọn chúng không lấy tay ngã vào Hoa Quốc, bọn hắn liền không muốn phản ứng. Bất quá Trương Triều Long vẫn là thuận miệng hỏi Triệu Lôi một câu. Ngươi là thế nào sẽ bị cái này một tổ chức để mắt tới? Triệu Lôi cũng không có giấu giếm, "A, cái này a." Là bởi vì dù đen người nguyên nhân, một cái kia tổ chức cùng dù đen người là cùng một bọn, ta trước đó không phải cùng dù đen người lựa sao? Bọn hắn cứ như vậy để mắt tới ta. Lời này vừa ra, nguyên bản đối cái này một tổ chức cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú nô dụng, đột nhiên liền đối cái này một tổ chức tràn đầy hứng thú. Dù đen người phía sau tổ chức sao? Lị Non một câu về sau, nô dụng trực tiếp cho lão đầu đi một chiếc điện thoại. Ngay tại lúc đó, cuốn loạn chi địa, động vật bên ngoài rừng rậm. Thục thục thục, đau đau đau, người màu bùn tay. Lần theo cái này tiếng kêu thảm thiết nhìn sang, cầu xin tha thứ, là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, hắn này lại đang bị một người trung niên vặn lấy lỗ tai ra bên ngoài kéo. Trung niên nhân bộ mặt tức giận, vặn lấy lỗ tai kỉnh thậm chí là lớn hơn một điểm. Một bên kéo lấy, còn vừa mắng. Lá gan mà à, lại dám một người chạy đến, còn hướng loại này rừng sâu núi thẳm chạy, ngươi muốn làm gì a? Không sợ đột nhiên nhảy ra một cái yêu linh đem cho ngươi ăn trưa? Sợ cái gì, ta nói thế nào cũng là giai ngữ linh giả, chỉ là yêu linh ta căn bản liền không tại. A, đau. Trung niên nhân lực tay một thêm, thiếu niên nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Thúc thúc thúc, ta sai rồi được hay không, ngài buông tay a. Trung niên nhân buông lỏng ra thiếu niên lỗ tai, nhưng không có cứ như vậy buông tha hắn, hướng hắn không thể miêu tả địa phương đạp mấy cước. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tiểu tử này đang suy nghĩ gì? Ngươi có phải hay không nghe nói cái này, bên ngoài có bảo vật gì ngươi liền cùng người chạy đến tham gia náo nhiệt. Chỉ bằng ngươi cấp này, tiểu gia hỏa cũng dám đến góp loại này náo nhiệt, ta dám cam đoan, nếu không phải ta phát hiện đến tím, ngươi đừng nói thấy cái gì bảo vật, chết như thế nào ngươi cũng không biết. Thiếu niên một tay xoa lộ tai, một tay xoa không thể miêu tả bộ vị, nhỏ giọng thầm thì lấy, nhất giai. Nhất giai thế nào? Tìm đồ cũng không phải đánh nhau, ai nói nhất giai liền không tìm được bảo vật. Nói không chừng vận khí ta tốt bảo vật chính mình liền rất xuống trước mặt ta nữa nha. Tiểu gia hỏa huyễn tưởng một chút chính mình thu hoạch được kỳ ngộ, thực lực một đường báo táp cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, nhưng theo thúc thúc hắn một bàn tay xuống tới, thiếu niên này kém chút liền biến thành ngu đần. Ta nhìn ngươi đang suy nghĩ cái giám ăn. Ngươi thì tính là cái gì cũng nghĩ cùng người có kỳ ngộ. Đây chính là tiêu chuẩn nhân vật chính gãy ngộ. Thân ngươi thế thế thảm sao? Phù mẫu đều mất sao? Có cái gì huyết hải thâm cửu sao? Những vật này ngươi cái gì đều không có ngươi còn muốn cùng người có kỳ ngộ gì? Thiếu niên không phục, Tâm Bảo cũng không phải Tuyệt Tú, so cái gì thằng a? Tâm Bảo vẫn thật là là Tuyệt Tú, như thế lớn một chỗ, nhiều như vậy Tâm Bảo người, ngươi muốn không có điểm đặc thù tao ngộ, ngươi dựa vào cái gì chổ hết tài năng? Đi thôi đi thôi, đi về nhà, ngươi muốn thật muốn tìm cái gì bảo vật cũng được, trở về tìm một cái bạn gái nhỏ, sau đó để nàng cho ngươi mang một đỉnh tha thứ mũ, ân, dạng này ngươi liền không giống bình thường lại tới nói không chừng liền có thể tìm tới bảo vật gì. Trung niên nhân Vũ Thiếu niên đầu một bên nhà báng, một bên lôi kéo Thiếu niên đang muốn đi trở về, lại phát hiện có người ngăn ở trước mặt bọn hắn. Trung niên nhân nhìn thoáng qua cản đường người này, hơi có chút cảnh giác, đem Thiếu niên sau lưng lén bị ẩn. "Xin hỏi ngài?" A. Trung niên nhân nói đều chưa nói xong, hạ sản trực tiếp vươn tay một phát bắt được trung niên nhân cổ. "Thả ta ra thúc thúc." Thiếu niên biến sắc, nhào tới chuẩn bị cứu người nhưng cũng bị người một tay nắm cổ. Các ngươi vừa mới mà nói ta đều nghe thấy được, nói đến rất tốt, tầm bảo việc này nha, liền lên cùng tuyển tú đồng dạng. Chính là muốn thảm một điểm mới có thể có thu hoạch, đã các ngươi hai cái đều không đủ thảm, vậy ta liền đến giúp các ngươi một tay đi. Trung niên nhân biến sắc. Ý thức được có thể là họa từ miệng mà ra, tức thì vội vàng xin lỗi. Thật có lỗi, chú cháu chúng ta không giữ mồm giữ miệng, nếu có cái gì đắc tội địa phương, Còn xin ngài xem ở chú cháu chúng ta là vô ý mạo phạm phân thượng tha thứ một hai, ngoài ra chúng ta thúc cháu là hoa quốc. Ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Cấm hoa quốc ngữ linh kiểm tra ép ta. Đường quên, đây chính là tại hỗn loạn chi địa, hoa quốc ngữ linh kiểm tra ở chỗ này chẳng là cái quốc khô gì? Càng không khả năng giữ được các ngươi. Đang khi nói chuyện, hạ sản trực tiếp đem cái này thúc cháu đập xuống đất, sau đó bên trên chân đạp đoạn mất trung niên nhân tứ chi. Làm xong những này, hạ sản túi đầu xuống. Vô Vô trung niên nhìn mặt, "Ừm, ngươi bây giờ dáng vẻ liền có đủ thảm rồi, có thể tại đi vào thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới bảo vật gì." Nói xong, quay người lại cho bên cạnh muốn cho thúc thúc hắn báo thủ thiếu niên một cước, sau đó cười lớn quay người rời đi. Chương 280, Hỗn loạn chi địa. 278 Hỗn loạn chi địa. Triệu Lôi bị Ngô Dụng tìm tới ngày thứ 2. Tại Hán Vội Vàng gặp qua lão bà hắn một mặt về sau, liền theo Ngô Dụng lên bay hướng hỗn loạn chi địa máy bay. Ở trên máy bay Nô Dụng đọc lấy bộ môn đưa tới, liên quan tới Hỗn Loạn Chi Địa tư liệu. Ngay từ đầu, Nô Dụng nghe được Hỗn Loạn Chi Địa cái này một cái tên, còn tưởng rằng lại là một cái cấm địa đâu. Kết quả xem xét địa đồ, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái này cái gọi là Hỗn Loạn Chi Địa, không phải liền là hắn xuyên qua trước tại Thái Sa, Lão Tam nước biên cảnh cái chỗ kia sao? Hắn là không nghĩ tới, chính mình xuyên về rồi, đổi một cái không có cái này Tam Quốc thế giới song song địa tinh, chỗ kia thế mà vẫn còn ở đó. Không đúng, hẳn là nói, chỗ kia còn vẫn như cũng nổi danh như vậy mới đúng. Mặc dù nơi đó ở cái thế giới này đã không phải là lấy loại cái kia nghe tiếng rồi, nhưng như cũng là lấy hỗn loạn nổi danh. Nho nhỏ một cái hỗn loạn chi địa, ẩn nốt to to nhỏ nhỏ mấy chục trên trăm cái đủ loại tổ chức. Thậm chí, những tổ chức này còn pha trộn cùng một chỗ, thành lập một cái hỗn loạn chi thành, làm ra chính mình một bộ trật tự tới. Đương nhiên, đối với cái gọi là hỗn loạn chi thành cái gì, Ngô Dụng cũng không hứng thú lắm. Hắn sở dĩ muốn tới nơi này, đơn giản liền vì hai chuyện. Một cái là Tiểu Hoa, còn có một cái là vì Triệu Lôi phía sau một cái kia tổ chức. Tiểu Hoa cũng không cần nói, nô dụng sủng vật, theo nó hình thái phát sinh biến hóa. Tư Nguyên bản không đang chú ý thảo mục linh, biến thành xinh đẹp như vậy một cái tiểu nhân nhi, nô dụng cái này nhàn cho đối Tiểu Hoa coi trọng trình độ kia là rút đến cao nhất. Lại thêm Bạch Khải cái này đại lão đối huyết sắc cung điện coi trọng trình độ, cũng đưa tới ngữ linh kiểm tra bộ môn chú ý. Cho nên đi tới huyết sắc cung điện, mang về tiểu hoa là Ngô Dụng chuyến này nhiệm vụ trọng yếu nhất. Đến nỗi Triệu Lôi hoặc là nói là dù đen người phía sau cái tổ chức kia nha, chủ yếu là Ngô Dụng cảm thấy, làm người nhà, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Có chút kỉu hận cái gì? Tốt nhất là đừng có, vừa có lời nói, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp hóa giải mất. Ừm, Ngô Dụng chính là đến hóa giải kỉu hận tới. Mặt khác, lão đầu cũng bàn giao, để Ngô Dụng làm sự tình điều thấp một điểm. Tật lực đừng dùng Ngự Linh kiểm tra danh nghĩa đi làm việc tỉnh. Dù sao phía ngoài những tên kia, đối Hoa Quốc, đối Ngự Linh kiểm tra tương đương vẫn cảm, Ngự Linh kiểm tra ở bên ngoài vừa có chút động tĩnh, những cái này ra hỏa chính là một trận chuyện bẽ xé ra to, phiền phức đến không được. Cho nên, Lô Dụng một chuyến này xuất ngoại, là chuẩn bị mặc Tà Tu áo lót xuất ngoại. Kết quả không nghĩ tới, Lô Dụng cái này máy bay mới vừa vận tại biên cảnh dừng lại, Lô Dụng cái này còn chưa tới hỗn loạn chi địa đâu, lao đầu tử lại cho hắn tới một chiếc điện thoại. Nếu không, ngươi lần này vẫn là lấy ngự linh kiểm tra danh nghĩa đi thôi, còn có ta thuận tiện bố trí một cái nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi nói thôi. Lao Đầu Tử đột nhiên đổi giọng, Ngô Dụng cũng không thèm để ý. Không có gì hảo tại ý, hắn đều đã nhìn đủ hỗn loạn chi địa tài liệu. Xem hết Ngô Dụng cũng biết, vì sao ngự linh kiểm tra đối cái này cái gọi là hỗn loạn chi địa cũng không thèm để ý, theo Ngô Dụng cũng không có gì hảo tại ý. Toàn bộ hỗn loạn chi địa một cái có thể đánh đều không có. Một chỗ như vậy Nô Dụng dùng cái gì thân phận quá khứ cũng không đáng kể. Nhưng theo lão đầu nói ra để Ngô Dụng lấy ngự linh kiểm tra danh nghĩa đi hỗn loạn chi địa nguyên nhân về sau, Nô Dụng sắc mặt trầm xuống. "Tốt, ta đã biết, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt." Ngô Dụng cúp điện thoại xong, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Lôi. "Ta có chút sự tình muốn đi một chuyến hỗn loạn chi thành, ngươi đi trước đem huyết sắc cung điện cho ta lấy ra, đi huyết sắc cung điện ngươi liền đến tìm ta, chúng ta đi đem ngươi một cái kia tổ chức đẩy." Hỗn loạn chi địa sự tình liền xem như kết thúc, ngươi liền có thể về nhà qua kia một loại vợ con nhiệt kháng đầu tiểu sinh sống. Tốt. Hỗn loạn chi địa, hỗn loạn chi thành. Hạ Sản về thành ngày thứ 2, hắn liền bắt đầu gây sự tình. Có câu nói nói thế nào? Chỉ là trong núi sói đắc chí liền càn rỡ. Hạ Sản hắn là một cái triệt để tiểu nhân. Lam tiểu nhân, đắc chí không càn rỡ sao được? Cho nên hắn vừa về tới trong thành, làm trước tiên chính là để cho mình càn rỡ bắt đầu tìm tới một cái bình thường đắc tội qua hắn tổ chức nhỏ, trực tiếp liền cho Nghiên F. Nương tựa theo hắn đạt được đoạn tin tức kia còn có một cái kia huyết sắc phù văn, Hạ Sản tại Nghiên F một cái kia tổ chức nhỏ về sau, cùng đánh quái trưởng kinh nghiệm giống như, trấn áp xong một đợt về sau, hạ sản thực lực trực tiếp tiêu thăng đi rồi. Cái này nếu là Ngô Dụng nhìn thấy khẳng định sẽ kinh sợ. Tại sao có thể có người mờ giống như hắn treo? Bất quá Hạ Sản treo thật đúng là cùng Ngô Dụng không giống nhau lắm, hắn không chỉ có là thực lực tăng lên đơn giản như vậy bị hắn nghiền ép lên tổ chức, đằng sau đều sẽ biến thành tiểu đệ của hắn. Mà lại thực lực còn sẽ có khác biệt trình độ tăng lên. Cái này treo coi như so Ngô dụng treo nhìn qua muốn như bức rất nhiều, cái này một loại thông qua nhục thể chinh phục tâm linh thủ đoạn Ngô dụng thật là không có. Dạng này treo một mở, hạ sản tâm thái lập tức phát sinh biến hóa. Can dỡ đến không được phách lối đến không được, nguyên bản hắn xưa nay thời điểm, đối Hoa Quốc, đối Ngự linh kiểm tra vẫn có chút kiêng kỵ. Bằng không hắn cũng không phải chỉ là để đả thương kia thúc cháu không có giết bọn hắn. Hiện tại cái này treo như thế triệt để vừa mở, cái gì Hoa Quốc, cái gì Ngự Linh kiểm tra trong mắt hắn vậy liền thật là giam chó cũng không phải. Ân, gia hỏa này sở dĩ như thế cùng Hoa Quốc cùng Ngự Linh kiểm tra không qua được cũng là có nguyên nhân. Ngoại trừ là lúc trước hắn muốn bái tại hỗn loạn chi địa ở trong Hoa Quốc môn phái nhân ra không thu bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm là, cho hắn mang tha thứ mũ cái kia chính là một cái Hoa Quốc môn phái đệ tử. Trước kia là hắn không năng lực, bây giờ có thể nhị tới, hắn đương nhiên là muốn trả thù. Gia hỏa này đem chính mình vừa mới dùng năm đấm, dùng phụ văn chinh phục tiểu đệ phái đi ra đem một cái kia môn phái bao vây lại. Chính mình thì tiếp tục trấn áp hỗn loạn chi thành những cái kia tổ chức nhỏ con đường. Hắn hiện tại đã tâm đi rồi, muốn làm không chỉ là trả thù kia cẩu nam nữ đơn giản như vậy. Thậm chí đối với hắn tới nói, trả thù cẩu nam nữ cái gì đều đã không trọng yếu. Hắn hiện tại muốn làm chính là lợi dụng chuyện này giẫm lên hoa quốc môn phái, giẫm lên hoa quốc ngự linh kiểm tra mặt mũi đứng lên. Hắn hạ sạn muốn trở thành hỗn loạn chi thành cao cao tại thượng đại nhân vật. Hắn thậm chí là muốn quét ngang toàn bộ hỗn loạn chi địa, để chính hắn trở thành hỗn loạn chi địa chủ nhân. Hắn đang nghĩ tới những này, không có người nhiều ít người biết. Nhưng hắn lại làm sự tình, lại oanh động toàn bộ hỗn loạn chi thành. Nơi này nói sự tình, không phải trấn áp những cái kia tổ chức nhỏ, đem tổ chức nhỏ thu nhập chính mình dưới trướng mà là chuẩn bị muốn giấm hoa quốc mặt. Vẫn là Quang Minh chính đại, công khai làm. Tại hỗn loạn chi địa, như thế người không sợ chết đã là không nhiều lắm. Kết quả là, toàn bộ hỗn loạn chi địa người đều đưa ánh mắt bắn ra đi qua, đều muốn nhìn xem, gia hỏa này có thể làm được trình độ gì. Không có ai biết chính là, theo hạ sản không ngừng trấn áp một cái kia lại một cái tổ chức nhỏ, thực lực của mình không ngừng tăng lên, tại hỗn loạn chi địa bên ngoài địa phương, một cái huyết sắc cung điện bắt đầu tách ra quang mang tới. Chương 281, Vạn Tượng môn. 279 Vạn Tượng môn. Vạn Tượng môn. Danh tự này nghe rất đại khí, tại hỗn loạn chi địa địa vị cũng rất đặc thủ. Nhưng trên thực tế, cái này tông môn thực lực cũng không như hạ cường lớn. Cái này rất bình thường, đều hỗn đến cần ly biệt quê hương chạy đến hỗn loạn chi địa khai tông cửa, mặc dù không nhất định rất yếu, nhưng mạnh cũng khẳng định là mạnh không đến nơi đó đi. Chí ít, đơn thuần thực lực lời nói, tại cái này hỗn loạn chi địa bên trong Vạn Tượng Môn thực lực sợ là ngay cả trước 20 đều không chen vào được. Mà Vạn Tượng Môn địa vị sở dĩ là thủ, là bởi vì cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, Vạn Tượng Môn là ngự linh kiểm tra tại hỗn loạn chi địa một cái cái đinh. Môn phái lớn nhất nghề nghiệp chính là giúp ngự linh kiểm tra thu thập một chút hỗn loạn chi địa đặc hữu vật tư. Ở sau lưng rựa vào Hoa Quốc, dựa vào ngự linh kiểm tra như thế một cái quái vật khổng lồ tồn tại. Mặc dù hỗn loạn chi địa những đại thế lực kia không đến mức sẽ sợ Vạn Tượng Môn, Nhưng dưới tình huống bình thường cũng đều sẽ không đi đắc tội bọn hắn, giống trước mắt tại cái này một loại ngăn cửa tình huống, càng là ít có. Chớ nói chi là ngăn cửa về sau, còn uy hiếp muốn để bọn hắn đem môn phái đệ tử giao ra, bằng không liền muốn diệt bọn hắn vạn tự môn. Cái này một loại sự tình, theo người khác chỉ có lăng đầu thanh mới dám làm. Mà trên thực tế, Hạ Sạn đúng là lăng đầu thanh. Một cái lòng tự tin bành trướng đến nhanh bạo tạc lăng đầu thanh. Hắn tại liên tục cầm xuống bốn tổ chức nhỏ Đem thực lực của mình tăng lên tới trình độ nhất định, phát giác được hỗn loạn chi địa ánh mắt đã tụ tập ở trên người hắn về sau. Cái này lăng đầu thanh rốt cục dừng lại tiếp tục khi dệ những cái kia thế lực nhỏ, quay đầu đi vào vạn tượng môn bên này. Đối với hắn tới nói, vạn tượng môn bên này là hắn cho chính hắn dựng một cái sân khấu. Một cái có thể làm cho hắn leo lên hỗn loạn chi địa cao tầng, trở thành hỗn loạn chi địa đại nhân vật một trong sân khấu. Chỉ là hắn không rõ ràng chính là tại bị trong mắt người khác Vạn tượng môn bên ngoài cũng đúng là một cái sân khấu, một cái đoạt bảo lấy lòng chế giễu sân khấu. Hạ Sản động tác không nhỏ, lại là thu tiểu để lại là vây vạn tượng môn. Như thế lớn động tác, nhân gia đều nhìn tới không có khả năng không thuận tay tra một chút bối cảnh của hắn. Tra một cái, hạ sản thân phận bối cảnh toàn ra. Thân phận bối cảnh sau khi đi ra, vấn đề cũng ra rồi. Là cái gì để cái này vài ngày trước bị mang tha thứ mũ, bị đánh ra hỏa hôm nay thay đổi mạnh như vậy? Là yêu sao? La Tha thư mũ sao? Rõ ràng không phải. Giải thích duy nhất chính là tiểu tử này tìm được gần nhất đạo loạn toàn bộ hỗn loạn chi địa bảo vật. Rạng gì bảo vật có thể làm cho một cái nhất giai tiểu tử, tại trong vòng vài ngày đạt tới cái này một loại trình độ. Cái vấn đề này, toàn bộ hỗn loạn chi địa thế lực này đều cảm thấy rất hứng thú. Cho nên tại vạn tượng môn bên này, đã sớm không biết có bao nhiêu cái thế lực người ôm các loại mục đích vây quanh. Có là vì đoạt bảo, thuận tiện nhìn vạn tượng môn nhìn ngự linh kiểm tra trò cười. Có là đến xem Vạn Tượng Môn nhìn Ngự Linh kiểm tra trò cười, thuận tiện vào bảo. Có là đến vào bảo, thuận tiện mua một cái nhân tình cho Vạn Tượng Môn. Nhưng mặc kệ là ra ngoài dạng gì mục đích, tại Hạ Sản đến trước đó, không có một cái nào thế lực trước nhảy ra. Tất cả mọi người trước chú ý sự tình phát triển, mà Vạn Tượng Môn bên này, làm bị chú ý tiêu điểm, Vạn Tượng Môn bên này kéo dài bọn hắn cho tới nay sự sự phong cách. Sống lưng thấp đủ cho rối tinh rối mù. Hạ Sản thoáng qua một cái đến. Vạn tượng môn môn chủ, một cái năm 60 tuổi tiểu láo đầu, liền lôi kéo một cái 20 tuổi thanh niên liền lên ra. Vừa nhìn thấy hạ sản không nói hai lời liền nên đón tiếp lấy, nói cưới đầu liền cưới đầu. Hạ sản tiên sinh, ngươi cùng ta nghiệt đồ này sự tình ta đều biết. Là ta giáo đồ vô phương, ta đại biểu vạn tượng môn nói xin lỗi ngại. Tiểu láo đầu đầu cái này một thấp, để xung quanh rất xem thêm hy ra hỏa nhịn không được quệt miệng mắng, láo hồ ly. Bọn hắn đều rất rõ ràng, vạn tượng môn cưới đầu cũng không phải là bởi vì bọn hắn thật sợ hạ sạn, mà là không muốn lẫn vào tiến hạ sạn sự tình ở trong tới. Hạ sạn vây quanh vạn tượng môn, mục đích đơn giản liền hai cái, một cái là báo thủ, còn có một cái là giẫm lên vạn tượng môn cư vị. Hắn nghĩ giẫm, vạn tượng môn liền tự mình trung thực tai đầu thấp đến để hắn giẫm chính là. Dù sao vạn tượng môn phía sau dựa vào Ngự Linh kiểm tra, chính là túi đầu cũng không có gì, giống hạ sạn cái này một loại lăng đầu thành vẫn là không nhiều. Vạn Tượng Môn cũng sẽ không bởi vì lần này túi đầu bị người coi thường. Nếu là không túi đầu lời nói, nghi hạ sản loại này bởi vì ki ngộ mà quật khởi kẻ lỗ mãng khẳng định sẽ ra tay. Đến thời điểm Vạn Tượng Môn liền xem như có thể trấn áp xuống chính hạ sản đoán chừng cũng sẽ tổn thất nặng nề, liền xem như không tổn thất cái gì, trấn áp hạ sản từ trên người hắn đạt được bảo vật cũng sẽ cuốn vào vòng xoáy ở trong. Tiên tài động nhân tâm, trời mới biết tại bảo vật dụ hoặc dưới. Hỗn loạn chi địa bọn này kẻ liều mạng vẫn sẽ hay không kiêng kỵ ngự linh kiểm tra. Cho nên tiểu lão đầu đầu một thấp, chuẩn bị đem hạ sạn hống đi chính là Đến nỗi sự tình phía sau, các ngươi hỗn loạn chi địa đám người này thích thế nào thì thế ấy, hắn cũng mặc kệ, cũng không quản được. Những người kia chính là xem thấu lão đầu ý nghĩ, mới có thể nói hắn là lão hồ ly. Bất quá tiểu lão đầu tính toán mặc dù tốt, nhưng tác dụng cũng không lớn. Đối mặt tiểu lão đầu tối đầu, hạ sạn hoàn toàn không có chuẩn bị cứ tính như vậy. Xin lỗi. Chỉ là một câu xin lỗi liền xong rồi sao? Đương nhiên không riêng gì xin lỗi, Vạn Tượng Môn còn chuẩn bị một phần lễ vật bày tỏ hối lỗi. Đối mặt hùng hổ dọa người hạ sạn, tiểu lão đầu thân eo ngoài dự liệu mềm mại, lập tức từ trong ngực móc ra một cái hộp đến, một mực cung kính cho hạ sạn đưa qua. Trìu thua có thể phục đến cái này một loại trình độ, tiểu lão đầu cũng coi là một nhân tài. Đáng tiếc, tiểu lão đầu có thể trìu thua, bên cạnh hắn một cái kia thanh niên cũng không thể trìu thua. Nhìn xem hạ sạn trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng nghiến răng, còn có nồng đậm không hiểu. Hắn không hiểu rõ, môn chủ tại sao muốn như thế nhu nhược, bất quá chỉ là một cái đạp vận khí cứt chó may mắn mà thôi, làm gì túi đầu đến cái này một loại trình độ đâu. Mà thanh niên vẻ mặt này, để nguyên bản chuẩn bị cứ tính như vậy hạ sạn cải biến chú ý. Gia hỏa này tiếp nhận tiểu lão đầu đưa tới hộp, mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra cười lạnh. Liên cái đồ chơi này, đây chính là các ngươi vạn tượng môn này nãy đang khi nói chuyện, Hạ Sạn trực tiếp đem hộp ném xuống đất, một cước đem bên trong giẫm cái nát bấy. Người Vạn Tượng môn một cái kia thanh niên biến sắc, đang muốn nhào tới lại bị tiểu lão đầu ngăn lại. Ngăn lại thanh niên về sau, tiểu lão đầu quay đầu nhìn Hạ Sạn sắc mặt cũng có chút trầm trọng. "Hạ Sạn tiên sinh, ngài đây là không có ý định hòa giải rồi." "Hòa giải? Làm sao lại không hòa giải đâu? Chỉ cần các ngươi thỏa mãn ta một cái yêu cầu, hôm nay ta có thể lập tức xoay người rời đi." Tiểu lão đầu hai mắt tỏa sáng, điều kiện gì? Hạ sạn nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói các ngươi Vạn Tượng môn có một thanh linh khí gọi Vạn Tượng kiếm, ngươi đem kiếm kia cho ta, lại giết hắn, chuyện này cứ tính như vậy. Lời này vừa ra, tại Vạn Tượng môn phủ cận vệ xem thế lực này, sắc mặt đều lộ ra trêu tức tiêu dung. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, nhân gia đều bước đến cái này một cái phân thượng, cái này một cái la hồ ly còn có thể hay không lại đem túi đầu đi. Chương 282, nô dụng đến. 280 ngô dụng đến. Hỗn loạn chi thành, vạn tượng môn bên ngoài. Tại hạ sạn đưa ra một cái kia quá phận yêu cầu, xung quanh những cái kia quần chúng vây xem lộ ra ánh mắt đùa cợt lúc. Tiểu lão đầu bên này trên mặt vốn là có chút miễn cưỡng thiếu dung liền rốt cuộc nhịn không được rồi. Bất quá cái này tiểu lão đầu vẫn không có chuẩn bị từ bỏ giả sợ yếu thế chiến lược, chỉ là hắn lần này giả sợ yếu thế đối tượng đổi. Không còn là nhắm vào hạ sạn, mà là nhắm vào những cái kia tại bên cạnh vây xem thế lực này. Ta biết hôm nay có không ít hỗn loạn chi địa đại nhân vật trình diện, Hắc Long hội bao hàm bạn 1 2 tiên sinh, tháp trại núi Ha Ji lão đại, vốn và lãi tập đoàn chủ tịch đều đến, còn xin các vị đại nhân vật xem, ở ngày xưa cùng vạn tượng môn tình cảm bên trên, sinh ý vãng lai like bên trên, có thể ra giúp đỡ một hai. Vì ta vạn tượng môn cùng hạ sản tiên sinh điều giải một chút, vạn tượng môn nhất định vô cùng cảm kích. Tiểu lão đầu lời này vừa ra, những cái kia tại bên cạnh xem trò vui cũng có chút không ngồi yên. Lão hồ ly này Thật đúng là rảo hoạt đến muốn mạng a, đi thôi, hắn đều nói chuyện, chúng ta không còn ra liền có chút không tưởng nổi. Bí tiểu lão đầu điểm danh mấy cái kia, tại ngẩn người về sau đều đứng dậy. Vừa đến, là những người này vốn chính là vì hạ sạn mà tới. Thứ hai là bọn hắn cùng vạn tượng môn ngày bình thường là có sinh ý vãng lai, xem như so sánh thân vạn tượng môn thế lực, trong lòng lúc đầu cũng có muốn bán vạn tượng môn ấn tình. Cái này một loại tình huống dưới, tiểu lão đầu một điểm tên, bọn hắn cũng không tốt tiếp tục xem kịch. Mà cái này ba cái thế lực khế động, một chút so sánh không giữ được bình tĩnh ra hỏa cũng đều xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, vạn tượng môn bên ngoài liền xuất hiện đại lượng người, những người này mơ hồ hình thành một cái vây quanh chi thế, đem vạn tượng môn, đem hạ sạn cùng dưới trướng hắn vừa thu tiểu đệ toàn bộ bao vây lại. Đồng thời ở nơi này, vị tiểu lão đệ điểm danh ba người liên tiếp gáy náy xuyên qua vòng vây, vượt qua hạ sạn đi vào tiểu lão đầu trước mặt. Thật có lỗi, thật có lỗi, Lâm lão tiên sinh, chúng ta mấy cái tới chậm để ngài trị huỷ quất. Không dám không dám, mấy vị tiên sinh có thể đến là để mắt ta tiểu lão nhân, tiểu lão nhân khắc sâu trong lòng ngũ tạm. Hạ sạn tiên sinh, có thể hay không xem ở mấy vị này đại nhân vật phấn thượng, bỏ qua cho nghiệt đồ lần này. Lão hồ ly này, giam ba câu ở giữa, liền đem nguyên bản bọn hắn vạn tượng môn cùng hạ sạn sự tình kéo một phát, biến thành hạ sạn có cho hay không cái này ba cái mặt mũi sự tình. Tại dưới mắt cái này một cái trường hợp, hạ sạn nếu là dám không gật đầu, đó chính là đang đánh ba người bọn họ mặt. Đến thời điểm hạ sản hoặc là đối mặt, chính là không phải vạn tựu môn, mà là trước mắt cái này ba cái. Mà cái này còn không phải tiểu lão đầu chỗ lợi hại nhất, lợi hại nhất là hắn chiêu này xuống tới, bị hắn lợi dụng ba cái kia đều biết tiểu lão nhân ý nghĩ, nhưng trong lòng lại đều không ghét, thậm chí còn cảm thấy tiểu lão nhân rất hiểu chuyện. Cái này dĩ nhiên không phải bọn hắn náo loạn, nguyên nhân chủ yếu còn trên người hạ sản bảo vật bên trên. Xem ở vật kia phân thượng, Ba người đều rất tình nguyện bị tiểu lão nhân lợi dụng một lần. Thậm chí, trong bọn họ tâm còn mong đợi, hạ sản có thể vừa mới điểm, như vậy, bọn hắn liền có danh chính ngôn thuận lý do cầm xuống hạ sản. Mà bọn hắn cái này một tuần lễ đợi rất nhanh liền đạt được đáp lại. Hạ sản bên này, nhìn xem nhảy ra ba người mặt lộ vẻ chẳng đáng, ngệ mặt bọn họ. Bọn hắn tính là thứ gì? Lời này vừa ra, ba người khắp khuôn mặt là kia một loại khó mà ức chế cuồng hỉ. Cơ hội đến tay, ba người không có một cái do dự. Lớn vật, muốn chết. Cầm xuống. Ba tiếng thét to lên ở giữa, ba người đồng thời xuất thủ. Làm hỗn loạn chi địa ba cái thế lực đại lão, bọn hắn thực lực vẫn là đáng giá khẳng định, ba người toàn bộ đều có ngũ giai thực lực. Cái này một phần lực lượng, tại Hoa Quốc bên ngoài rất nhiều địa phương đều đã xem như đỉnh tiêm cao thủ. Đặt ở trước kia, hạ sản chỉ có thể quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn bọn hắn, ngay cả để bọn hắn nhìn một chút tư cách đều không có. Mà bây giờ nha, Nhìn thấy cái này ba cái cái gọi là đại nhân vật khí thế như hồng số thủ, Hạ Sản không chỉ có không hoàng hốt, thậm chí có chút muốn cười. Chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến cũng dám ra tay với ta, quả thực là không biết sống chết. Cười lạnh ở giữa, Hạ Sản vừa dậm chân. Linh lực màu đỏ ngầm một phát, giết tới trước mặt hắn ba người trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Hắn không phải ngu dai sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Làm sao bây giờ? Ba người biến sắc, đang do dự tiếp xuống nên xử lý như thế nào là? Bên kia Hạ sạn đã động thủ, lại vừa giẫm chân, linh lực bộc phát, tốc độ cũng trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt liền đến đến ba người trước mặt. Ba người phản ứng rất nhanh, trước tiên liền động thủ chuẩn bị ngăn lại Hạ sạn. Nhưng thực lực không đủ, phản ứng lại nhanh cũng không hề dùng. Quỳ xuống cho ta." Theo Hạ sạn cực kỳ phách lối quát lạnh một tiếng vang lên, linh lực màu đỏ ngầm bộc phát, ba người chống cự như là bị sóng biển xung kích xà điều, xoa điệu, trong nháy mắt sụp đổ. Cái này ba cái hỗn loạn chi địa cái gọi là đại nhân vật, trực tiếp bị hạ sạn từ không trung ép tới trên mặt đất đi. Mặc dù không có giống hạ sạn nói như vậy quỷ trên mặt đất, nhưng cũng là chật vật không chịu nổi. Chỉ là cái này hai lần giao thủ, đã để ba người này để ở đây tất cả mọi người thấy được hạ sạn cường đại. Điều này cũng làm cho ba cái sợ vỡ mật, liên tục cầu xin tha thứ. Hạ sạn đại nhân tha mạng, vạn tượng môn sự tình chúng ta không nhúng tay vào. Không đúng không đúng, hạ sạn đại nhân, chỉ cần ngài mở miệng Chúng ta có thể vì ngài diệt vạn tượng môn. Mạng nhỏ trước mặt, nhân tình gì, giao dịch gì, cái gì ngự linh kiểm tra kiêng cũng kỹ cái gì tất cả cút đi một bên. Vì bảo trụ mạng nhỏ, ba cái đại nhân vật thân eo đây không phải là bình thường mềm mại, nói quỳ xuống đất liền quỳ xuống đất, nói đầu hàng liền đầu hàng. Đáng tiếc, một điểm dám dùng cũng không có. Hạ sản ngay cả đáp lại đều chẳng muốn đáp lại ba người, trực tiếp vào tay đem cái này ba cái ngũ dai đại lao đập một khối. Huyết sát hỏa diễn bộc phát. Hạ Sản trong đầu phủ văn lấp lóe. Không đến 3 phút công phu, hắn trực tiếp đem cái này ba cái ngũ giai đại nhân vật ma hóa, làm hỏa diễm sau khi tắt, cái này ba cái vừa mới đang cầu xin tha đại lão, hai mắt xích hồng mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, giống như là trung thành nhất nô bộc đồng dạng quỳ xuống trước mặt Hạ Sản. Một màn này, thủ đoạn như vậy, để vây xem tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Đám người ánh mắt kinh hãi, để Hạ Sản rất là hưởng thụ. Đình lấy ánh mắt như vậy, Hạ Sản vô cùng đắc ý, phách lối vô cùng. Còn có ai? Còn có ai muốn vị vạn tượng môn ra mặt? Hiện tại liền có thể ra. Không người nào dám động. Nói đùa, ba cái đại nhân vật đều bị hắn trong lúc giơ tay nhấc chân biến thành ba con chó, ai còn dám động? Đây không phải muốn chết sao? Xung quanh một đám thế lực nhận sợ, để hạ san càng thêm bành trướng. Nên bước cao ngạo bộ pháp, đi tới tiểu lão đầu trước mặt. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi đem vạn tượng kiếm giao ra, tự tay giết hắn. Sau đó rời khỏi hỗn loạn chi địa ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng." Tiểu lão nhân than thở, "Hạ sạn tiên sinh, giao ra vạn tượng kiếm có thể, nhưng giết người không được. Còn có, chúng ta vạn tượng môn là phụ trách giúp ngự linh kiểm tra thu thập vật liệu cứ điểm, có rút lui hay không rời cái này cái cũng không phải chúng ta có thể nói tính toán." "Làm sao? Cấm Hoa quốc ngự linh kiểm tra tới dọa ta?" Hạ sạn mặt lộ vẻ cười lạnh, "Đừng quên, đây không phải Hoa quốc, đây là hỗn loạn chi địa." Ở chỗ này Ngự Linh Kiểm tra chẳng là cái thá gì? Ta hôm nay vẫn thật là tiêu diệt các ngươi vạn tượng môn, hắn Ngự Linh Kiểm tra dám bàn tay tới sao? Hắn nếu dám ư? Ta liền dám đem nó tay chặt. Hạ sạn lời này vừa ra, tiểu lão nhân phía sau thanh niên không giữ được bình tĩnh, "Hạ sạn, ngươi bất quá là một cái giẫm vận khí cước chó may mắn, không nên quá khoa trương, ngươi cái này một phần thực lực tại Ngự Linh Kiểm tra trước mặt chẳng là cái thá gì?" Thanh niên lời này vừa ra, tiểu lão nhân biến sắc. Phải gặp Quả nhiên. Tâm tính bành trướng đến nhanh bạo tạc hạ sạn nhất không nghe được cái này. Thanh niên lời này vừa ra, hạ sạn sầm mặt lại, tay đối kia thanh niên một chỉ, tiểu lão nhân muốn ngăn cũng đã trễm, kia thanh niên trực tiếp bị xuyên thủng đan điền phế bỏ linh lực. Giết đi thanh niên về sau, hạ sạn còn không hài lòng. Ngươi không phải nói Ngự Linh kiểm tra châu sao? Không phải nói ta tại Ngự Linh kiểm tra trước mặt chẳng là cái thá gì sao? Đi, ta hôm nay liền đem các ngươi vạn tượng môn tiêu diệt. Ta ngược lại muốn xem xem cái gọi là Hoa Quốc Ngự Linh kiểm tra có thể đem ta thế nào. Lên cho ta, giết cái này vạn tượng môn." Hạ sạn ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn những cái kia ma hóa thủ hạ ma quyền sát trưởng chuẩn bị động thủ, mà đúng lúc này, một cái rất lễ phép thanh âm vang lên. "Không có ý tứ, quấy rầy một chút, xin hỏi nơi này có cái gọi Hạ sạn người sao?" Chương 283, Nghiên ép. 281 Nghiên ép. "Không có ý tứ, quấy rầy một chút." Xin hỏi nơi này có cái gọi hạ sản người sao?" Theo cái này đặc thủ lễ phép hỏi thăm vang lên. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở nói chuyện người kia trên thân. Dương mắt nhìn lên, phát hiện nói chuyện chính là cái 20 tuổi trên bờ vai đứng đấy một cái mèo trắng thanh niên, vừa bên trên còn đi theo một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Tất cả mọi người khi nhìn đến một cái kia thanh niên thời điểm, con người nhịn không được rụt lại một hồi. Liền ngay cả hạ sản cũng là toàn thân run lên. Truy cứu nguyên nhân cũng chỉ có một Bởi vì một cái kia 20 tuổi người trẻ tuổi, hoặc là phải nói là Ngô Dụng mặc trên người kia một thân chế phục. Kia một thân chế phục, ở đây tất cả mọi người nhận ra, kia là Ngự Linh Kiểm tra chế phục. Ngự Ngự Linh Kiểm tra. Hỗn loạn chi địa tại sao có thể có Ngự Linh Kiểm tra? Quân chúng vây xem có chút khó có thể tin, đến nỗi hạ sạn, chớ nhìn hắn vừa mới rất phách lối rất bành trướng. Kia nhưng thật ra là cấp trên duyên cớ, trên thực tế hiện tại đột nhiên thấy được Ngự Linh Kiểm tra, hắn tâm cũng có chút hoảng. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, không phải liền là một cái ngữ linh kiểm tra nha, không sợ, nơi này là hỗn loạn chi địa, chỉ là một cái ngữ linh kiểm tra lật không nổi lắm tới. Phế đi khí lực thật là lớn, Hạ Sạn mới đem chính mình khiêu động tâm ổn định. Đồng thời xoay người lại, nhanh chân đón lấy Ngô Dụng. Ta chính là Hạ Sạn. Bộ pháp phóng ra, đem thân phận của mình hô lên một khắc này. Hạ Sạn cảm giác chính mình cả người đều thăng hoa. Keo không chua chân không thương, đối với Ngô Dụng đối với ngữ linh kiểm tra sợ hãi cái gì? Hắn toàn bộ đều vượt qua rơi mất. Không phải liền là chỉ là một cái ngữ linh kiểm tra sao? Có gì phải sợ? Nơi này là nhất định từ hắn hạ sạn thống soái hỗn loạn chi địa, ở chỗ này, đừng nói là chỉ là một cái ngữ linh kiểm tra, chính là ngữ linh kiểm tra đại quân tới, cũng phải cho hắn quỳ xuống, ngạch, quá mức, nhưng hắn hạ sạn cũng sát thực không mang theo sợ. Thế nào, các ngươi ngữ linh kiểm tra đây là muốn vi phạm tượng môn ra mặt? Tốt, đừng nói ta không cho các ngươi ngữ linh kiểm tra mặt mũi. Chỉ cần ngươi thay hắn hướng ta nhận cái sai, chuyện này liền xem như như thế chấm dứt. Ân, nhìn ra được, hạ sản cuối cùng vẫn là sợ. Mặt ngoài mặc dù là kiên cường đến không được, nói bên miệng đã từ nguyên bản kêu đánh têu giết, đến tối đầu nhận sai liền có thể chấm dứt. Cùng vừa mới nói cái gì ngự linh kiểm tra dám đưa tay hắn liền dám chặt loại hình mà nói so sánh, hắn hiện tại cái này thái độ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xem như dùng cứng rắn nhất thái độ đang đánh mình mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hiện trường mặc kệ là hạ sạn hay là quần chúng vây xem, từng cái đều không cảm thấy hạ sạn là tại nhẫn sợ, thậm chí cũng còn cảm thấy hạ sạn dũng đến không được. Đây chính là ngự linh kiểm tra a. Tại chính thức ngự linh kiểm tra trước mặt, hạ sạn thế mà còn dám nói loại lời này, cái này một phần dũng khí quả thực để cho người ta bội phục. Ngô Dung nhíu mày, nhìn một chút hạ sạn, nhìn một chút bên cạnh mặt mũi tràn đầy bội phục quần chúng vây xem, mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu. Nhẫn lẩm. Nhận cái gì sai? Nhận cái gì sai?" Hạ Sạn nhướng mày, trên mặt nhiều hơn mấy phần lạnh ý, không muốn giả ngu, ta đã dứt cho các ngươi ngữ linh kiểm tra mặt mũi, nếu như không phải. Khoan khoan khoan van, ngươi trước trở một chút. Lô Dụng đưa tay ngừng lại nói liên miên lại nhảy Hạ Sạn, đưa tay đem chính mình bên trên thiếu niên kéo ra ngoài. Ngươi nhìn một chút, là người này ra tay không sai a?" Thiếu niên nhìn một chút Hạ Sạn dùng sức nhẹ gật đầu, "Đúng, chính là hắn." Chính là hắn đánh gãy thuốc thúc ta tứ chi làm hại thúc thúc ta kém chút chết ở ngoài thành. Được, ta đã biết, vấn đề này ta làm cho ngươi chủ. Ngô Dụng ruốt ruột thiếu niên đầu, lập tức đối hạ sản vây vây tay, ngươi, đối nói chính là ngươi, ngươi qua đây. Hạ sản lúc này đã nhận ra một cái kia thiếu niên, nghe được Ngô Dụng đối thoại của bọn họ, hắn lúc này cũng hiểu được. Tinh cảm cái này ngự linh kiểm tra đây là vì thiếu niên này ra mà tới. Cái này khiến hạ sản nhướng mày, hắn không nghĩ tới Tuy tiện đánh một cái người nước hoa thế mà rước lấy ngự linh kiểm tra, cái này để hắn hơi có chút nhức đầu. Vị này, ngự linh kiểm tra tiến sình, ta muốn. Ngô Dũng không nhịn được đem hạ sạn mà nói đánh gậy, đừng nói lời vô dụng làm gì, ngươi nhanh lên tới. Ngươi đánh một cái kia người, là ta Hoa Quốc công dân, ngươi đánh gậy hắn tứ chi, đây là tại đánh ta Hoa Quốc mặt. Bất quá xem ở ngươi không giết hắn phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi qua đây để cho ta đem tứ chi đánh gậy. Linh lực phế bỏ hôm nay vấn đề này cứ tính như vậy. Ngô Dụng lời này vừa ra, xung quanh tất cả mọi người biến sắc. Hạ sạn sắc mặt càng là chìm như đáy nồi, liên vi một cái tam giai phế vật, ngươi muốn đoạn ta tứ chi? Phế ta linh lực. Tam giai phế vật. Ngô Dụng nhíu mày, trong miệng ngươi tam giai phế vật, là ta Hoa quốc công dân. Làm ta Hoa quốc công dân, mặc kệ hắn trên mặt đất tinh một cái kia nơi hiểu lẫnh, chúng ta Hoa quốc chúng ta ngự linh kiểm tra đều là hắn kiên cố nhất hậu thuần. Đừng nói ngươi đoạn mất tứ chi của hắn, chính là ngươi động hắn nuôi một con mèo chó, cũng phải nỗ lực cái giá tứ lưỡng. Tới, quỳ xuống. Ngô Dụng ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói lộ ra vô tận tự tin và bá khí. Cái này tư thái, lời nói này, để phía sau hắn một cái kia thiếu niên con mắt đều đang tỏa sáng. Liền ngay cả Ngô Dụng trên vai mèo trắng đại lão cũng một trận liên tục gật đầu, đây mới là ương ương đại quốc cái này có uy thế. Chỉ là Ngô Dụng cái này tự tin và bá khí Tại rất nhiều người xem ra là một chuyện rất ngu xuẩn. Mặc dù Ngô Dụng phía sau đúng là có đại quốc chỗ dựa, nhưng nơi này dù sao cũng là hỗn loạn chi địa, Ngô Dụng cũng chỉ có một người, đối thủ lại là hạ sạn cái này bình thường kinh khủng tồn tại. Tại cái này một loại hoàn cảnh dưới, đối mặt đối thủ như vậy nói ra lời như vậy, đây không phải đang tìm cái chết sao? Vạn Tượng môn tiểu lão nhân cái thứ nhất an vị không ở. Trước tiên quả quyết xuất thủ, từ phía sau lưng đánh lén hạ sạn, một cái vạn tượng kiếm. Đâm ra ngoài, Đồng thời đối ngô dụng hô lớn, "Đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Ba. Hạ sạn phản ứng cực nhanh, quay đầu một bản tay trực tiếp đem vạn tượng kiếm cho đập nát. Đồng thời, đem linh lực của mình hoàn toàn bạo phát, để cho mình trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, đem chính mình uy thế phóng thích ra. "Đi." Tất nhiên tới, cũng không cần muốn đi. Thật đúng là coi là phía sau dựa vào Ngự Linh kiểm tra liền có thể muốn làm gì thì làm. "Tiểu tử" Ngươi ngu xuẩn thành công chọc giận ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta không chỉ có muốn giết các ngươi Hoa Quốc công dân, ta muốn tiêu diệt các ngươi Ngự Linh Kiểm tra tại hỗn loạn chi địa cái đỉnh, ta còn muốn đem ngươi cái này Ngự Linh Kiểm tra biến thành dưới chướng của ta một con chó, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi phía sau cái gọi là Hoa Quốc, cái gọi là Ngự Linh Kiểm tra có thể đem ta thế nào. Đang khi nói chuyện, hạ sản trực tiếp bắt đầu chuyển động. Hắn hiện tại đã nhịn không được, hắn không quản được cái gì Ngự Linh Kiểm tra Tâm tính bằng chứng hắn chỉ muốn làm một việc, đem Ngô Dụng biến thành chính mình một con chó. Thân ảnh màu đỏ ngòm trong nháy mắt đi vào Ngô Dụng trước mặt, đồng thời linh lực màu đỏ ngòm nợ rộ, tay hướng về phía Ngô Dụng đè xuống. "Cho ta nằm xuống." Phốc. Các đầu hú thanh âm vang lên. Phốc phốc phốc phốc. Lại vang lên vài tiếng, tại thanh âm này bên trong, hạ sản tứ chi bị chém đứt, đan điền bị suy thũng. Trong nháy mắt, cái này uy thế ngập trời ra hỏa, giống như một đầu như chó chết nằm tại Ngô Dụng trước mặt. Chương 284, vào tay. 282 vào tay. Hỗn loạn chi thành, vạn tượng môn bên ngoài. Quân chúng vây xem khi nhìn đến hạ sản bị miểu sát một khắc này. Đầu tiên là chấn kinh, rung động cộng thêm hồ khu chấn động, treo lên một bộ kinh hãi mặt tới. Đây chính là hạ sản a. Thế nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân, trực tiếp đem ba cái ngũ giai đại lão biến thành chó hạ sản a. Như thế một cái hỗn loạn chi thành tân quý, Làm sao tại kia ngự linh kiểm tra trước mặt ngay cả một chiêu đều không kháng nổi đi đâu. Cái này còn có chờ một chút, vừa mới có phải hay không lọt cái gì. Ngự linh kiểm tra. Đúng đúng đúng, ngự linh kiểm tra. Cái này tiểu ca là ngự linh kiểm tra tới, kia thỏa, hoàn toàn không có ma bệnh. Ngự linh kiểm tra nha, mạnh một điểm rất bình thường. Cái này tâm tính nhất chuyển biến, có chút đầu vóc xoay chuyển so sáng nhanh, lúc này trong mắt cũng bắt đầu quay vòng lên. Bọn hắn ngay tại do dự. Lúc này có phải hay không cái này đụng lên đi vô vô Ngô Dụng ngô ngựa, tựa như thế ngự linh kiểm tra đại nhân vật trước mặt hỗn cái nhìn quen mắt cái gì. Lúc này, Ngô Dụng đã ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở hạ sạn trước mặt. Tứ chi Đức Đoạn hạ sạn nhìn thấy trong mắt của hắn như là giống như ma quỷ Ngô Dụng dựa đi tới, sắc mặt đại biến, không lo được đau đớn, điên cuồng rẽ rùa lui lại. Ngô Dụng một mặt hiền lành đem hạ sạn để lại, yên tâm, ta người này rất giữ uy tín, nói đoạn ngươi tứ chi phế ngươi linh lực. Liên đoạn ngươi tứ chi phế ngươi linh lực, sẽ không giết ngươi." Nói chuyện đồng thời, hắn vào tay từ hạ sạn trên thân, lấy ra một chiếc nhẫn, đồng thời từ hạ sạn trên thân rút ra một đạo huyết sắc phù văn ép về chiếc nhẫn ở trong. Một màn này, để chung quanh quần chúng vây xem biến sắc, trong mắt không tự chủ được toát ra ngập nghẽo nóng rực ánh mắt. Nhưng trông mà thèm về trông mà thèm, dáng ở lúc này động thủ, nhưng không có nhiều ít cái. Dù sao chung quanh đám người này, đại bộ phận ngay cả hạ sạn đều không đối phó được chớ nói chi là có thể tùy tiện miểu sát hạ sản nô dụng. Vạn tượng môn tiểu lão đầu phản ứng nhanh nhất, trước tiên dựa đi tới. Ngự linh kiểm tra đại nhân, ta muốn báo cáo, thứ này thế nhưng là một kiện ta vừa đa. Cái này hạ sản cũng là bởi vì đạt được thứ này tính tình đại biến thay đổi nguyên lệ vô cùng, những này tạp vật lưu lạc ở bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, còn xin đại nhân phải tất yếu đưa nó mang theo trên người trấn áp, miễn cho nó lưu lạc bên ngoài sinh linh đồ thán. Nhìn xem nhìn xem, Loại này chính là điển hình biết nói chuyện. Một câu ra, để xung quanh quần chúng nhìn mà than thở, vừa mắng la hồ ly không biết xấu hổ, một bên nhau nhau tới gần, từng cái học tiểu lão đầu các loại thổi phồng hung hăng hướng Ngô Dụng đập lên người. Dù sao không cần tiền, nhiều ít nện một điểm. Lúc đầu nha, đối với những kẻ lịnh nọ chi đồ Ngô Dụng không phải rất để mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác những người này đều thích nói lời nói thật. Mới mở miệng liền đem Ngô Dụng anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong bản chất điểm ra tới. Bọn hắn như thế có ánh mắt, lại thích nói lời nói thật, Ngô Dụng đương nhiên là nhịn không được gật đầu đáp lại vài câu. Ngô Dụng cái gật đầu này một lần ứng, mấy cái này vây tới hỗn loạn chi địa đại lao thì càng nóng bỏng. Rất nhanh liền vượt ngô ngựa thăng cấp đến tặng lễ, có rất người, thậm chí còn chuẩn bị cho Ngô Dụng giới thiệu mấy cái muội tử. Vạn tượng môn nghiêm nghiêm biến thành cỡ lớn vai phụ hiện trường. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả quần chúng vây xem đều là như thế không có điểm mấu chốt. Vẫn là có như cũ đang xem kịch. Thậm chí là như cũ đối Ngô Dụng trong tay đồ chơi kia ôm lấy ý nghĩ. Ưng Thắng Nam cùng tóc trắng chính là trong đó hai cái. Nhìn xem bị vây quanh ở ở giữa Ngô Dụng, nhìn xem Ngô Dụng trong tay kia một chiếc nhẫn, Ưng Thắng Nam giữa lông mày chớp chớp. Đồ vật bị hắn cầm, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Ra tay với hắn sao? Ra tay với hắn? Tóc trắng nghe vậy một trận lắc đầu. Làm sao? Có vấn đề gì không? Tóc trắng tựa tại bên cửa sổ, nhìn xem phía dưới Ngô Dụng híp mắt. Không có vấn đề, có thể có vấn đề gì? Bất quá là chỉ là một cái ngô dụng mà thôi, có thể có vấn đề gì? Có lời gì hảo hảo nói, đừng âm dương quái khí. Thực lực của hắn rất mạnh sao? Hóa lại chỉ có từng đó là mạnh a. Liên hắn vừa mới xuất thủ kia bốn kiếm, ngươi biết kia bốn kiếm theo cái gì sao? Ưng thắng nam sững sờ, tóc trắng cũng không có thừa nước độc thả câu ý tứ. Kia bốn kiếm gọi, Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm là Hồ Long Sơn bí mật bất truyền. Toàn bộ Hồ Long Sơn có thể học bất quá 10 ngón số lượng, liền ngay cả ta cũng không thể học được. Mà hắn không chỉ có học được, mà lại từ vừa mới kia 4 kiếm hỏa hầu nhìn lại, sợ là đã tu luyện tới cực cao hoàn cảnh. Vâng vào chiêu này, bất ngờ không đề phòng, thất giai cường giả đều phải chết tại dưới kiếm của hắn. Hứng thắng nam biến sắc, nhìn về phía Ngô Dung ánh mắt nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Mà tóc trắng tựa hồ trên nàng kinh hãi còn chưa đủ, lại nói, cái này còn không phải kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là Bản thân hắn chính là một cái thất giai cường giả. Làm sao có thể? Ưng Thắng Nam nhịn không được kinh hô lên, ta nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới, làm sao có thể là một cái thất giai cường giả? Chờ một chút, ngươi vừa mới gọi hắn cái gì? Nô dụng. Danh tự này ta giống như ở nơi nào nghe qua. Đúng, hắn không phải liền là mấy tháng trước bắt lấy dù đen người ngữ linh kiểm tra một trong sao? Là cùng một người sao? Tóc trắng nhẹ gật đầu, đúng, chính là cùng là một người. Ưng Thắng Nam càng khó có thể hơn tin, hắn mấy tháng trước bất tài nhất giai sao? Làm sao hiện tại liền thất giai rồi? Chẳng lẽ hắn lúc ấy cũng che giấu thực lực, cho nên ngươi lúc đó đối với hắn ám sát mới có thể thất bại? Không phải, hắn lúc ấy thật là nhất giai không sai, nhưng bây giờ là thất giai cũng không sai. Tóc trắng cũng không chuẩn bị để ứng thắng nam tiếp tục ngạc nhiên sun dưới, trực tiếp đem chân tướng công bố, hắn tại quá khứ mấy tháng tiếp xúc Tà Linh công pháp, hiện tại đã là một tên thất giai Tà tu. Thất giai Tà tu Ưng Thắng nam nhai nuốt lấy bốn chữ này, lập tức phần gáy trở nên lạnh lẽo, lại nhìn Ngô Dung ánh mắt, đã cùng nhìn kia một loại không ổn định bom nguyên tử không có gì khác biệt, Ngự Linh kiểm tra điên rồi. Làm sao lại đem một người như vậy phái ra đâu? Hắn vạn nhất nếu là đột nhiên tà khí bộc phát, hậu quả kia sợ là thiết tượng không chịu nổi. Theo ta nói biết, hắn tại nghiên cứu khoa học viện mang qua mấy ngày, lại từ hắn tình huống hiện tại đến xem, tà khí hẳn là thoáng ổn định đi. Đến nỗi Ngự Linh kiểm tra vì cái gì đem hắn phái tới? Cậu hẳn là vì ta để ngươi tìm bên nào đồ vật mà tới." Ưng Thắng Nam nhướng mày, thế mà ngay cả tà tu cũng phải ra dụng, xem ra Hoa Quốc Ngự Linh kiểm tra tình cảnh rất không ổn a. "Ngươi cho rằng đâu?" Mặc dù Ngự Linh kiểm tra thực lực cường đại, nhưng bọn hắn phải đối mặt địch nhân đồng dạng cường đại. Phong Đô, Cô Lon, Vạn Điều, hiện tại khả năng còn phải lại thêm một cái chương bình, nhiều như vậy cấm địa, nhiều như vậy uy hiếp, Hoa Quốc tình cảnh có thể tốt mới là lạ." Ưng Thắng Nam sững sờ, truy vấn Những này cấm địa là, bọn chúng cách ngươi rất xa, ngươi không cần biết rõ, biết rõ cũng vô dụng, cái kia bị ngô dụng chặt thẳng xui xẻo từ kia đạt được vật kia ngươi tra được à. Tra được, bất quá, cầm đồ vật không phải bị ngô dụng cầm đi sao. Tóc trắng cười đứng lên, ai nói cho ngươi, hán cầm, là thứ ta muốn ấn rổi. Trưng 285, khảo nghiệm ai đây? 283, khảo nghiệm ai đây? Tóc trắng rất tự tin. Mặc dù chính hắn cũng chưa từng thấy qua nhà bọn hắn lao đại muốn để hắn mang về đồ vật. Nhưng này đồ vật, có phải hay không Ngô dụng từ một cái kia thẳng xuôi sẹo bên kia đạt tới chiếc nhẫn hắn vẫn là rõ ràng. Phù Văn có cảm ứng, nhưng cũng không mãnh liệt. Cho nên Ngô dụng đạt được chiếc nhẫn, hẳn là cùng vật kia một mạch tương thừa, nhưng lại cũng không phải là cùng một kiện. Đây đối với Tóc Trăng tới nói, là một chuyện tốt. Trong tay hắn cầm kia một kiện, cũng không phải là ta muốn. Nhìn hắn bộ dáng như hiện tại, Còn có thời gian cùng hỗn loạn chi địa thế lực này tang go, rõ ràng là còn không biết điểm này. Đây đối với chúng ta tới dạng, là một cái cơ hội rất tốt. Ngươi đem vị trí cho ta, sau đó tiếp cận hắn, ta thừa dịp hắn không có kịp phản ứng trước đó, đi trước đem vật kia cho cầm. Cầm lô vật, giữa chúng ta liền xem như thanh toán xong, về sau ta sẽ không lại đến phiền ngươi. Ưng thắng nam phủi tóc trắng một chút, không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tóc trắng cũng không có dạ ngu, tại chỗ ném đi một chiếc nhẫn cho nó. Tưởng Thắng Nam tiếp nhận nhìn một chút đồ vật bên trong, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Một cái kia thẳng xuôi xẹo hẳn là tại Đông Bộ dãy núi phủ cận có được đồ vật, ở bên kia còn có ta một cái trợ thủ đáng lực, quá khứ mà nói có thể liên hệ hắn, để hắn cho ngươi đánh một chút ra tay. Ừm. Tóc trắng từ Ưng Thắng Nam trong tay tiếp nhận liên hệ Triệu Lôi dùng duy nhất một lần linh khí, trước khi đi nhìn thoáng qua như trước vẫn là bị hỗn loạn chi địa thế lực này đầu mục vây quanh bên trong, thậm chí đều không có thời gian nhìn một chút trong tay vừa mới vào tay trước nhẫn. Quệ Miệng Dương lên phân phó một câu, "Ngô Dụng bên này ngươi liền tốn nhiều điểm tâm, mặc dù nhìn hắn dạng như vậy trong thời gian ngắn không nhất định có thể kịp phản ứng, nhưng vạn nhất kịp phản ứng, ngươi liền nghĩ biện pháp giúp ta kéo dài một thành." "Ta tận lực." "Ừm, cảm ơn." Tóc trắng nhẹ gật đầu nhanh chân rời đi. Đưa mắt nhìn tóc trắng rời đi về sau, ứng thắng nam dựa vào tại bên cửa sổ, một tay chống đỡ cái cằm, một tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt bắn ra ở phía dưới bị bao quanh Ngô Dụng trên thân. Nhìn một hồi, tướng thắng nam khệ miệng dương lên. Nang La đột nhiên cảm thấy, chính mình cùng tóc trắng hợp tác đến nay, cái này tựa như là một cái duy nhất, so sánh thư thái so sánh bất việc nhiệm vụ. Dưới đáy bị bao bọc vây quanh nô dụng, lúc này căn bản không có thời gian nhìn những gì. Tất cả thời gian của hắn, toàn bộ đều là dùng tại cùng những cái kia hỗn loạn chi địa thế lực các đầu mục tán gẫu bên trên. Không có vài phút công phu, nô dụng liền cùng đám người kia lẫn vào tương đối quen lạ, ôm đầy cõi lòng lễ vật mặt mũi tràn đầy tràn đầy tiêu dung, há mồm đại ca ngậm miệng tiểu đệ. Thấy hứng thắng nam sững sốt một chút. Đường Đường một cái ngữ linh kiểm tra thất giai cường giả, thế mà cùng hỗn loạn chi địa kẻ Liều Mạng Sư huynh gọi đệ, thậm chí còn mượn cơ hội vớt chỗ tốt, cái này nếu là truyền đi, hắn sợ là muốn chịu xử lý đi. Bất quá cũng có thể lý giải, hắn cái này thất giai cường giả dù sao cùng khác thất giai không giống. Hắn là ta tu, không có tương lai. Ngay cả tương lai đều không có, hắn vớt điểm chỗ tốt gì? cũng sẽ không có người nói hắn cái gì đi. Dạng này cũng tốt, như vậy, hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời, ta cũng không cần đi phí cái gì kỉnh suy nghĩ biện pháp ổn định hắn. Ừm, xem ở hắn phối hợp như vậy phân thượng, ta cũng làm cho người cho hắn chuẩn bị một phần lễ vật đi. Ưng Thắng Nam nói, đang chuẩn bị để cho mình tổ chức phái một cái đầu mắt đi vô vô Ngô Dụng Ngô ngựa, cho Ngô Dụng đưa chút lễ vật qua khứ. Đã thấy lúc này, vị bầy người bao quanh Ngô Dụng, giống như là cùng bên trên người nói cái gì. Ngay sau đó, liền có người đem ngón tay hướng về phía Hứng Thắng Nam vị trí. Tình huống như thế nào? Hứng Thắng Nam biến sắc, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Không phải là lại nói có quan hệ ta sự tình a? Hứng Thắng Nam nói đều chưa nói xong, liền nhìn Ngô Dụng bên kia đem lễ vật vừa thu lại, sau đó vung tay lên mang theo một đoàn tân thu cho săn hướng nàng chỗ cái này một cái phương vị tới. Giống như thật là hướng về phía ta tới. Làm sao lại như vậy? Vì cái gì? Ta giống như không có chiêu hắn chọc hắn a chẳng lẽ là bởi vì dù đen người sự tình? Có khả năng, nhưng không nên a. Dù đen người chuyện kia, ta làm rất sạch sẽ, trước đó Ngự Linh kiểm tra người đã động thủ một lần, hắn không có khả năng tra được trên người của ta mới đúng. Vậy hắn hiện tại đây là muốn làm gì? Ưng Thắng Nam rất khó hiểu Ngô Dụng đột nhiên hành động này là có ý gì. Trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương, đang do dự muốn hay không chạy trốn, đáng tiếc đã chậm, nàng trốn một tòa này lâu đã bị Ngô Dụng mang tới người bao vây lại. Ngô Dụng cũng mang theo một đoàn vừa mới mới quen đấy đại ca các tiểu đệ, đi hướng hướng thắng nam chỗ một tòa này khách sạn. Đi không được, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hướng thắng nam cũng là rất có quyết đoán, nhẹ nhàng lấy tâm tình của mình, phụ lên cùng Ngô Dụng bên người đám người kia đồng dạng tiểu dung. Dẫn theo một phần để cho mình tiểu đệ chuẩn bị tốt lễ vật, không đợi Ngô Dụng tiến vào khách sạn, nàng liền tự mình lên đón tiếp lấy. Nhìn vị tiên sinh này, anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang nhất định chính là đến từ Hoa Quốc Ngự Linh kiểm tra Ngô Dụng Ngô Tiên Sinh đi. Ngô Tiên Sinh, ngài có thể đến tiểu điếm chúng ta, thật là làm cho tiểu điếm Đồng Tất Sinh huy a, đây là tiểu điếm chúng ta một điểm tâm ý, xin ngài cẩn phải nhận lấy." Ưng Thắng nam mặt mỉm cười, eo thon khẽ cong, một mực cung kính đem lễ vật trong tay cho Ngô Dụng đưa lên. Một màn này, để Ngô Dụng sau lưng những cái kia hỗn loạn chi điệu thế lực các đầu mục cảm thán không thôi. Bọn hắn đều là hỗn loạn chi điệu điệu đầu xà, đối ngày này ứng khách sạ cùng trước mắt cái này, một cái ứng thắng nam đều là lại hiểu rõ nhất định. Đã từng có cái lục giai cường giả chỉ là đối trước mắt cái này, một cái tiểu tỷ tỷ miệng hít một câu, đi ra khách sạn không bao lâu liền lạnh lẽo. Từ đó về sau, nữ nhân này cùng nàng phía sau thiên ứng khách sạn tại hỗn loạn chi địa mắt người bên trong là thần bí mà kinh khủng tồn tại. Có thể coi là là như vậy một nữ nhân, tại Ngô Dụng trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu triển lộ nét mặt tươi cười một mặt lấy lòng. Nói lấy lòng có chút quá mức. Nhưng ứng thắng nam đúng là khuôn mặt tươi cười đỏ lấy. Nhưng mà ứng thắng nam có khuôn mặt tươi cười, Ngô Dụng bên này lại một điểm sắc mặt tốt cũng không có. Không chỉ có không có sắc mặt tốt, tại hắn nhìn thấy ứng thắng nam đem lễ vật đưa qua về sau, hắn thậm chí là giận tím mặt. Ta vừa lên cửa đến ngươi liền cho ta tặng quà, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là nghĩ hối lộ ta sao? Nói là ta Ngô Dụng lớn lên giống là kia một loại tham trang trái pháp luật ngữ linh kiểm tra sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nhìn lầm ta Ngô Dụng. Lô Dụng đi đến đang ngồi đến thẳng, tuyệt không phải kia một loại ăn hối lộ trái pháp luật thu hối lộ người. Ưng Thắng Nam nghe nói như thế mặt đều đen. Con biết xấu hổ hay không? Vừa mới ở bên ngoài thu những người kia lễ vật thời điểm, ngươi tại sao không nói cái này? Cái này vẫn chưa xong đâu. Càng làm cho Ưng Thắng Nam mặt đen còn tại đằng sau. Lô Dụng một bên nổi giận, một bên đem Ưng Thắng Nam lễ vật trong tay lấy tới nhìn thoáng qua, lập tức càng tức giận hơn. Ngươi chính là cầm cái này phá loạn ý hối lộ ta. Dùng cái này phá ngoạn ý khảo nghiệm ngự linh kiểm tra. Ngươi nói cho ta, ai chịu không được ngươi cái này phá ngoạn ý khảo nghiệm. Nói, ngô dụng trực tiếp đem ứng thắng nam hộp quà đồ vật bên trong thu vào, đem hộp quà ném tới ứng thắng nam trên người. Giờ khác này, ứng thắng nam còn có ngô dụng phía sau tất cả mọi người đã nhìn ra, gia hỏa này chính là đến gây chuyện. Trưng 286, chính nghĩa ứng lẫm nhiên hôn loạn người. 284 chính nghĩa ứng lẫm nhiên hôn loạn người. Hôn loạn tri địa, thiên ứng khách sạn. Theo hộp quà bị ngô dụng nện vào ứng thắng nam trên thân. Ngô dụng trên thân vậy làm sao cũng che giấu không được gương lạnh khí chất hiện ra ra. Cái này khiến cùng sau lưng ngô dụng những cái kia chó săn có chút mờ mịt. Tình huống gì? Ngự linh kiểm tra ngang như vậy sao? Này làm sao cũng trong truyền thuyết có chút không giống. Không phải nói ngự linh kiểm tra là ngự linh giới tố chất trình độ cao nhất một tổ chức sao? Tiên trước mắt này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại hắn là giả ngự linh kiểm tra hay sao? Trọng yếu nhất chính là Hiện tại Ngô Dụng rõ ràng cùng thiên ứng khách sạn đối đầu lên, bọn hắn tiếp xuống nên làm như thế nào? Tiếp tục đứng sau lưng Ngô Dụng làm phất cờ hò reo chó săn ôm đùi, vẫn là tìm một cơ hội vụng trộm chạy đi. Miễn cho đợi chút nữa đánh nhau không cẩn thận làm phá hôi. Tốt. Chính sau lưng Ngô Dụng chó săn một bước, một tiếng đinh tai nhức óc, trùng khí 10 phần thanh âm vang lên. Vạn tượng môn một con kia lão hổ ly trong cùng một lúc, vỗ tay đứng ở Ngô Dụng bên người tới. Đại nhân làm tốt Giống đại nhân như vậy, Ngọc Thụ Lâm Phong Khiêm Khiêm công tử, vừa nhìn liền biết là Quang Minh lỗi lạc cô tử, tất nhiên sẽ không làm thù hối lộ sự tình. Ngay này ứng tiểu điếm đến liền cho đại nhân tặng lễ, cái này rõ ràng là muốn ô đại nhân thanh danh. Mà đại nhân lại là lần đầu tiên tới hỗn loạn chi địa, cùng hỗn loạn chi địa người không oán không kỷ, các nàng cái này đi lên liền ô ngài thanh danh, rõ ràng là nhằm vào đại nhân, nhằm vào ngài phía sau ngự linh kiểm tra. Ngay cả ngự linh kiểm tra nàng đều muốn nhằm vào, có thể nghĩ tâm áp độc Bọn hắn ngày này ứng khách sạn phía sau cũng khẳng định là phải có cái gì nhận không ra người hoạt động, người đại nhân nhất định phải tra rõ ngày này ứng khách sạn. Cái gì đồ chơi? Cái này cái gì ăn cướp? Quân chúng vây xem một mặt mập mờ. Lô Dụng cũng là rất tán thành, nói rất đúng. Đặc biệt là trước mắt cái này một cái mụ tử, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, ta Lô Dụng hôm nay nhất định phải hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn. Nơi đó nói rất đúng rồi. Nhân gia thiên kiều bá mỹ, Làm sao lại không giống như là một người tốt rồi? Ngài đây có phải hay không là thèm nhân ra thân thể? Quân chúng vây xem trong lòng đặc biệt chờ chén Ngô Dụng cùng tiểu lão đầu diễn xuất. Sao có thể làm cái này một loại sự tình đâu? Đại đinh quẳng chúng trực tiếp âu người trong sạch, cái này truyền đi đúng a. Tại chỗ liền có một cái tinh thần trọng nghĩa buộc phát đứng dậy. Hai vị, các ngươi nói như vậy ta liền không đồng ý. Ngô Dụng tiểu lão đầu đầu nhất chuyện, ánh mắt như kiếm nhiếp nhân tâm phách, nhưng Giám ở trước mắt cái này một loại không khí hạ đứng ra người, hẳn là kia một loại uy vũ không khuất phục chính nghĩa chi khí. Đường nói Ngô dụng bọn hắn ánh mắt như kiếm, chính là Ngô dụng thật đâm hắn hai kiếm, cái này cũng hoàn toàn không thể ngăn cản hắn phát biểu. Hắn là nhất định phải dùng hắn nhiệt huyết, hô phá trước mắt cái này bẩn thỉu không khí. Hai vị, nghe ta nói một câu, các ngươi a, đều nhìn lẩm ngài này uống quán rượu. Cái gì nhận không ra người hoạt động, loại chuyện này bọn hắn chưa lường qua, cũng khinh thường đi làm. Dũng sĩ a. Quân chúng vây xem nhau nhau lộ ra nhìn kẻ lỗ mãng tán thưởng ánh mắt. Thế mà còn có loại này đồ đần, dám ở lúc này đứng ra cho thiên hứng khách sạn nói chuyện. Liền ngay cả Ưng Thắng Nam đang nhìn người kia lúc, ánh mắt cũng nhu hòa không ít, mặc dù nàng không nhớ rõ tổ chức mình cùng người này có qua vãng lai, nhưng liền hướng hắn lúc này chịu bên vực lẽ phải, chỉ cần vượt qua cái này, một đợt nàng Ưng Thắng Nam nhất định là có hậu báo. Lô Dũng tiên sinh, ngay nhìn chính như vị tiên sinh này nói tới ta thật là dân lãnh bất quá cho ngài lễ vật. Chờ một chút, ta cũng không có nói ngươi là dân lạnh. Ưng Thắng Nam nắm lấy cơ hội, bắt lấy bậc thang liền hướng hạ bò, kết quả nàng một cước đạp lên, phát hiện căn bản cũng không phải là bậc thang, đó là cái cái thang tới. Ưng Thắng Nam vừa đạp lên, vừa mới người kia trực tiếp đem cái thang cho cự. "Lô đại nhân, ta muốn báo cáo, thiên ứng khách sạn cùng trước mắt cái này một nữ nhân mặc dù không làm gì nhận không ra người hoạt động, nhưng bọn hắn làm đều là táng tận thiên lương sự tình a." Theo ta được biết, Hàng năm chết tại ngày này ứng khách sạn ít nhất liền có hơn 1000 người. Ta người thậm chí nhìn thấy, thiên ứng khách sạn kia người chết thi thể làm thức ăn cho chó, làm người bánh bao thịt. Cái này nơi đó là một cái khách sạn, đơn giản chính là một người ở giữa địa ngục a. Ngô đại nhân, ta mặc dù chỉ là hỗn loạn chi địa một tiểu nhân vật không quan trọng, nhưng tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật nhiệt huyết, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn mời đại nhân thính cái này một bọn người ở giữa luyện ngục. Nghe một chút lời này, chữ chữ mang máu, từng tiếng rưng rưng. Đây là cỡ nào bi trắng a? Hắn bên trên những quần chúng kia nhóm một chút liền bị nhăn lửa, từng cái đều không thèm đếm xỉa. Sau một khắc, hiện trường trực tiếp diễn biến thành vì báo cáo thiên ứng khách sạn hiện trường. Tại đám người này miêu tả bên trong, từng trang cực kỳ bi thảm bi kịch tại thiên ứng cửu điểm diễn. Ưng thắng nam cái này, một cái thiên kiều bá mị muội tử, cũng thay đổi thành lòng dạ rắn rết, ăn thịt người mà thành ma quỷ, cần gấp Ngô Dụng lấy đại pháp lực xả thân đi trấn áp cái này một cái nữ ma đầu. Nghe được Ngô Dụng nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể làm trận liền đem ứng thắng nam cho trấn áp. Mà ứng thắng nam này lại, rốt cục biết rõ, nô dụng vì cái gì tại cầm xuống hạ sạn về sau, liền cùng một nhóm người này xen lẫn trong cùng nhau. Từ vừa mới bắt đầu, từ vừa mới bắt đầu nô dụng mục tiêu liền không chỉ chỉ là một cái hạ sạn. Nô dụng thật mục tiêu, kỳ thật chính là nàng. Hắn sở dĩ cùng đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ, chính là vì trước mắt một màn này. Nô dụng bên người một nhóm người này, đều là hỗn loạn chi địa kẻ liều mạng. Từng cái hầu tinh hầu tinh cũng đều là liếc thấy xuyên Ngô Dụng là chuẩn bị nhìn trời ứng khách sạn động thủ, nhưng không có một cái nào lý do thích hợp, hoặc là nói đúng không tốt giảng một cái kia lý do. Phát hiện điểm này, mấy cái này cổ đầu tường từng cái liền hướng bên trên dựa vào. Vì tại Ngô Dụng trước mặt hôn cái nhìn quán mắt, bọn hắn không chút do dự đâm đao Thiên ứng khách sạn. Dù sao bọn hắn cùng Thiên ứng khách sạn lại không quen, chết cũng không phải bọn hắn, ở đây ai chưa ăn qua mấy thối mang máu màn đầu. Đâm Thiên ứng khách sạn hai đao lại thế nào? Diệt Thiên đứng khách sạn, liền xem như bọn hắn không thể tại nô dụng trước mặt hỗn nhìn quen mắt cùng một tuyến, cũng là sẽ có cái khác thu hoạch. Ngự linh kiểm tra là sẽ không ở nước ngoài chú điểm, Diệt Thiên đứng khách sạn, nô dụng nhiều nhất liền lấy chút của nổi, còn lại bọn hắn cũng có thể ăn hai cái. Tại Minh Bạch điểm ấy, nô dụng bên người chó săn từng cái kêu gọi là một cái hung. Nô dụng nghe bên người chó săn lời nói, kia lửa giận là ép cũng ép không được. Tốt, ta còn tưởng rằng ngày này hứng khách sạn chỉ là một cái tàng ổ nạp cấu địa phương. Không nghĩ tới lại là như vậy, như thế một cái nhân gian luyện ngục, không thể tha thứ, không thể tha thứ a. Chỗ như vậy nhất định phải từ điệu tinh bên trên xóa đi, còn hỗn loạn chi địa nhân dân một cái tươi sáng càn khôn mới được. Các ngươi có bằng lòng hay không chúc ta một chút sức lực a? Ngô Dụng không nói động thủ còn tốt, nói chuyện động thủ vừa mới còn lòng đầy căm phẫn ghét gác như cừu, hận không thể cùng ứng thắng nam đồng quy vu tận giá hỏa từng cái đều căm. Sẽ không nói chuyện. Ngô Dụng cũng không giận, chỉ là giậm chân một cái. Toàn bộ thiên hứng khách sạn khẽ run lên. Bên cạnh hắn chân chó biến sắc, từng cái có lòng đầy căng phẫn, nghĩa bất dung tử bắt đầu. Đến nơi ứng thắng năm nhà, sắc mặt triệt để thanh. Đầu điên cuồng tại chuyện, nghĩ đến biện pháp thoát thân. "Đừng suy nghĩ, ngươi dám động một chút, ta liền trực tiếp bổ ngươi." Chương 287: Thẩm vấn. 280 năm thẩm vấn. Ứng thắng nam trung quy là không núc núc. Nàng cũng không dám động. Dù sao Ngô Dụ ngay tại bên cạnh nhìn xem. Áp lực như có như không một mực ở trên người nàng, nàng nếu là dám động một cái, sợ là về sau đều không cần động. Cho nên nàng lúc này lộ ra đặc biệt trung thực, đặc biệt hủy khuất, điểm đạm đáng yêu đứng ở nơi đó một bộ muốn mặc cho ngô dụng muốn làm gì thì làm bộ dáng. Tuy ý ngô dụng, mặc cho ngô dụng bên người những cái kia cỏ đầu tường đem thiên ứng khách sạn lật cái út sấp. Một cái là nàng hiện tại cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không dám làm, còn có một cái là nàng hiện tại không cần thiết làm chút gì. Dù sao nhìn Lô Dụng điệu bộ này, hẳn là không chuẩn bị trực tiếp giết chết nàng. Như vậy, một cái thiên ứng khách sạn mà thôi. Mắt liên mắt, nàng tổ chức gia đại nghiệp đại, không kém cái này một cái khách sạn. Vạn nhất nàng vừa phản kháng, Lô Dụng thì càng hưng phấn, nàng nhưng là không còn chỗ để khóc. Ngươi không phản kháng một chút không? Quả nhiên, ứng thắng nam cái này một không phản kháng, Lô Dụng liền rất có một điểm kẻ nhạt vô vị ý tứ. Lô tiên sinh là ngữ linh kiểm tra đại nhân vật. Ngài Anh Minh thần vo nói thiên ứng khách sạn có vấn đề, thiên ứng khách sạn liền nhất định có vấn đề, phối hợp ngài điều tra là hẳn là, ta làm sao dám, làm sao lại phản kháng đâu. Ưng Thắng Nam trong mắt ngậm lấy nước mắt, giận mà không dám nói gì. Nha, giấc nội đột nhiên cứ như vậy cao. Lô Dũng khẽ miệng dương lên, tiến lên một bước, lại tới gần Ưng Thắng Nam một đoạn, ánh mắt càng có sâm lực tính một điểm, vẫn là nói, ngươi căn bản liền không đau lòng cái này một cái phá khách sạn đâu. Lời này vừa ra Ưng Thắng Nam toàn thân run lên, trong mắt ngậm lấy nước mắt lập tức liền lăn xuống, dưới, Ngô tiên sinh, tháng nam không biết nơi nào làm không tốt va chạm ngài, tháng nam nói xin lỗi ngài. Con xin. Nha, cái này đều không ca. Nhìn xem quái làm cho đau lòng người, tới tới tới, để cho ta hảo hảo an ủi một chút. Ngô dụng nói, trên mặt lộ ra phát dở tiểu dung, tay trực tiếp vươn hướng Ưng Thắng Nam đầu. Vẻ mặt này, động tác này, giọng điệu này, Ngô dụng nếu là trực tiếp vào tay đem Ưng Thắng Nam đầu vặn rơi mất. Ở đây đoán chừng đều không có người cảm thấy đột ngột. Chính ứng thắng Nam cũng sợ. Thân thể không ngừng đang run rảy con mắt đều nhắm lại, tựa như một cái tại lao sói xám trước mặt run lầy bẫy bé thỏ trắng bình thường. Đương nhiên, nàng nhất định phải thừa nhận. Nàng cái này có giả, có đánh cực thành phân tại. Nàng đang đánh cực ngô dụng lúc này chỉ là đang thử thăm dò nàng, cực ngô dụng sẽ không ở lúc này giết nàng. Mặc dù nàng không biết vì cái gì ngô dụng thoáng qua một cái đến liền nhằm vào nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy. Thân phận của nàng hẳn là không có bại lộ mới đúng. Dù sao thân phận của nàng mười phần bí ẩn, chính là tại nàng giối chướng, cũng không có mấy người biết rõ nàng thân phận chân chính. Lô Dụng lúc này đối nàng động thủ, hẳn là chỉ là hoài nghi gì, chỉ cần nàng kháng trụ Lô Dụng thăm dò, cái này một đợt nàng hẳn là liền xem như vượt qua đi. Mà cái này một cái cược, nàng thành công. Lô Dụng để tay tại nàng đầu thời điểm, không có đem nàng viên kia cái đầu nhỏ vặn xuống tới, mà là rất ôn nhu vuốt vuốt mấy lần đầu của nàng. Nhìn ngươi bộ dáng này, ta còn có thể đem ngươi ăn không thành." Ưng Thắng Nam nghe vậy, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục vượt qua Ngô Dụng cái này một đợt thăm dò, an toàn của mình có nhất định bảo hộ, chỉ cần ổn một điểm hẳn là có cơ hội thoát thân. Nghĩ như vậy, Ưng Thắng Nam bôi trong mắt, đang chuẩn bị nói cái gì, Ngô Dụng đã đem mặt nương đến bên tai nàng tới. "Ngươi cùng Dụ đen người quan hệ thế nào?" Ưng Thắng Nam con ngươi rụt lại một hồi, "Cái? Cái gì Dụ đen người?" Thắng Nam nghe không hiểu ai bảo ngươi tìm huyết sắc hỏa diễm." Ưng Thắng Nam lại run rẩy lên, run rẩy biên độ so trước đó nhỏ, nhưng nhịp tim rõ ràng so trước đó nhanh. "Ngài đang nói cái gì?" Thắng Nam thật ngệ không hiểu. "Là thật không hiểu đâu, vẫn là giả không hiểu." Ngô Dụng vỗ vỗ Ưng Thắng Nam bả vai, mặt càng tới gần Ưng Thắng Nam bên hai, hai người mặt đều nhanh dán mặt. Cái này tư thế để quần chúng vây xem nhau nhau biểu thị không có mắt thấy, cái này Ngô Dụng quả nhiên là tại thèm nhân ra thân thể. Bất quá từng cái ngắt đều rất hiểu chuyện xoay người quay người, ra bên ngoài rút lui ra bên ngoài rút lui, cho Ngô Dụng làm ra làm việc không gian tới. Ở đây tất cả mọi người bên trong, chỉ có Ưng Thắng Nam biết rõ. Ngô Dụng thèm cũng không phải là thân thể của nàng, mà là mệnh của nàng. Loại tình huống này, Ưng Thắng Nam đầu xoay chuyển cực nhanh, điên cuồng nghĩ đến biện pháp thoát thân. Ngươi biết ta vì cái gì mang nhóm người kia tới sao? Kỳ thật nắm trong tay của ta đủ nhiều liên quan tới ngươi, liên quan tới phía sau ngươi một cái kia tổ chức đồ vật. Ta muốn nguyện ý Một người cũng có thể diệt ngươi tổ chức, cái này đối ta tới nói rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu như là ta một người làm lợi nói, trên thân dù sao mặc ngự linh kiểm tra chế phục, làm sự tình không thể quá tuyệt. Cho nên, ta liền đem nhóm người kia mang tới. Một nhóm người này đều là các ngươi hỗn loạn chi địa kẻ liều mạng, đều là kia một loại muốn tiền không muốn mạng chủ. Ngươi thử tưởng tượng, ta nếu là nguyện ý tại bọn hắn phía sau chỗ dựa, từng chút từng chút đem ngươi tổ chức bạo lộ ra để bọn hắn từng bước xâm chiếm. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể ăn thành bộ dáng gì, làm được có bao nhiêu tuyệt đầu?" Ưng Thắng Nam biến sắc. Nàng chưa kịp nói chuyện đâu, Ngô Dụng lại mở miệng, nhẹ nhàng phun ra một cái địa danh tới. Cái này một cái địa danh vừa ra, Ưng Thắng Nam cũng không còn cách nào giữ vững tình táo. "Ngươi là thế nào biết rõ cái chỗ kia?" "Ta làm sao biết cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi tiếp xuống thái độ. Là chung thực phối hợp ta đây, hay là theo ta đi xem lấy cái chỗ kia phá gì đâu?" Ngô Dụng nói. Vô Vô Ưng thắng Nam bà vai, vẫn là vừa mới kia hai vấn đề, dù đen người cùng ngươi quan hệ thế nào, còn có, huyết sắc hỏa diễm ai bảo ngươi tìm. Ta cùng dù đen người chỉ là hợp tác đồng bạn, cùng hắn không có cái gì quan hệ, hắn tại Hoa quốc làm sự tình không liên quan gì tới ta, ta thậm chí không chỉ một lần khuyên qua hắn, để hắn đừng đi Hoa quốc dương oai. Nô dụng hét lên nàng, liên điểm quan hệ này. Liên điểm quan hệ này. Ưng thắng Nam dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn còn có cái gì thân bằng hảo hữu không có? Không có. Không có. Thật không có. Có, có một cái, hắn còn có một cái chuyên nhân. Lô Dụng ánh mắt híp lại, còn có chuyên nhân a. Tên gọi là gì? Hình dạng thế nào? Bây giờ tại địa phương nào? Hắn gọi Triệu Lôi. Lô Dụng mặt tối sầm, "Lão Triệu, ta đồng sự cái kia." "Tốt, tốt giống như là." "Ngươi đùa ta chơi đâu." Dù đen người chính là lão Triệu mang ta tới giết, dù đen người là Triệu Lôi mang theo giết chết. Ứng Thắng Nam mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngô Dụng không có quan tâm nàng mộng bức không, trực tiếp đem kế tiếp vấn đề vung đến đây. Huyết sắc hỏa diễm đâu? Cái đồ chơi này ai bảo ngươi tìm? Ứng Thắng Nam sắc mặt phức tạp lấy lại tinh thần, đầu điên cùng truyện, hắn đạo lý nàng đều lúc này hẳn là còn thành thật hơn trả lời mới được. Nhưng Ứng Thắng Nam tưởng tượng Tóc Trắng thân phận, còn có Tóc Trắng làm qua sự tình, cảm thấy vẫn là dấu giếm điểm Ngô Dụng tương đối tốt. Vạn nhất Ngô Dụng nếu là bắt được Tóc Trắng, biết rõ Tóc Trắng ám sát qua nàng. Nàng ứng thắng nam đến bị truy sống hô chết. Không có cách, nàng chỉ có thể kiên trì nói láo, là một cái người thần bí để cho ta tìm. Thần bí gì người? Các ngươi làm sao liên hệ? Hiện tại ở đâu? Chúng ta là thông qua mạng lưới liên hệ. Ta không biết người khác ở đâu, chuyện này cùng ta cũng không quan hệ, ta chỉ là thu tiền của hắn giúp hắn làm sự tình mà thôi. Thật, thật. Mên Ngông Thiên ngai là ta yêu. Ứng thắng nam lúc này mới vừa đem lợi bên tròn, nô dụng bên này gọi tới một cú điện thoại. Lô Dụng nhìn Ưng Thắng Nam một mặt, cũng không có tránh nàng, trực tiếp đem điện thoại nhận. Triệu Lôi thanh âm vang lên, "Uy, Ngô no ca, vừa mới có cái ngu đần liên hệ ta, nói là Ưng Thắng Nam để hắn tới tìm ta, muốn tìm ngươi nói vật kia tới." Ưng Thắng Nam sắc mặt đại biến, bất quá hết thệ đột nhiên bộc phát, kết quả Ngô Dụng một cái tát tới không chút nào thương hương tiếc ngọc đem nàng đập bay trên mặt đất. Chương 288, chức nghiệp hồ bức. 286 chức nghiệp hồ bức. Tình huống như thế nào đây là? Điện thoại bên kia Triệu Lôi nghe được văn động, tò mò hỏi: "Không có gì, vừa đem ngươi nói cái kia ứng thắng nam đập ngã." "Đẩy." "Đẩy lên rồi." "Đập ngã?" "A nha." Lô Dụng luôn cảm giác Triệu Lôi bên kia hiểu lầm cái gì, nhưng hắn lúc này không có thời gian truy đến cùng cái này. "Vừa mới ngươi nói người kia chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không biết a." Hắn đột nhiên liên hệ nói, nói muốn ta cho hắn trợ thủ tới. "Ta liền tiếp cái này một chiếc điện thoại, người khác dáng gấp ra sao ta đều chưa thấy qua đâu." biết xác cung điện đâu, lấy được không có, còn còn không có. Triệu Lôi lúc nói lời này, ít nhiều có chút miễn cưỡng, nô dụng cũng là không có quá chú ý, không có liền tốt, đợi chút nữa hắn tới, ngươi nghĩ biện pháp đem hắn trấn dạ, cho ta tranh thủ một đoạn thời gian, cái này đối ngươi tới nói cũng không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Triệu Lôi lần này tuyệt không miễn cưỡng, nhiệt tình mười phần, khẳng định không có vấn đề, ta ngươi còn không biết sao? Chút chuyện nhỏ này giao cho ta thỏa thỏa. Triệu Lôi không vỗ ngực nói cái này còn tốt. Hắn nói chuyện cái này, Ngô Dụng không biết thế nào, đột nhiên liền có chút hoảng tới. Không nhịn được nghĩ lên năm đó quay đồ nướng kia một chúa đồ lướng. Nhớ tới ứng thành hạ cống thoát nước một cái kia thê thê thảm thảm dù đen người. Từ kia hai chuyện về sau, Ngô Dụng vẫn cảm thấy Triệu Lôi rất có khả làm hố bức đồng đội tiềm chất. Hết lần này tới lần khác rất bất đắc dĩ chính là, trước mắt vấn đề này thật đúng là chỉ có thể dựa vào hắn. Ngại, hắn thân phận bây giờ cũng còn không có bại lộ. Để hắn làm chút chuyện nhỏ này, hẳn là ra không được vấn đề lớn lao gì a. Lô Dụng tự an ủi mình. Thế nhưng là càng là như thế bản thân an ủi, Lô Dụng càng là có chút bất an tới. Được rồi, ta còn là trước đi qua xem một chút đi. Lô Dụng cắn răng một cái, trở tay lại cho Ưng Thắng Nam một bàn tay, phát rồi trực tiếp đem Ưng Thắng Nam đập trong tới, sau đó trực tiếp khiêng Ưng Thắng Nam nhanh chân đi ra thiên ứng khách sạn, đi ra hỗn loạn chi địa. Ngay tại lúc đó, Triệu Lôi bên này, hắn vừa cúp điện thoại xong, Trên mặt trống đỡ Tiếu Dung liền có chút đổ. Làm sao lại tìm không thấy đâu? Không có thiên lý, ta nhớ rõ ràng là ta trôn ở chung quanh đây à, vì cái gì hiện tại đột nhiên liền không tìm được cái đồ chơi này đây? Ai, nhìn ngô ca đối cái đồ chơi này kia coi trọng trình độ, ta muốn thật đem cái đồ chơi này là mất rồi. Khó mà nói ta 3 năm này về sau lại phải 3 năm, không được, nhất định phải đem cái đồ chơi này tìm ra, dạng này thời gian ta chịu đủ, ta nhất định là muốn về nhà bồi lao bà nhìn hải tử ân, ở phương diện này, Triệu Lôi quyết tâm đặc biệt kiên định. Trước kia hắn không được chọn, lần này hắn là thật muốn làm một cái hảo trợ phụ tốt ba ba. Vô luận như thế nào hắn đều phải đem cái này một cái nhiệm vụ làm xong, đem huyết sắc cung điện tìm trở về. Bất quá tìm huyết sắc cung điện trước đó, hắn trước tiên cần phải đem một cái kia ngu đần cho ứng phó. Ta mặc dù không tìm được, nhưng ta nhớ được đồ chơi kia ta khẳng định chính là chôn ở trung quân đây. Cho nên ta không thể ở chỗ này chờ hắn. Vạn nhất nếu là hắn có cái gì có thể tìm tới đồ chơi kia thủ đoạn, ta ở chỗ này nhất đẳng, vậy hắn thoáng qua một cái đến chẳng phải là toàn xong. Triệu Lôi đặc biệt cơ cảnh, mau chóng rời đi vùng này. Hắn cái này còn chưa đi rất xa, tóc trắng bên kia lại liên hệ với hắn. Chỉ trong chốc lát, Triệu Lôi liền thành công cùng tóc trắng chạm mặt. Hai người vừa thấy mặt, tóc trắng không nói hai lời, trực tiếp móc ra một tấm bản đồ đưa cho Triệu Lôi tới. Ngươi chính là Triệu Lôi a? Gọi ta lão Bạch là được. Tấm bản đồ này ngươi nhìn một chút, chúng ta đến cái này một vị trí đi. Đây là ứng thắng nam cho hắn, phía trên vẽ là hạ sản khả năng đi đến xa nhất khoảng cách. Triệu lôi cầm lên xem xét, bộ ngực vỗ, nơi này ta quen, giao cho ta là được rồi. Nói, triệu lôi không nói hai lời liền hành động bắt đầu, rất có một điểm sấm rền gió cuốn tư thế. Nhìn ra được, triệu lôi mấy tháng này vẫn rất có lịch luyện. Diện kỳ cái gì, đều có nhất định trình độ tăng lên. Chỉ ít tại là một cái hợp cách lưu manh bên trên. Triệu Lôi là rất có tâm đắc. Hắn biết rõ, cái này dùng dạng gì phương thức làm một cái lưu manh sẽ không nhất gây nên người hoài nghi. Giống hắn hiện tại biểu hiện ra cái này một loại, làm việc tích cực chủ động, sấm rền gió cuốn cái này một loại diễn xuất, Triệu Lôi có tự tin, trước mặt hắn cái này một cái ngu đần tuyệt đối không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra đến, kỳ thật hắn Triệu Lôi là một cái chức nghiệp lưu manh tới. Mà cho cái này ngu đần đã nhìn ra, Triệu Lôi thật sớm khẳng định liền hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Lôi kế hoạch này cũng là không có vấn đề. Tóc trắng xem xét Triệu Lôi như thế sấm rền gió cuốn, trước tiên cũng là cảm thấy Triệu Lôi tiểu tử này rất có nhiệt tình, không hổ là ứng thắng nam đắc ý trợ thủ một loại kia người. Thậm chí còn nghĩ đến, nếu là Triệu Lôi có thể dẫn hắn tìm tới Kiêu huyết sắc cung điện, hắn có thể để Triệu Lôi được chết một cách thống khoái một điểm tới. Hắn nào biết, Triệu Lôi nhìn xem chăm chú nhiệt tình mười phần, kỳ thật ngay từ đầu liền cố ý mang theo hắn chạy hướng phương hướng. Triệu Lôi nhiều tinh một người, Hắn làm sao có thể thật mang theo tóc trắng hướng điệu đồ đi? Vạn nhất nếu thật là để hắn tìm tới cái gì, để tóc trắng chạy hắn trả về không trở về nhà nhìn lão bà. Chỉ là triệu lỗi như thế mang người đi đâu có một vấn đề. Vấn đề chính là, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở như thế nào làm tốt một cái lưu manh bên trên, đến mức hắn không có quá nhiều tinh lực đi chăm chú nhìn cái gì đi. Đương nhiên, cái này tại dưới tình huống bình thường, cũng không có chuyện gì. Không phải liền là kéo dài thời gian sao? Không phải liền là chờ Ngô dụng tới sao? Đi liền xong rồi, cuốn liền xong rồi. Vấn đề là, lượn quanh nửa ngày, mục đích không tới, nô dụng còn không có tới, Triệu Lôi ngẩng đầu nhìn lên xung quanh chính mình cũng có chút mơ mực. Không làm rõ ràng được chính hắn ở nơi đó tới. Cái này một loại tình huống dưới, Triệu Lôi sau lưng tóc trắng cũng cảm thấy có điểm không đúng. Ngươi xác định là cái phương hướng này sao? Ở đây ta rảnh, tin tưởng ta. Nhanh đến sao? Cũng nhanh đến. Triệu Lôi thông dong tự tin ứng đối tóc trắng vấn đề, vừa đáp trả, còn bên cạnh đi đường, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy ra hỏa này hẳn là chăm chú tại làm sự tình. Nhưng vấn đề là tóc trắng cũng không tốt lựa gạn, hắn mặc dù không nhìn ra cái gì ma bệnh đến, nhưng mơ hồ cảm thấy có chút vấn đề. Kết quả là, tóc trắng con mắt chuyển động một chút. Đang chuẩn bị nghĩ biện pháp thăm dò một chút Triệu Lôi, lại tại lúc này phát giác được trên người mình phù văn chấn động một cái. Thật tim tới đồ chơi kia. Đi theo ta. Tóc trắng vui mừng, đạo khách thành chủ từ bị dẫn đường chuyển biến thành người dẫn đường. Triệu Lôi có chút ngộng, không có biết rõ ràng tình huống như thế nào tới. Chẳng lẽ lại hắn mù đi thật đúng là chó ngáp phải rồi mang theo cái này ngu đần tìm tới vật hắn muốn rồi. Nhưng cũng không đúng a, vật kia không ở phụ cận đây mới đúng. Triệu Lôi rất bất an, rất nghi hoặc, nhưng không có biện pháp. Chỉ có thể là thành thành thật thật đi theo tóc trắng sau lưng. Hai người một trước một sau, tiến lên mấy trăm mét. Rất nhanh bọn hắn liền đến đến một mảnh huyết sắc giữa sơn cốc. Nhìn thấy sơn cốc này, nhìn thấy giữa sơn cốc lơ lửng một cái kia huyết sắc cung điện, Triệu Lôi có chút ngậm, tốt à, đây cũng không phải là có chút, hắn đều nhanh chóng váng. Cái đồ chơi này tại sao lại ở chỗ này tới? Chương 289 Âm Dương Đổng. 287 Âm Dương Đổng. Ngộ dụng người này làm sự tình, nhưng thật ra là đặc biệt không có trật tự, đặc biệt tùy tính. Sự tình gì để hắn so sánh bất an? Hắn liền sẽ ưu tiên xử lý kia một việc. Mà trước mắt hắn trong tay hai chuyện, hủy diệt tướng thắng nam phía sau tổ chức, cầm xuống tìm Triệu Lôi một cái kia ngu đần. Tại hai chuyện này bên trên, Ngô Dụng một điểm do dự đều không có liền lựa chọn cái sau. Cũng bởi vì hắn cảm thấy, Triệu Lôi ra hỏa này giống như từ từ trước bắt đầu liền bắt đầu chuyện trước làm heo đồng đội. Cho nên hắn đặc biệt không yên lòng Triệu Lôi tới. Sự thật chứng minh, Ngô Dụng lo lắng cũng không phải là dư thừa. Chỉ là Ngô Dụng hay là tới chậm một bước. Này chủ yếu hay là muôn quái triệu lôi. Ngô Dụng truy tung Triệu Lôi thủ đoạn, kỳ thật chính là thông qua một loại nghiên cứu khoa học viện nghiên cứu một loại dụng cụ. Ngô Dụng từ lão hạ bên kia dọa dẫm tới. Chỉ cần Triệu Lôi mang theo trên người, Ngô Dụng liền có thể nương tựa theo dụng cụ đầu cuối thiết bị kết nối đi tìm dấu vết truy tung Triệu Lôi. Theo đạo lý, có cái đồ chơi này, Ngô Dụng cuối cùng bắt đầu cái kia hẳn là là tương đương nhẹ nhõm rồi đúng. Có thể dụng cụ cho dù tốt, không chịu nổi Triệu Lôi thích xoay quanh vòng. Tiên kia mang theo tóc trắng khẽ quấn, đem Ngô Dụng cũng cho quấn choáng đầu hoa mắt nổi trận lôi đình. Có thể hết lần này tới lần khác, vì không đánh cọ động rắn, Ngô Dụng lại không thể bộc phát tốc độ, không có cách nào hắn chỉ có thể là nhẫn nại tính tình từng chút từng chút ở phía sau đi theo quấn. Cái này khẽ quấn, liền cuốn xẻ ra chuyện tới. Đợi đến Ngô Dụng chạy tới một cái kia huyết sắc sơn cốc thời điểm, sơn cốc đã là một vùng phế tích. Đến nỗi Triệu Lôi cái gì, huyết sắc cung điện cái gì, cùng Triệu Lôi nói người kia cái gì cũng bị mất. Thấy cảnh này, Ngô Dụng sầm mặt lại, đang chuẩn bị đem ứng thắng nam đánh thức hỏi một chút, Bạch Khải từ Ngô Dụng trên bờ vai nhảy xuống tới, tại sơn cốc đổi hồi mấy bước về sau, trở lại Ngô Dụng trên bờ vai. Nơi này có qua một trận chiến đấu, tham dự chiến đấu thực lực của hai bên cũng còn có thể, chí ít có 2 tên trở lên thất giai cường giả. Đến nỗi lại nhiều, nhận phân thân hạn chế, ta liền không phát hiện ra được. Hai cái thất giai cường giả. Ngô Dụng sững sờ. Lập tức gõ gõ đoạn tử. Đoạn tử, làm việc Dùng linh lực trinh sát cảm ứng một chút, sau đó đem kết quả cho ta. Sai xử lấy đoàn tử đồng thời, chính Ngô Dụng cũng không có nhà rỗi. Cảm ứng một chút chính mình cùng Tiểu Hoa ở giữa liên hệ. Chỉ chốc lát sau, Ngô Dụng cùng đoàn tử lần lượt làm xong xong. Ngô Dụng bên này không có thu hoạch gì, hắn không có cảm ứng được Tiểu Hoa tồn tại, cũng không ở phụ cận đây. Đến nỗi đoàn tử bên này, nàng cũng không có cái gì thu hoạch. Hiện trường linh lực bởi vì một trận kịch chiến dị thường hỗn loạn, nàng căn bản là cảm ứng cũng không được gì. Cái này khiến Ngô Dụng có chút sốt ruột, có lòng muốn muốn liên lạc với một chút Triệu Lôi, nhưng lại không dám. Dù sao nhân ra là tại làm năm vùng, hắn hiện tại lại không biết Triệu Lôi là tình huống như thế nào, tùy tiện liên hệ vạn nhất đem hắn hố làm thế nào. May mà chính là, Ngô Dụng vẫn là hữu chiêu, hơn nữa còn là hai cái. Một cái là trước kia tại trường bình cấm sử dụng qua, thông qua một linh điểm hóa, thủ đoạn đi lần theo tiểu hoa. Còn có một cái Lã thử một chút hắn trước đó không lâu mới vừa vặn đổi được tay mới linh lực bí pháp âm dương đồng. Cái trước có thể dẫn hắn tìm tới tiểu hoa, cái sau hẳn là có thể giúp hắn ở trước mắt cái này một mảnh hỗn độn trên chiến trường tìm tới một điểm manh mối. Mà xem như một cái thành niên, thành thục nam tính. Ngô Dụng cũng không do dự cái này sử dụng kia một loại thủ đoạn, hắn lựa chọn cho hết dùng. Nhưng mà toàn dùng về sau, được đi ra kết quả lại có chút vượt quá Ngô Dụng dự kiến. Mộc Linh điểm hóa. Ra kết quả cùng âm dương đồng ra kết quả là khác biệt. Mộc linh điểm hóa, chỉ hướng lấy chính là hướng bắc phương hướng, mà âm dương đồng, chỉ hướng chính là hướng tây phương hướng. Tình huống như thế nào? Tiểu Hoa cùng một cái kia huyết sắc cung điện tách ra sao? Ngô Dụng lông mày hơi nhíu lại, từ trước mắt đến xem lời nói, tình huống hẳn là cái này, một cái tình huống không sai. Cái này làm cho Ngô Dụng nhất định phải làm một lựa chọn, trước truy huyết sắc cung điện, vẫn là trước truy Tiểu Hoa. Trước truy tung huyết sắc cung điện đi. Lô Dụng nghĩ nghĩ tại hỗn loạn chi địa tài vừa mới vào tay kia một chiếc nhẫn, cũng đạt được chiếc nhẫn một cái kia hạ sạn biểu hiện. Cuối cùng vẫn quyết định trước từ cung điện bên này vào tay. Thứ nhất là cung điện kia thật sự là quá tà tính. Chỉ là một sợi bản nguyên, liền có thể để hạ sạn thực lực có khủng bố như vậy tăng lên. Cái này cả một cái cung điện còn đến mức nào? Lại nói, Triệu Lôi Mạng nhỏ lúc này còn tại trời sinh tung bay đâu, cho nên cứ việc tiểu hoa biến thân về sau. Làm Nhan Chó Ngô Dụng đã đem đối tiểu hoa coi trọng trình độ tăng lên gấp bội, này lại hắn vẫn là quyết định trước từ huyết sắc cung điện vào tay. Có quyết định, Ngô Dụng cũng là rất sấm rền gió cuốn. Khiên vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh ứng tháng nam, mang theo Bạch Khải đại lão, mở ra âm dương đồng, tìm kiếm huyết sắc cung điện lưu lại khí tức một đường hướng tây đuổi theo. Truy tung lúc, Ngô Dụng vẫn không quên tán thưởng một chút chính mình mới vào tay kỹ năng âm dương đồng. Ngô Dụng vào tay cái này một cái kỹ năng, bản ý chính là vì gia tăng chính xác của mình thủ đoạn. Dù sao theo hắn thực lực tăng lên phá hư đồng. Cái gì? Cơ bản đều đã biến thành cơn gà, hơi có chút đẳng cấp độ vật ra, kỹ năng hất lên nhìn thấy liền tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cho nên hắn cố ý đổi một cái âm dương đồng. Mà từ trước mắt đến xem, nô dụng vào tay cái này một cái âm dương đồng. Cũng không để cho hắn thất vọng. Âm dương đồng. Phân loại: Linh lực bí pháp. Độ thuần thủ: tầng thứ 3. Nói rõ, đạo ra âm dương đồng cải biên linh lực bí pháp, có được kinh quỷ thần Hàm âm dương năng lực. PS, có được thăng cấp Ngụy thần thông tiên lực, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới đạo gia âm dương đồng nguyên bản tự hành lĩnh ngộ. Dựa vào cái này một cái âm dương đồng, nô dụng đoạn đường này truy tung vẫn là rất thuận lợi. Chỉ là, nô dụng vẫn như cũ có thể phát rất được, đạt được huyết sắc cung điện người tựa hồ đang nỗ lực tiêu trừ huyết sắc cung điện khí tức. Hắn đoạn đường này càng là truy tung, càng đến gần đối phương, có thể nhìn thấy huyết sắc cung điện khí tức liền càng mờ manh. Đến cuối cùng vẫn như cũ có sắp tin tức dấu hiệu. May mà chính là, Ngô Dụng vận khí không tệ. Đối phương ngừng lại, Ngô Dụng thành công truy tung đến Huyết Sắc cung điện. Chỗ chỉ là truy tung đến nơi này, Ngô Dụng lông mày nhịn không được nhíu lại. Bởi vì hắn truy tung đến cái này một chỗ, không phải cái gì rừng sâu núi thẳm, cũng không phải thần bí gì tổ chức trụ sở bí mật loại hình, mà là một tòa thành thị. Một cái chí ít có mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị. Ngô Dụng đứng tại cái này, một tòa thành thị trên đường phố đều không cần nghe ngóng cái gì, chỉ là nhìn xem đi đầy đường người phục sức, nhìn xem trên quảng trường hoành hành vô kỵ các loại động vật, liền biết thành phố này là một cái kia quốc gia thành thị. Ngô Dụng hơi sau khi nghe ngóng, cái này một tòa thành thị danh tự, cùng cái này một tòa thành thị sở thuộc quốc gia liền đều đi ra. Sa bà nước, đến nơi. Đến nơi huyết sắc cung điện hiện tại chỗ phương vị, có lẽ nói là khí tức hoàn toàn biến mất một cái kia địa phương Ngô Dụng cũng thăm dò được chó kia là sa bà nước ngự linh giả tổ chức vạn thần hội phân bộ. Hỏi tham gia những tin tức này về sau Ngô Dụng đầu có chút lớn. Lần này phiền toái. Chương 290, Tiên lễ hầu binh. 288 Tiên lễ hầu binh. Ngô Dụng thật sự là không hiểu rõ. Vấn đề này làm đến cuối cùng làm sao lại cùng sa bà nước dính líu quan hệ? Chẳng lẽ lại là bởi vì Triệu Lôi cái này hồ bức? Thật à, bằng lương tâm dạng, khả năng này tính giống như không lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hiện tại vấn đề này đã rất phiền toái. Nếu như cầm huyết sắc cung điện chính là tùy tiện một cái ta ác tổ chức cái gì còn tốt, cùng lắm thì Ngô Dụng trực tiếp quăng ngang, chỉ khi nào cùng quốc gia khác có dính dớp, Ngô Dụng liền không thể không cân nhắc ảnh hưởng tới. Ngô Dụng đến cũng thông minh, không có mình hành động, mà là trước trước tiên có liên lạc lão đầu, đem tình huống cùng lão đầu báo cáo một chút. Như vậy đi, ngươi đi cùng đối phương thương lượng một chút, thăm dò một chút đối phương thái độ. Bất quá ngươi phải chú ý là, muốn khiêm tốn nhỏ nhã phải chú ý hoa quốc khí độ, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không thể xúc động bạo lực. Thoả. Đạt được lời này, Lô Dụng hai mắt tỏa sáng. Yên tâm đi. Lô Dụng ngẩng vỗ, đáp ứng xuống. Sau đó đem Ứng Thắng nam tử trên bờ vai buông ra, nắm hôn mê Ứng Thắng nắm tay, vận dụng xảo kình lôi kéo nàng đi đến vạn thần điện bên ngoài phân bộ, nho nhã lễ độ, đem hoa quốc khí độ bày ra. Ta là hoa quốc cấp 2 ngữ linh kiểm tra Lô Dụng, ta có chuyện muốn gặp một chút các ngươi phân bộ người phụ trách. Ngô Dụng này lại khó được Hữu Lễ có khí độ. Hắn mặc dù không có soi gương, nhưng cảm giác chính mình hẳn là rất khiêm tốn nho nhã. Có thể để Ngô Dụng mặt đen chính là, hắn bên này Hữu Lễ có khí độ, đối phương lộ ra đặc biệt vô lại. Vạn Thần hội làm xa bà nước chính thức ngự linh giả tổ chức, đối với mình lãnh thổ lực khống chế khẳng định là không thể chê. Ngô Dụng rất rõ ràng biết rõ, tại hắn đến trước đó, Vạn Thần hội người nhất định đã đối với hắn hành tung thậm chí là gốc rễ có sự hiểu biết nhất định, ít nhất cũng biết hắn Ngô Dụng là người nước Hoa. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Vạn Thần hội phân bộ giữ cửa trong Ngô Dụng chơi một tay rả giả ngu dạng gốc. Tại cửa ra vào rõ ràng là chuyên môn chờ lấy Ngô Dụng cái kia ngũ giai xa bà người, biểu thị hắn chỉ là một cái giữ cửa, nghe không hiểu Hoa Quốc lời nói, không biết Ngô Dụng lại nói cái gì tới. Đến nỗi trong Ngô Dụng thông báo, kia càng là cực điểm qua loa. Đương nhiên, đối phương cũng không phải ngớ ngẩn sẽ không làm quá rõ ràng, chỉ ít hắn mặt mũi ngứa tràn đầy đều là kia một loại rất chân thành đang nghe Ngô Dụng nói chuyện biểu lộ chính là vô luận như thế nào cũng nghe không hiểu chính là loại tình huống này để Ngô Dụng chán nổi cơn xanh lên, không nhịn được muốn bạo lực giải quyết vấn đề. Nhưng nghĩ nghi lao đầu nói hoa quốc khí độ, lại nghĩ đến nghĩ lao lý dây lưng, cuối cùng vẫn thoáng nhịn ở tính tình. "Đi, ngươi giả nghe không hiểu hắn ngữ đúng không?" "Không có vấn đề, vậy chỉ dùng sa bà ngữ tới." Ngô Dụng ngay trước người kia mặt, tại chỗ tại phủ cẩn tìm một cái sa bà người Hàn Nguyên một hồi, dùng tiền mua một bản sa bà ngữ sách lật một lần. Ngay trước một cái kia giữ cửa mặt, ngay tại Vạn Thần Hội phân bộ học lên sa bà ngữ tới. Ngô Dụng cử động này để Vạn Thần Hội có chút dở khóc dở cười. Trên thực tế, bọn hắn đúng là trước kia liền biết Ngô Dụng thân phận, cũng biết Ngô Dụng khẳng định là truy tung huyết sắc cung điện mà đến. Không chuẩn bị thật ngăn lại Ngô Dụng không để hắn đi vào, ngăn lại Ngô Dụng một mặt là vì biểu đạt thái độ, một mặt là muốn cho chính mình tranh thủ thời gian, thảo luận một chút ứng đối ra sao Ngô Dụng, hoặc là nói là ứng đối ra sao Hoa Quốc mà thôi. Kết quả không nghĩ tới Ngô Dụng liền tại bọn hắn cùng học lên xa bà ngữ tới. Cái này tại Vạn Thần hội xem ra, Ngô Dụng có chút muốn tự mình đánh mình mặt ý tứ. Sao thế, ngươi như bức ngươi còn có thể trong giây phút học được một môn ngôn ngữ hay sao? Cho nên Vạn Thần hội bên này, người cũng đã chuẩn bị kỹ càng nhìn Ngô Dụng trò cười. Quả nhiên, Ngô Dụng lật sách liền lật ra vài phút, trong tay sách quang ra liền lại đi tới. Nhanh như vậy liền từ bỏ rồi. Vạn Thần hội một cái kia người giữ cửa ít nhiều có chút thất vọng cũng không phải thật muốn nhìn Ngô Dụng trò cười, chỉ là hắn coi là Ngô Dụng có thể nhiều yên tĩnh một hồi đâu. Hiện tại Ngô Dụng vừa để xuống vứt bỏ, hắn lại phải vội vàng ứng phó Ngô Dụng. Ngô Dụng thoáng qua một cái đến, vào tay bắt đầu lợi nói: "Có thể làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng sao?" Thủ vệ cái này kỳ thật nghe hiểu được, nhưng hắn chính là giả không hiểu, một mặt vô tội, ta nghe không hiểu hòa quốc nói. Kia sao bà nói nghe hiểu được sao? Cái này cũng là. Nói được, người giữ cửa ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Nô Dụng hai mắt chừng chừng, cũng như thấy quỷ giống như. Cái này, người Trung Quốc này nói xa bà bảo. Hắn thật chỉ là lật ra vài cuốn sách, liền học được xa bà nói. Cái này sao có thể? Người giữ cửa đánh chết cũng không nguyện ý tin tưởng thế giới này có như thế yêu nghiệt người tồn tại, hắn nghiêm trọng hoài nghi, Nô Dụng ngay từ đầu liền sẽ xa bà lời nói, chính là cố ý giả không hiểu cùng hắn trang bước tới. Thế nào, ngươi ngay cả bà xa nói cũng nghe không hiểu. Nô Dụng bên này nhướng mày, trên người sát khí như có như không lan tràn ra. Người giữ cửa toàn thân run lên, liên tục gật đầu, nghe hiểu được. Nghe hiểu được. Nghe hiểu được lời nói, liền dẫn ta đi gặp các ngươi phân bộ người phụ trách đi. Ta có việc gấp muốn tìm hắn. Câu thông vấn đề giải quyết, nhưng vạn thần hội bên kia còn không có thương lượng ra một kết quả đến đâu, mà lại bọn hắn cũng không chuẩn bị một lần chỉ thấy Ngô Dụng, cho nên người giữ cửa còn phải chặn lấy Ngô Dụng. Lúc này vẫn không có để Ngô Dụng đi vào ý tứ. Qua Loan Nha Kéo dài thời gian nha, có là thủ đoạn, cũng không phải quang câu thông vấn đề. Ngô Dụng có thể giải quyết một vấn đề, đối phương liền có thể tại ném ra ngoài một vấn đề tới. A, ngài tìm chúng ta phân bộ đại nhân a. Xin ngài trước làm một chút thân phận đăng ký. Người giữ cửa bày ra giải quyết việc chung, muốn đem chương trình đi đến ngọn nguồn tư thái tới. Ngô Dụng vốn cũng không phải là cái gì tốt người có tính khí. Muốn đổi cái địa phương, hắn này lại sớm bại phát. Nhưng lúc này không có cách, lao đầu bàn giao. Trong tay không có thực tế chứng cứ, không thể lấy chất vấn tư thái đến, muốn khiêm tốn nho nhã, muốn cố kỵ đại quốc khí độ. Hắn không thể náo, tuyệt đối không thể náo. Bây giờ điệu tinh Hoa quốc là quốc tế công nhận đệ nhất cường quốc. Cường giả nha, tại chỗ cao luôn luôn không thắng lệnh. Cứ việc Hoa quốc đối ngoại vẫn luôn là đi khiêm tốn nho nhã ngoại giao lộ tuyến. Nhưng lực lượng dù sao ở nơi đó, trên quốc tế đối Hoa quốc cái này một cái cường quốc luôn luôn tràn ngập cảnh giác. Nếu là Hoa quốc cùng trên quốc tế tiểu đồng bọn phát sinh chút gì, luôn có một chút có ý khác quốc gia sẽ nắm lấy không thả. Hắn lúc này nếu là bà phát, phát sinh cái gì xung đột lời nói, ngày thứ 2 địa tình quốc tế tin tức trang đầu đầu để khẳng định là chấn kinh, Hoa quốc ngữ linh kiểm tra đại náo xa bà nước vạn thần hội. Ai than, nước yếu không ngoại giao, Hoa quốc ngữ linh kiểm tra lại bảo ước hiệp nước láng giềng bội bối. Cho nên Hoa quốc tại đối ngoại bên trên luôn luôn rất điệu thấp. Liền xem như kiêu căng hơn một chút, cũng sẽ tiên lễ hậu binh. Cũng tỉ như Ngô Dụng hiện tại tình huống này trương học cái xa bà ngữ, tiếp lấy lại dựa theo nhân gia chương trình đến làm việc. Tại nhân gia vạn thần hội bên ngoài chờ cái nửa giờ. Nửa giờ vừa đến, Lô Dụng còn không có tiến vào vạn thần hội. Lao đầu nói, không phải vạn bất đắc dĩ không thể phát huy, hiện tại ta đã bị chắn nửa giờ, rất vạn bất đắc dĩ, đối phương tận lực khó xử chứng cứ ta cũng ghi chép tốt, ân, có thể phát huy. Tính toán xong những này, Lô Dụng trên mặt khiêm tốn nho nhã lập tức đã không thấy tâm hơi, trực tiếp hướng về vạn thần hội phân bộ đi đến. Tiên sinh, ngài chương trình còn chưa làm tốt, mời. Cút. Thét to lên như sấm, Lô Dụng tiện tay vung lên, trực tiếp trấn giữ môn nhân qué già, một cước đem Vạn Thần hội phân bộ đại môn đá văng. Chương 291, Uy áp. 289 uy áp. Sa bà nước, đến rồi, Vạn Thần hội phân bộ. Lô Dụng bên này. Hắn hiện tại là thẳng đến phân bộ cất giữ huyết sắc cung điện chỗ mà đi. Tiên lễ hậu binh. Lẽ muốn để người không lợi nào để nói bình cũng muốn làm cho không người nào có thể có thể nói. Làm sao làm cho không người nào có thể có thể nói? Cái này rất đơn giản, chỉ cần cầm xuống huyết sắc cung điện, nhân tăng cũng lấy được vậy đối phương liền cái gì cũng không được nói. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Nhân gia là không thể nào trơ mắt nhìn Ngô dụng giết đi vào, mà chỉ dựa vào ngự linh giả thể hệ Ngô dụng, rõ ràng còn không có cái này một phần thực lực. Cho nên hắn vừa mới kia hơn nửa giờ cũng không phải bạch hao tổn. Hắn hôm nay đã tạm thời hoán đổi đại hảo. Một bên khác, Vạn Thần hội nội bộ, mấy cái tổng bộ đại nhân vật ngay tại thảo luận, huyết sắc cung điện vào tay về sau hiện tại, bọn hắn nên xử lý như thế nào, ứng đối ra Sa Hoa quốc bên này. Liên cái này vấn đề nhỏ, mấy người thương lượng hơn nửa giờ đều không có một cái nào kết quả ra. Chủ yếu là mấy người này thân phận không sai biệt lắm, thực lực chiến lệnh không nhiều, ý nghĩ lại kém rất nhiều. Đối với việc này, mấy người cái nhìn cũng không giống nhau. Bất quả bọn hắn rất nhanh cũng không cần tại tiếp tục cái cỏ thảo luận tiếp, ngô dụng bên kia khe động, bên này mấy cái này đại nhân vật lông mày đều nhữ lại. Ngoài cửa vị kia đánh vào đến rồi. Vậy cũng không cần thảo luận cái gì, trước tiên đem tiểu gia hỏa này trấn áp xuống lại nói. Vạn thần hội bên này kiên kỵ chính là ngô dụng phía sau ngự linh kiểm tra. Đến nỗi ngô dụng cái gì, nhân ra căn bản cũng không nhìn ở trong mắt. Theo mấy cái đại nhân vật ra lệnh một tiếng, đến nuôi phân bộ vạn thần hội chạy bắt đầu chuẩn bị đem Ngô Dụng cái này, một cái khách không mời mà đến ép ra ngoài. Mấy cái đại nhân vật cũng chia ra tâm thần, chờ lấy Ngô Dụng bị trấn áp kết quả. Kết quả là, vài phút về sau, mấy cái này cái gọi là đại nhân vật biến sắc. Nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài. Mấy người đi tới về sau, rốt cục chính thức tận mắt nhìn thấy Ngô Dụng cái này, một cái hoa quốc ngữ linh kiểm tra. Giờ này khắp này Ngô Dụng, mặc một thân hắc áo choàng, một tay lôi kéo hôn mê bất tỉnh ứng thắng nam, trên vai khiêng mèo trắng đại lão dạo chơi đi tại Vạn Thần Hội bên trong. Tại trung quanh hắn là Vạn Thần Hội đến nuôi phân bộ hảo thủ nhóm. Những người này là phụ mệnh đến trấn áp Ngô Dụng, kết quả tại Ngô Dụng trước mặt, bọn hắn ngay cả tới gần một bước cũng làm không được. Nguyên nhân là Ngô Dụng bên ngoài thân bên ngoài, dũng động một cái màu đen lực trường. Cái này lực trường kinh khủng đến cực điểm, đem những cái kia hảo thủ từng cái áp chế ở bên ngoài. Ta tu. Mấy cái đại nhân vật nhìn thấy kia lực trường biến sắc, nhìn xem Ngô Dụng ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Ngự Linh kiểm tra người thế mà lại là một cái tà tu tới. Đương nhiên, ngoại trừ Kiên Kỷ bên ngoài, mấy người kia trong lòng còn có chút ngao ngẫm muốn động. Nói thật, tại Huyết Sắc cung điện vấn đề này bên trên, bọn hắn vạn thần hội nghiêm ngặt tới nói, là không chiếm lý. Cứ việc từ Huyết Sắc cung điện tại hỗn loạn chi địa xuất hiện về sau, bọn hắn coi là một ít đặc thù nguyên nhân đã nhìn chằm chằm này Huyết Sắc cung điện. Nhưng cái này dù sao cũng là nhân ra Ngự Linh kiểm tra lên trước tay, bọn hắn nửa đường chần ngang. Vấn đề này nói ra không chỉ có không dễ nghe, Nhân gia Ngự Linh Kiểm tra muốn phát uy bọn hắn cũng không được biện pháp. Nhưng bây giờ nhìn thấy một thân hắc nô dụng, trong lòng bọn họ liền có chút ý nghĩ. Ngự Linh Kiểm tra dưới chướng tà tu đùa giỡn vạn thần hội, vấn đề này mặc kệ là truyền đi chế tạo dư luận áp lực, vẫn là cầm xuống nô dụng, dùng cái này cùng Ngự Linh Kiểm tra thương lượng, bọn hắn đều là có rất lớn thao tác không gian. Ít nhất, huyết xác cung điện vấn đề này cũng là có thể giải quyết tốt đẹp. Đánh lấy cái này một cái chú ý, Mấy cái này đại nhân vật lúc này làm sự tình đặc biệt dứt khoát. Cái này tiểu tiên sinh tà khí bạo cậu, vì phòng ngừa hắn thương thân thể, chúng ta vẫn là bắt lấy hắn đi." Nói, mấy người kia đồng thời bộc phát, đem trên người mình thất giai khí thế toàn lực bộc phát ra. Mấy người khí thế nhất bạo phát, người vừa đứng ra, đi bộ nhàn nhã ngô dụng lực chú ý lập tức lại tới. Nhìn xem kia bộc phát bốn người, khóe miệng dương lên. "Nha, các ngươi vạn thần hội không đơn giản a." Tuy tiện một cái phân bộ liền có thể toát ra bốn cái thất giai cường giả tới. Khó trách phủ như thế lớn, ngăn cản ta nửa giờ đều không cho ta tiến đến. Tiểu tiên sinh thể nội ta khí bộc phát, còn xin tiên sinh thu liễm linh lực, tại ta phân bộ nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta sẽ mau chóng thông tri ngự linh kiểm tra tới mang tiên sinh trở về. Lời này có ý tứ gì? Các ngươi đây là muốn giam lỏng ta? Tiểu tiên sinh nói đùa, Sa Bà nước cùng Hoa Quốc quan hệ ngoại giao hữu hảo, sao là giam lỏng nói chuyện? Chỉ là nếu như tiểu tiên sinh không muốn phối hợp, vi phòng ngừa tiểu tiên sinh bị tà khí đả thương thân thể, chúng ta mấy cái chỉ có thể bất đắc dĩ dùng chút thô bạo thủ đoạn. Bốn người tao nhã lễ phép nói, riêng phần mình tiến lên một bước, khí thế trên người bộc phát đồng thời, linh lực cũng tại bộc phát. Vừa mới dứt lời, bốn người đồng thời xuất thủ. Sa bà nước ngự linh giả hệ thống cùng Hoa quốc hệ thống có chỗ khác biệt, liền lấy trước mắt bốn người này tới nói. Bốn người này, hai cái am hiểu là cận chiến. Hai cái ám hiệu là cùng loại với niệm lực tâm linh lực lượng áp chế. Nhất bạo phát, hai cố vô hình vô tướng lực lượng liền trùng kích vào Ngô Dụng Thiên Ma Lực Trường. Bên trong, ngay tại lúc đó hai người khác trên thân lóe ra qua màn. Trong chớp mắt công phu, liền đã đi vào Ngô Dụng bên người, một người một bên nắm Ngô Dụng tứ chi đem Ngô Dụng khóa đến sít sao. Đã thủ. Bốn người lại hỉ. Khóa lại Ngô Dụng kia hai cái đều động thủ, vẫn như cũng là nho nhã lễ độ, lễ phép đến cực điểm. Hiện tại còn xin tiểu tiên sinh thu thể nội linh lực. Thu linh lực cái gì trước không đợi, trước tiên ta hỏi mấy vấn đề. Tiểu tiên sinh, kia huyết sắc cung điện là các ngươi cầm a? Bốn người liếc nhau, lúc này Ngô Dụng đã tới tay, bọn hắn cũng không có cái gì tốt giàu diễm, đúng là chúng ta cầm, chẳng ngang một tay xác thực thất lễ, nhưng thứ này đối với chúng ta hữu dụng, cho nên còn xin tiểu tiên sinh thứ lỗi. Ta không biết các ngươi muốn cầm vật kia làm cái gì, nhưng ta hy vọng các ngươi biết đến là, đồ chơi kia tương đối nguy hiểm. Điểm ấy chúng ta tránh khỏi, nhưng nó đối với chúng ta có tác dụng lớn. Nếu như ta nhất định phải đem đồ chơi kia mang về đâu, vậy chỉ có thể cầu tiểu tiên sinh tha thứ chúng ta thất lễ. Bốn người này thái độ kiên quyết, hoàn toàn không có muốn giao ý tứ. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường, dù sao dưới mắt Ngô Dụng mới là tù nhân, bọn hắn không có lý do đem đồ vật cho tù nhân. Ngô Dụng cũng không có ở phương diện này vâng ý, mà là hỏi tới Triệu Lôi sự tình, "Được, huyết sắc cung điện sự tình chúng ta trước không nói." Chúng ta trước tâm sự người sự tỉnh. Các ngươi cầm đồ chơi thời điểm, ta người hẳn là tại hiện trường đi, hắn ở đâu? Các ngươi bắt sao? Vẫn là giết. Tiểu Tiên Sinh nói đùa, Vạn Thần hội cùng Ngự Linh kiểm tra quan hệ hữu hảo, chúng ta làm sao lại vô tội đánh giết hoặc bắt Ngự Linh kiểm tra người đâu? Hai vị kia chúng ta sợ chạy. Sợ chạy. Ngô Dụng nhướng mày, xác định. Chúng ta không cần thiết đối Tiểu Tiên Sinh nói dối không phải sao? Khóa lại Ngô Dụng hai người cười cười. Trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Ngô Dụng bên này trầm tư một chút, nhẹ gật đầu. "Được thôi, ta biết, sự tình hôm nay liền đến nơi này đi, các ngươi buông tay ra đi." "Tiểu tiên sinh, ngài." Ngô Dụng sầm mặt lại, ta nói, "Buông tay ra." Lời này nói ra, khóa lại Ngô Dụng hai người sửng sở, sắc mặt đại biến đồng tại bùng. Mặt khác hai cái thất giai mặt lộ vẻ không hiểu, đang muốn nói cái gì, Ngô Dụng ánh mắt đảo qua đi, hai người trái tim run lên đầu thấp xuống. Hiện tại các ngươi có thể đem huyết sắc cung điện cho ta sao? Bốn người không nói chuyện, nhưng đều đứng ra, linh lực trong cơ thể lần nữa bộc phát, ý kia rất là rõ ràng. Nhìn thấy bộ dáng này, Lô Dụng nhướng mày. Hắn chẳng chọn cướp đoạt không phải đoạt không được, nhưng sự tình sẽ làm lớn chuyện đến khó lấy thu thập tình trạng. Dù sao cũng là bốn cái thất giai, Lô Dụng đánh nhau không có lượng quá lớn nắm không giết chết hoặc làm tàn một hai cái. Được rồi, sự tình hôm nay liền đến nơi này, huyết sắc cung điện liền tạm thời đặt ở các ngươi cái này. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, cái đồ chơi này rất tà tính rất nguy hiểm, tốt nhất đừng luận động, không cẩn thận sẽ chết rất nhiều người. Ta tin tưởng các ngươi cũng không muốn cái này một tòa thành thị phát sinh cái gì bi kịch. Nói xong, Ngô Dụng thu liễm linh lực, nhìn thoáng qua huyết sắc cung điện vị trí, sau đó quay người rời đi. Vạn Thần hội bên này bốn người, một mực cung kính đem Ngô Dụng đưa ra Vạn Thần hội. Mãi cho đến Ngô Dụng bóng lưng biến mất, bốn người lúc này mới thở dài một hơi. Mà lúc này giờ khắc này ở bốn người này phía sau Vạn Thần hội thành viên rất khiếp sợ phát hiện, cái này bốn cái thất giai đại nhân vật phía sau lưng đã ướt đẫm. Mà chỉ có cái này bốn cái thất giai cường giả chính mình mới biết rõ. Bọn hắn là thiết thiết thực thực tại Quỷ môn quan dạo qua một vòng. Chương 292, Thánh cốt xá lợi. 290 Thánh cốt xá lợi. Ngô Dung bên này từ Vạn Thần hội phân hội sau khi đi ra, cũng không có trực tiếp rời đi đến nơi. Mà là tại Vạn Thần hội phân hội phụ cận tìm một cái tiểu điểm ngồi xuống. Một mặt là chuyện này còn không có giải quyết triệt để, hắn cần tìm một chỗ, đem sự tỉnh cùng lao đầu hồi báo một chút. Một phương diện khác là bởi vì hắn đang chờ một người. Trên thực tế, Ngô Dụng Sở Dĩ dễ dàng như vậy liền rời đi phân hội, kia bốn cái thất giai cường giả chiếm một bộ phận nguyên nhân. Nhưng cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là một cái kia phân hội ở trong một người khác mà Ngô Dụng lúc này đang chờ, cũng là một cái kia người. Vị kia cũng không để cho Ngô Dụng đợi lâu. Ngô Dụng lúc này mới vừa mới ngồi xuống, một cái nhìn qua hơn 60 tuổi đầu trọc khô cạn lão nhân liền đi tiến đến. Ngô Dụng nhìn thấy lão nhân kia sững sờ, vô ý thức đứng lên, đứng dậy cung lên cái này một cái lão đầu. Không chỉ có là Ngô Dụng thái độ có biến hóa, liền ngay cả Ngô Dụng trên bờ vai Bạch Khải, khi nhìn đến lão nhân kia thời điểm, trong mắt cũng nhiều mấy phần sáng ngời. Ngô Dụng người này đi, không có gì lịch duyệt, chính mình ngự linh kiểm tra bên này cao nhân đều không có nhận biết mấy cái. Nước ngoài cao nhân liền càng thêm không cần nói. Bất quá trước mắt cái này một cái lão nhân sát thực một cái liệt bên ngoài. Lão nhân kia gọi Thánh Lâm Sách, là Sa Bà nước cấp bậc quốc bảo nhân vật. Đồng thời cũng là Vạn Thần hội cao tầng một trong, tại Sa Bà quốc hữu cực cao danh vọng. Mà cái này đều không phải là Ngô Dụng biết hắn nguyên nhân. Ngô Dụng sở dĩ sẽ biết hắn, nói cho cùng cũng là bởi vì lão đầu tử, trước đó không lâu lão đầu tử mới đem cái này một vị tin tức phát cho Ngô Dụng. Để Ngô Dụng tại Sa Bà nước gặp được phiền toái, có thể liên hệ cái này một vị lão nhân. Cũng dặn đi dặn lại, cái này một vị, không chỉ có là Sa Bà nước quốc bảo, đồng thời cũng là nhân loại quốc bảo. Đời này của hắn, vì Sa Bà nước, vì nhân loại làm khá nhiều cống hiến to lớn, là một cái rất đáng được tôn kính lão nhân. Để hắn đối mặt cái này một vị lão tiên sinh lúc, muốn tôn trọng muốn khách sáo, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ngô Dụng không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới thu được cái này một vị lão tiên sinh tin tức. Ra vạn thần hội liền gặp cái này một vị lão tiên sinh. Cái này khiến Nguyên bản còn muốn bưng thái độ Ngô Dụng, lập tức liền chu thực, một mực cung kính đem lão nhân lên tới. Lam Sách cũng không có cậy giả lên mặt, hai người vừa thấy mặt, Lam Sách đầu tiên là đối bạch khai thi lễ, ngay sau đó liền đỡ Ngô Dụng tay hầy này nói: "Tiểu tiên sinh, chuyện lần này cho ngươi thêm phiền toái." Đa tạ tiểu tiên sinh vừa mới giơ cao đánh khẽ. Lão tiên sinh ngài cũng đừng gọi ta tiểu tiên sinh, ta sẽ tủ to, ngài gọi ta Ngô Dụng là được. Còn có Chuyện mới vừa rồi ta còn sợ ngài trách ta liều lĩnh, lô mang đâu? Chỉ là, Ngô Dụng không hiểu là, ngài muốn kia nguy hiểm đổ chơi lấy làm gì? Cùng cái này một loại lão nhân nói chuyện thiếm, Ngô Dụng vẫn là rất có áp lực, cho nên hắn thẳng vào chủ đề. Vật kia đối với chúng ta hữu dụng, đến nơi cái gì dùng, trước mắt còn chưa thuận tiện lộ ra, còn xin tiểu tiên sinh thứ lỗi. Ngậy. Ngô Dụng có chút ghê răng. Hắn còn tưởng rằng lão nhân kêu hắn, là vì nói với hắn nguyên nhân đâu, cho hắn một cái công đạo hoặc là nói là cho ngự linh kiểm tra một cái công đạo đây này. Kết quả vậy mà không phải tới. Cái này ngôn dụng liền rất không minh bạch. Không phải là vì nói nguyên nhân, cho hắn một cái công đạo kêu hắn tới làm gì? Nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ sao? Tiểu tiên sinh chớ trách, vật kia sự tình, dây dưa rất rộng trước mắt đúng là không tiện lộ ra. Nhưng mời tiểu tiên sinh yên tâm, ta bằng vào ta danh nghĩa đảm bảo, Sa bà nước tuyệt đối sẽ không lạm dụng vật kia, càng sẽ không dùng nó tổn thương bất kỳ một cái nào nhân loại. Đến nội ta mời tiểu tiên sinh gặp nhau, là có chút đồ vật muốn tặng cho tiểu tiên sinh, ngoài ra còn có một sự kiện có thể muốn mời tiểu tiên sinh hỗ trợ. Lâm Sách nói, từ rộng thùng thình tay áo bên trong, móc ra hai dạng đồ vật đưa cho Ngô Dụng. Ngô Dụng sững sờ, vô ý thức nhìn lướt qua trước mặt hai dạng đồ vật. Thánh cốt xá lợi. Nói rõ, Phật đạo cao nhân viên tịch về sau thánh thể ngưng kết xá lợi, có được trấn tà hóa khí phụ trợ tu luyện trở công hiệu. Lưu ly bảo thể. Phân loại, công pháp luyện thể. Nói rõ, kết hợp Hoa Quốc Cấm Pháp cùng Sa Bà nước Yoga cùng Phật môn Tâm quyết dung luyện mà thành Tâm pháp. Chủ yếu công năng tại rèn luyện nhục thân, cũng có được nhất định trấn áp tà khí công năng. VS là Sa Bà nước Phật môn đỉnh tiêm công pháp một trong. Hai thứ đồ này thuộc tính vừa ra tới, thật lâu tiểu thuyết Ngô dụng con mắt lập tức híp lại. Nhìn trước mắt lão nhân này ánh mắt nhiều vài tia hồ nghi. Tình huống gì? Lão nhân này vẫn là tán tại đồng tử hay sao? Vừa thấy mặt liền cho nặng như vậy lẽ có thể nặng như vậy lẽ, lão nhân này có thể tùy tiện tán, Lô Dụng cũng không dám tùy tiện cầm. Tiểu Tiên Sinh Xây Tà Linh công pháp, tà khí nhập thể, hai thứ đồ này có lẽ có thể giúp ngươi hơi trấn trụ tà khí. Cái này, Lô Dụng đương nhiên biết rõ là đồ tốt, nhưng đồ tốt về đồ tốt, nhưng cái này vô duyên vô cớ, Lô Dụng thật đúng là không dám tùy tiện bắt người ta đồ vật. Ta cùng Lý Tiên Sinh cũng coi là quen cũ, miễn cưỡng xem như tiểu Tiên Sinh trưởng bối, hai thứ đồ này liền xem như ta cái này một một trưởng đối lễ gặp mà đi. Ta nhớ được các ngươi Hoa Quốc có một câu, gọi trưởng giả ban thưởng không thể tử, hai thứ này tiểu tiên sinh liền thu đi. Cái này cái này cái này. Ngộ dụng người này đi, tại phương diện khác khả năng còn có chút nguyên tắc, nhưng ở công pháp cùng thực lực tăng lên phương diện, nguyên tắc của hắn tính thật không cao lắm. Hắn bây giờ nhìn trên bàn hai món đồ này kia là đặc biệt lòng ngứa ngáy, nhưng lại không dám tùy tiện tiếp. Cuối cùng thật sự là không có cách Ngô Dụng phát cái tin tức đem tình huống cùng lão đầu tử nói một chút, sau đó chờ đợi lo lắng lấy đoạn dưới. May mà lão đầu tử bên kia hồi âm tốc độ rất nhanh, vài phút không đến liền trở lại tới, chỉ có một chữ, tiếp. Lão đầu tử đều lên tiếng, cái này Ngô Dụng liền thoải mái hơn. Kiều Ngô Dụng liền đa tạ lão tiên sinh, cắn người miệng mềm, cầm đồ vật, Ngô Dụng liền hỏi tới làm sách nói cái kia muốn hắn giúp cái kia bận bịu. Cái kia bận bịu lời nói, tạm thời còn không xác định có cần hay không tiểu tử tiên sinh trợ giúp. Nếu có cần, chúng ta tại nói chuyện cũng không mượn. Lời nói này xong, lão nhân liền đứng dậy cáo từ. Nhìn lão nhân cái này đứng dậy liền đi, Ngô Dụng có chút ngậm, cảm giác lão nhân kia chính là đến đưa tiễn. Nhưng cũng không tốt ngần đoán, chỉ có thể mắt tiễn hắn rời đi. Lão nhân vừa đi, Ngô Dụng lập tức liền liên hệ lão đầu tử, đã là cùng hắn báo cáo tình huống, cũng là nghĩ hỏi một chút lão nhân kia là tình huống như thế nào. Kết quả Ngô Dụng không có gì thu hoạch. Lão đầu chỉ nói với Ngô Dụng Đồ vật cầm chính là, về sau lao đầu có bận biểu lời nói, có thể giúp đỡ liền liền rút, không thể giúp coi như xong. Đến nôi huyết sắc cung điện sự tình, lao nhân đều ra mặt kia tạm thời coi như xong. Sau cùng triệu lôi cùng ứng thắng nam phía sau chuyện của tổ chức, bố môn sẽ phải người tới cho ngô dụng hỗ trợ. Mà tại ngô dụng bên này thu lễ vật, cùng lao đầu trò chuyện đồng thời. Một bên khác, triệu lôi bên kia. Hắn lúc này tình huống không phải rất tốt, trên thân thụ một chút vết thương nhỏ, hành động có chút không thiện. Bất quá đó cũng không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề lớn nhất là trước mặt hắn tóc trắng đang nhìn hắn chằm chằm. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, Triệu Lôi nghe, tựa như là đối phương muốn đem hắn kéo vào cái gì trong tổ chức. Vừa nghe thấy lời ấy, Triệu Lôi mặt liền đen. Hắn không thêm cái gì tổ chức, hắn muốn về nhà. Chương 293, Lưu Ly bảo thể. 291 Lưu Ly bảo thể. Huyết sắc cung điện sự tình tạm thời có một kết thúc, nhưng ngộ dụng bên này vẫn như cũ bận rộn hắn còn có không ít việc cần hoàn thành. Ứng Thắng Nam phía sau tổ chức, không biết tung tích Triệu Lôi, còn có chính là nhà hắn Tiểu Hoa. Cái này ba chuyện bên trên, trước hai quyển Ngô Dụng cùng một chỗ làm. Một bên trở lại Huệ Sắc Sơn cốc bên kia điếm thử truy tung Triệu Lôi, một bên đem Ứng Thắng Nam làm tỉnh lại, thử tư Ứng Thắng Nam bên này giải liên quan tới một cái kia tìm Triệu Lôi một cái kia người tình báo. Đang truy tung Triệu Lôi bên trên, Ngô Dụng thu hoạch không lớn. Bất quá tại Ứng Thắng Nam bên này, Ngô Dụng đạt được cũng không phải ít. Có lẽ là bởi vì Ngô Dụng kia hai bản tay để ứng thắng nam biết rõ Ngô Dụng là một cái sẽ lạc thủ tồi hoa nhân vật hung ác. Cho nên, sau khi tỉnh lại nàng tương đương phối hợp Ngô Dụng, hai ba lần công phu, Ngô Dụng liền từ ứng thắng nam bên kia biết rõ tóc trắng một chút thân phận tin tức. Đương nhiên, ứng thắng nam cũng không ngốc, nàng không có đần độn đem tóc trắng mưu đồ muốn giết chết Ngô Dụng sự tình nói ra. Kia là muốn chết. Nàng chỉ là nhặt chút có thể nói nói. Theo nàng nói tới tóc trắng nam trước kia gọi Trương đạo sinh. Là hổ Long Sơn một mạch đệ tử. Mấy tháng trước bị trục xuất hổ Long Sơn, hiện tại đổi tên gọi Trương Tóc Trắng, vì một cái tổ chức thần bí hiệu lực. Lần này huyết sắc cung điện chính là Trương Tóc Trắng nhiệm vụ. Ưng Thắng Nam không chỉ có bàn giao những tin tức này, nàng còn đem chính mình cho Trương Tóc Trắng hỗ trợ đạt được thu hoạch nộp ra. Nô Dụng nhìn thoáng qua, phát hiện là mấy món tà linh khí, đối đồ chơi không thể nào cảm thấy hứng thú, hắn liền ném cho đoàn tử làm đồ ăn vặt ăn. Xong, Nô Dụng còn muốn cùng Ưng Thắng Nam làm một vụ giao dịch tới. Chỉ cần Ưng Thắng Nam có thể đem tóc trắng dẫn ra, kia Ngô Dụng có thể buông tha Ưng Thắng Nam một ngựa. Nhìn ra được, Ưng Thắng Nam đối Ngô Dụng giao dịch này rất tâm động, nhưng cuối cùng giao dịch này không thành công. Chủ yếu là, Ưng Thắng Nam liên lạc không được Trương Tóc Trắng, cái này rất dễ Ngô Dụng nhức đầu. Bên này liên lạc không được Trương Tóc Trắng, một bên khác hắn dẫn người hủy diệt Thiên Ưng khách sạn bắt đi Ưng Thắng Nam sự tình, đoán chừng toàn bộ hỗn loạn chi địa đã truyền khắp. Ngô Dụng lo lắng Triệu Lôi bên kia bại lộ, một khi bại lộ, tên kia đoán chừng phải lạy. Lô Dụng lo lắng đơn thuần dư thừa. Triệu Lôi bên kia thân phận bại lộ không có bại lộ tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng lệnh đoán chừng là sẽ không lạnh. Chính là tâm tình có chút không tốt. Trước đó Triệu Lôi cùng Tóc Trắng hai cái đến Huyết Sắc Sơn cốc lúc, Huyết Sắc cung điện tại chỗ liền bạo phát. Triệu Lôi làm một chuyên nghiệp lưu manh, chiến đấu vừa đánh nhau, hắn liền điên cuồng về sau rút lui. Ai biết Tóc Trắng vô cùng phát dở, trực tiếp nắm lên hắn làm bao cắt ném tới trong sơn cốc làm mồi nhử, hắn tiếp cận cướp đoạt Huyết Sắc cung điện. Mặc dù bởi vì thời khắc mấu chốt, sa bà nước người rết ra ngoài, dẫn đến tóc trắng không thể cướp đoạt huyết sắc cung điện. Nhưng Triệu Lôi tại làm mồi nhử thời điểm, không cẩn thận bại lộ một chút tóc trắng cực kỳ cảm thấy hứng thú đồ vật. Vừa vận tóc trắng nhiệm vụ không hoàn thành, nhu cầu cấp bách tìm một chút cớ gì qua loa lao đại bọn họ, hay là lấy công truột tội cái gì. Kết quả là, Triệu Lôi ngay tại hắn tự thân không nguyện ý tình huống dưới, bị tóc trắng bắt đi. Lô dụng vì tìm hắn suốt đầu mẹ chán thời điểm, Triệu Lôi đang bị người manh tranh đâu? Lúc này Triệu Lôi có chút sợ, chủ yếu là hắn có thể cảm giác có người đang nhìn hắn, cũng không biết người ở nơi đó, từ chỗ nào nhìn hắn, mà lại đối phương ánh mắt nhìn hắn, cũng làm cho hắn có chút hoảng. Tóc trắng, ta để ngươi tìm huyết sắc hỏa diễm, ngươi liền lấy cái đồ chơi này gà ta. Đồ chơi kia bị xa bà nước người chặn ngang một tay ta cũng không có cách nào, đến nơi cái đồ chơi này nha, ngươi đừng vội lấy thất vọng. Tóc trắng nói, đi tới một bàn tay đập vào Triệu Lôi đầu bên trên, đem ngươi đồ chơi kia bày ra nhìn xem. Triệu Lôi rất không vui, rất không cam lòng, nhưng cũng không được biện pháp, thành thành thật thật đem chính mình lúc trước trong chiến đấu bạo phát đi ra đồ vật lại bạo phát một lần. Cái này một lần biểu thị xong sau, Triệu Lôi rõ ràng cảm giác nhìn hắn ánh mắt có biến hóa. Thế mà có thể làm được loại trình độ này, mà lại không bạo phát thời điểm, còn có thể giấu như thế chắc chắn, cái này một phần thiên phú có thể xưng yêu nghiệt. Người tên là gì? Triệu. Triệu Lôi. Triệu Lôi. Ngươi cái này một phần thiên phú ta nhìn trúng. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập tổ chức chúng ta." Triệu Lôi mặt có chút đen. Hắn thật không muốn gia nhập cái gì tổ chức. Hắn liền muốn về nhà. Nhưng hắn không dám nói không, hắn sợ. Đương nhiên, nếu là đổi Ngô Dụng chỗ hắn vị trí hiện tại, Ngô Dụng cũng không dám nói không. Đối phương rõ ràng nhìn ra Triệu Lôi có chút bại xích, nhưng cũng không tức giận. Ánh mắt ngược lại nhu hòa không ít, ngữ khí cũng hiền lành rất nhiều. "Chúng ta cái này một tổ chức cũng không phải là cái gì ta áp tổ chức." Ma làm một cái đối lập tự do rộng rãi một tổ chức. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, ngươi chính là tổ chức chúng ta một viên, chúng ta sẽ không truy vấn ngươi quá khứ, cũng sẽ không can thiệp tương lai của ngươi. Thậm chí ngươi có thể tại sau khi ra cửa, liền đem ngươi là cái này một tổ chức thành viên thân phận lãng quên rơi, lấy phổ thông người qua đường thân phận qua cả đời, cái này cũng cũng có thể. Triệu Lôi nghe lời này có chút ngộng, thế giới này thật có dạng này tổ chức. Xác định không phải cái gì từ thiện tổ chức sao? Bên trên tóc trắng niết miệng, mặc dù vị kia nói lời, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cũng không tính là nói láo, nhưng Triệu Lôi nếu thật dám tin, vậy tuyệt đối sẽ bị hố ra không thể miêu tả vật thể tới. Đương nhiên, Triệu Lôi cũng không được lựa chọn. Bị bọn hắn cái này một tổ chức coi trọng, bị thủ lĩnh bọn họ coi trọng, căn bản cũng không có người có thể đào thoát lòng bàn tay của hắn. Liền ngay cả cái kiêm như bước cầm ầm ra hỏa, cũng không thể triệt để thoát ly, chớ nói chi là Triệu Lôi. Quả nhiên, đầu không hỏng điểm Triệu Lôi tại cân nhắc một chút chính mình đổi phân lượng về sau, vẫn là thành thành thật thật gật đầu. Triệu Lôi gật đầu một cái đáp ứng, lập tức liền phát giác được có điểm gì là lạ. Hắn loang thoảng cảm thấy, chính mình tựa hồ cùng cái nào đó tồn tại liên hệ ở cùng nhau. Hắn giống như đạt được cái gì, đồng thời cũng rất giống đã mất đi cái gì. Chỉ là cái này một loại cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh, nhanh đến để Triệu Lôi coi là đây chỉ là ảo giác của hắn bình thường. Nhưng mặc kệ như thế nào, từ hắn gật đầu một khắc này bắt đầu, Tóc trắng cùng một cái kia từ đầu tới đuôi không hề lộ diện ra hỏa thái độ đối với hắn liền đến một cái 180 độ bước mặt lớn. Xuất phát từ nội tâm đối triệu lôi nói. Hoan nên sự gia nhập của ngươi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người đồng hành. Triệu lôi thì đến bây giờ còn là tróng mặt vê đút vê đút vê đút. Sơ bích. Viết, mặt mũi chẳng đầy đầy não không thể tưởng tượng nổi. Ta. Ta cái này lại là có tổ chức người rồi. Hôn loạn chi địa, thiên ứng khách sạn bên này. Ngô Dụng tha một vòng, cuối cùng vẫn mang theo Ưng Thắng Nam về tới nơi này. Hắn ở chỗ này là chuẩn bị đám người, chờ lão đầu tử phái tới xử lý Ưng Thắng Nam truy tung Triệu Lôi người. Hắn cần chờ lấy bọn hắn tới, đem Ưng Thắng Nam giao cho bọn hắn, đơn giản giao tiếp một chút, mới có thể rút ra thân tới lui tìm Tiểu Hoa. Bất quá Ngô Dụng cũng không phải làm các loại lợi dụng đám người trong khoảng thời gian này, Ngô Dụng thuận tay đem từ làm sách trong tay đặt được. Lưu Ly bảo thể lấy ra học được. Quy câu đặt mua Chương 294, luyện thể. 292 luyện thể. Lô Dụng ngay từ đầu có chút không nghĩ ra, vì cái gì làm để lên liền cho hắn đưa hậu lễ. Về sau nghĩ nghĩ, trong lòng đại khái là minh bạch. Lễ này có lẽ chưa chắc là cho hắn, mà là vì tại huyết sắc cung điện vấn đề này, bên trên cho Ngự Linh kiểm tra một cái công đạo. Từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng, Lô Dụng xem như lại hao một lần tổ chức bên trên lông dê. Ngại, tại sao muốn dùng lại chưa đâu? Toda cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là làm sách tặng kia hai phần lễ vật, Nô dụng đều cảm thấy rất hứng thú, cũng rất thích, đặc biệt là Liuli bảo thể. Cái đồ chơi này là ít có công pháp luân thể, tại Hoa Quốc ngữ linh giả hệ thống bên trong, trước mắt tương đối ít có tồn tại. Đối với cái này một loại công pháp, Nô dụng vẫn là cảm thấy rất hứng thú, chớ nói chi là công pháp này có tiêu trừ tà khí chức năng. Đương tưởng rằng Nô dụng có thể chuyển đổi hệ thống tiêu trừ tà khí công năng liền đối Nô dụng không trọng yếu, trên thực tế Đối với Ngô Dụng tới nói cái này vẫn như cũ trọng yếu. Dù sao Ngô Dụng mặc dù là có thể chuyển đổi hệ thống, nhưng hắn cũng không có cách nào tại chuyển đổi hệ thống về sau, trực tiếp đem thể nội tà khí tiêu trừ. Tà khí tiêu trừ vẫn là cần thời gian nhất định. Hơn nữa còn là so sánh thời gian giải rảnh rạc. Ngô Dụng tà linh quân quân doanh đánh một trận xong, tà khí ăn mòn thành một lần đạt tới 60% trở lên. Mặc dù trong khoảng thời gian này điều dưỡng tiêu tán không ít, nhưng bởi vì trước đó lại mở một lần tà linh trạng thái, Mãi cho đến cho đến trước mắt, Nô Dụng tả khí ăn mòn còn có 57%. Cho nên, đối với Nô Dụng tới nói, mặc kệ là Lưu Ly bảo thể cùng Thánh Quốc xá lợi đối với hắn tác dụng đều cực lớn. Xài chút thời gian, đem. Lưu Ly bảo thể lận ra một lần, đem quyền này liền xem như tại sao bà quốc bên trong cũng là cao cấp nhất nhất lưu công pháp luyện thể thu nhập thuộc tính trang bịa về sau. Nô Dụng liền bắt đầu nệ lên độ thuần thục tới. Một nghìn độ thuần thục. Lưu Ly bảo thể nhập môn. 5000 độ thuần thục, Lưu Ly bảo thể một tầng, 10000 độ thuần thục, Lưu Ly bảo thể tầng 2, 100000 độ thuần thục, Lưu Ly bảo thể ba tầng, đến nỗi lại hướng lên, Lưu Ly bảo thể 4 5 2 tầng, nô dụng liền thăng không được nữa, mà, Lưu Ly bảo thể cái này một loại công pháp luyện thể cùng ta linh công pháp còn không giống, không phải kia một loại thăng cấp, chỗ tốt lập tức liền thể hiện ra, cùng trước đó, Man Ngưu Quỷ, thăng cấp về thăng cấp, muốn thật luyện thể vẫn là cần tu luyện mới được. Điểm ấy Ngô Dụng trong lòng cũng có chút số, cho nên hắn đối với công pháp thăng cấp đến 3 tầng, thân thể không có gì thay đổi vấn đề này cũng không hoàn hốt. Thăng xong cấp, hắn trực tiếp vào tay bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện, Ngô Dụng lập tức hô to gọi nhỏ bắt đầu. Nám thảo. Nám thảo. Nám thảo. Đoàn tử, năng lượng, năng lượng. A nha. Bên cạnh chính gặm đùi gà Đoàn tử nghe xong Ngô Dụng muốn năng lượng, mau đem đùi gà hướng trong miệng bị lại đem chính mình giữ chữ năng lượng không cần tiền rót vào Ngô Dụng thể nội. Đoàn tử bên này năng lượng vừa đến vị, đang tu luyện ở trong Ngô Dụng bên ngoài thân mỗi một cái lỗ chân lông liền lớn ra, một sợi một sợi quang mang từ Ngô Dụng mỗi một cái lỗ chân lông phát ra, để Ngô Dụng nhìn qua lộng lẫy vô cùng. Bên trên đoàn nhỏ tử thì bị Ngô Dụng một màn này cả kinh trong mồm đùi gà đều nhanh rơi mất. Ngô, Ngô Dụng phát sáng rồi. Màng Ngô Dụng cũng tại quang mang này lấp lóe đồng thời bày ra cái này đến cái khác khiêu chiến nhân thể cực hạn động tác, đem chính mình biến thành một cái tràn ngập nghệ thuật cảm giác thân thể bóng đen. Đương nhiên, trọng điểm cũng không phải là Ngô Dụng biến thành bóng đen, mà là tại hắn biến thành bóng đen thời điểm, trong cơ thể hắn biến hóa. Trong tu luyện Ngô Dụng có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Theo cái này đến cái khác động tác mở ra, lưu ly bảo thể vật chuyển, Ngô Dụng cảm giác trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào đều giống như sống lại. Điên cuồng thôn phệ lấy tràn vào thể nội mỗi một phần năng lượng. Không chỉ có là đoàn tử trả lại năng lượng, trong đó còn bao gồm ngộ dụng bản thân linh lực, cùng tiêm ẩn tại trong thân thể của hắn tà khí. Những năng lượng này đều bị Lưu Ly bảo thể nghiền ép ra, trở thành rèn luyện rèn luyện cường hóa ngộ dụng chất dinh dưỡng. Cái này một loại rèn luyện tốc độ cực kỳ khủng bố, ngắn ngủi vài phút bên trong, ngộ dụng cũng cảm giác thân thể của mình đạt được tăng lên gấp bội. Càng quan trọng hơn một điểm là, ngộ dụng trước đó là đi qua cơ bắp con đường này, Tại Hạ Chi Thu dẫn dắt Hạ đi qua. Nhưng Hạ Chi Thu đi đường kia là đường nghiêng, nô dụng tu luyện công pháp của nàng, mặc dù để cho mình nhục thân trưởng thành đến một giai tà hữu, nhưng cũng lưu lại một điểm ám thương hoặc là nói là tệ nạn. Hiện tại theo nô dụng đội C, lưu ly bảo thể tuyệt, nô dụng nhục thân cường độ không chỉ có lần nữa tăng lên, nguyên bản một chút tai họa ngầm cũng bị giải quyết. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng bên trong, nô dụng nhục thân cường độ liền từ nhất giai tiêu thăng đến bốn giai. Đây là bởi vì tốc độ tăng lên quá nhanh, Đem chính nô dụng dọa sợ, sợ tăng lên ra một cái nguy hiểm tính mạng đến, lại thêm đoàn tử bên kia năng lượng dự trữ cũng không nhiều, nô dụng bất đắc dĩ mới ngừng lại được. Dừng lại tu luyện về sau, nô dụng mở ra thuộc tính của mình trang bịa xem xét, khỏe miệng nhịn không được dưng lên. Thuộc tính trên mặt báo, tại. Lưu ly bảo thể cùng trạng thái bên trên đều có biến hóa. Lưu ly bảo thể, 3 tầng. Độ thuần thủ, không. 50 vạn. Nói rõ. Ba tầng Lưu Ly bảo thể năng đủ để ngươi nhục thân trưởng thành đến lục giai, tiểu hỏa tử tại bắp thịt con đường ngươi còn có một đoạn đường muốn đi. PS, đạt tới ba tầng cực hạn lúc sẽ có kinh hỉ nha. Trạng thái, ta khí tiêu tán 20 phần trăm ở tại ngự linh giả trạng thái dưới tu luyện. Lưu Ly bảo thể trên phạm vi lớn tiêu tán tà khí. Lấy trước mắt trạng thái đi lên giảng, tại tu luyện một lần tà khí cơ bản liền biến mất, mà lại bởi vì tu luyện Lưu Ly bảo thể nguyên nhân, liền xem như tà linh hóa Ngươi tà khí ăn mòn tốc độ cũng sẽ so nguyên bản hạ xuống một chút. Nhìn xem hai cái này thuộc tính, Lô Dụng lộ ra nụ cười hài lòng. Cờ đồng thời, Lô Dụng lại kiểm tra một hồi đoàn tử năng lượng dự trữ, khi hắn phát hiện chỉ có nhàn nhạt một tầng lúc. Cái này phát rồ ra hỏa lại cười. Không biết từ nơi đó ngoác ra một khối ngũ giai tà linh bản nguyên đến, quái thúc thúc dạng nhích lại gần, đem đoàn tử trong mồm đùi gà móc ra, đem tà linh bản nguyên đưa tới hung đến, đến, há mồm. Ngự Linh kiểm tra bên này làm việc hiệu suất vẫn là rất nhanh. Lão đầu nói muốn phái người tới trong Ngô dụng hỗ trợ. Ngô dụng không đợi bao lâu, ngày thứ 2 lão đầu phái người lại tới. Tới là một cái gọi phong lôi chiến đội đặc thủ chiến đội, lĩnh đội chính là một cái nhìn qua rất trẻ một cái mụ tử. Không biết có phải hay không là Ngô dụng ảo giác, Ngô dụng luôn cảm giác muội tử kia đối với hắn có hảo cảm. Từ đến bắt đầu, liên đối với hắn đặc biệt nhiệt tình tới. Cái này khiến Ngô Dụng lần nữa vì chính mình cái kia đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực nhức đầu. Làm sao? Cái này muội tử không phải Ngô Dụng thích loại hình, cho nên Ngô Dụng từ trước đến nay đối phương giữ một khoảng cách, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Nhưng đối phương tựa hồ xem không hiểu Ngô Dụng cái này thái độ, đối Ngô Dụng nhiệt tình vẫn như cũ. Chỉ là nàng thỉnh thoảng sẽ có ý vô tình phiếm vài câu Lý Giang Hà. Thuận tiện, vô tình hay cố ý hỏi Lý Giang Hà nhà hắn vị kia. Ngô Dụng e quở hơi thấp, nhân ra đều như vậy. Ngô Dụng còn không có nhìn ra vấn đề tới. Thuận Mồm thế mà giúp Lao Lý Tung mấy ngụm thức ăn cho chó. Sau đó Ngô Dụng liền kiến thức đến cái gì gọi là biến sắc mặt. Hắn cái này thức ăn cho chó bung ra, nguyên bản đối với hắn đặc biệt nhiệt tình muội tử, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, giải quyết việc chung thái độ so Ngô Dụng còn kiên quyết. Giao tiếp xong việc tình, đem ứng thắng nam tử Ngô Dụng trong tay mang đi về sau, đối phương không nhìn thẳng hắn. Trước đây sau thái độ to lớn cải biến để Ngô Dụng hoàn toàn không nghĩ ra tình huống gì? Cái này vì yêu thành hận. Ngô Dụng cảm thấy phải là, nhưng cái này cũng chuyện không có cách nào khác. Chỉ có thể sờ lấy cái mũi, chuẩn bị mang theo Bạch Khải Đại Lao đi tìm Tiểu Hoa đi. Kết quả Bạch Khải Đại Lao nghe xong Ngô Dụng lại muốn hướng rừng sâu núi thẳm trôi, đều là liền không làm.